Chất lỏng nhỏ giọt ở hang động đá vôi cái đấy một cái ao nhỏ, Bạch Hy đến gần vừa thấy, trong ao đã tràn đầy chất lỏng, chất lỏng nhan sắc bởi vì mật độ nguyên nhân thoạt nhìn đã có chút màu lục đậm, tản ra nhàn nhạt hương khí. Mà ở ao bên ngoài có một tầng màu trắng vật chất, bình phô ở ao chúng quanh. Bạch Huynh Vũ đến gần vừa thấy, là có thể đủ nhìn đến mặt trên phi thường rõ ràng vẻ dấu vết. Nay cư nhiên là vỏ rắn lột, lại còn có không ngừng một tầng. Tiểu hồ ly cùng hồ bạch nhìn đến này, đó vỏ rắn lột có vẻ dị thường hưng phấn. Nhào lên đi liền bắt đầu cắn xé, kéo xuống một khối nhai nhai liền nuốt đi xuống, sau đó lại bắt đầu cắn tiếp theo khẩu. Vỏ rắn lột ở luyện đan sư trong mắt cũng coi như là một loại dược liệu, hơn nữa không chỉ như vậy, vỏ rắn lột trải qua luyện khí sư đặc thù ra công lúc sau, còn có thể đủ bị làm thành bao tay, mang ở trên tay lúc sau có thể yên tâm lớn mật đụng vào độc vật, không cần lo lắng trúng độc. Thấy hai cái tiểu gia hỏa như vậy thích ăn vỏ rắn lột, bạch hình vũ vung tay lên liền đem vỏ rắn lột cấp thu vào không gian. Hai chỉ tiểu hồ ly nhìn thấy mỹ vị vỏ rắn lột không thấy, ủy khuất hướng về phía Bạch Hình Vũ kêu vài tiếng, tựa hồ là ở lên án nàng vì cái gì không cho bọn họ ăn. Bạch Hình Vũ chấn ăn đến, nơi này quá nguy hiểm, chờ đến rời đi lúc sau cho các ngươi ăn cái đủ. Nói xong câu đó lúc sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến tê tê cùng với vảy ma nham thạch thanh âm. Bạch Hình Vũ biết hẳn là nhiêm mãng đã trở lại, bởi vì phía trước tiên linh lộc đối với nhiêm mãng cụ thể thực lực miêu tả tương đối mơ hồ. Cho nên lúc này Bạch Hình Vũ cũng không thể xác định chính mình quang minh chính đại rốt cuộc đánh thắng được không nhiêm mãng. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này nàng nếu cùng nghiêm mãng đánh lên tới, tất nhiên sẽ đem nơi này làm cho một mảnh hỗn độn, này một hồ ngọc dịch phỏng trừng cũng không giữ được. Gián hào ẩn nấp phù lúc sau, Bạch Hình Vũ mang theo hai chỉ tiểu hồ ly trốn đến đỉnh đầu thạch nhũ mặt trên, nơi này có một cái không dễ dàng bị phát hiện khe hở, vừa vặn tốt có thể cất chứa một người. Bạch Hình Vũ tránh ở khe hở bên trong. Đầu tiên là nhìn đến một cái thật lớn đầu rắn ở vào cửa động, sau đó chính là này thân thể cao lớn. Tại đây điều nhiêm Mãng xuất hiện lúc sau, tiểu hồ ly hảo hồ bạch liền bắt đầu sao động đi lên, còn hảo bạch hình vũ phản ứng mau, đem hai cái tiểu ra hỏa thu vào trong không gian. Bất quá bạch hình vũ cùng tiểu hồ ly tư duy tương đồng, nàng có thể phi thường chuẩn xác hiểu biết đến tiểu hồ ly ý tưởng, ở nhìn đến Nghiêm Mãng thời điểm, tiểu hồ ly trong đầu ý tưởng cư nhiên là muốn ăn. Tuy rằng tiểu hồ ly cùng bạch hình vũ giống nhau nhiệt tái mỹ thực, Nhưng là trên thực tế nó là không cần ăn cái gì, đặc biệt là đối linh thú, nếu không phải làm thành đồ ăn đoan đến nó trước mặt tiểu hồ ly là liền xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng là hiện tại trước mắt này như mãng, vô luận là tiểu hồ ly vẫn là hồ bạch cư nhiên đều muốn ăn luôn nó. Thật là ở vừa mới phát hiện vỏ rắn lột thời điểm, bạch hinh vũ cũng đã phát hiện không thích hợp. nhưng mãng phun ra nuốt vào satin, chậm gì gì bỏ hướng về phía trung gian cái kia ao, thật lớn thân rắn một vòng một vòng chiếm cứ toàn bộ hang động đá vôi. chỉ để lại trung gian cái kia trăng có màu xanh lục chất lòng ao xem bạch hình vũ một trận khẩn trương nghĩ thầm nó không phải là buồn ngủ đi trời biết nó một giấc này muốn ngủ bao lâu thời gian a nhìn đã nhắm mắt như mãng bạch hình vũ tổng cảm thấy chính mình khả năng muốn ở chỗ này trốn thật lâu hơn nữa này Nhiêm mãng tu vi rõ ràng đã sắp tiếp cận huyền tiên liền tính là bạch hình vũ tu vi không có bị áp chế muốn đối phó này chỉ Nhiêm mãng cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình huống chi là hiện tại không khí bên trong dị thường an tĩnh Cũng chỉ có ngẫu nhiên thạch nhũ mặt trên ngọc dịch hạ xuống thanh âm. Bạch Hinh Vũ tử trong không gian lấy ra một phen sen nhỏ, nếu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chi bằng chính mình tìm điểm sự làm. Bất quá ở làm việc phía trước, Bạch Hinh Vũ lấy ra phía trước vân hoàng cho nàng kia khối ngọc bài, đem nó đặt ở vừa lúc có thể thấy phía dưới kia một tao nhỏ màu lục đậm linh tủy mặt trên. Chỉ thấy lệnh bài mặt ngoài hiện lên một sợi hồng quang, sau đó lại lần nữa quy về bình tĩnh. Làm xong chuyện này lúc sau, Bạch Hình Vũ ở chung quanh không ngừng một cái cách âm kết giới lúc sau, sau đó liền bắt đầu đào lên, không biết qua bao lâu, ngọc dịch nhỏ giọt thanh âm đình chỉ, bởi vì trung gian lớn nhất kia khối thạch nhũ không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Trong không gian truyền đến Phiêu Miểu hưng phấn thanh âm, "Chủ nhân, nơi này ẩn giấu thật lớn một khối ôn ngọc, có thể dùng để làm một trương ôn ngọc giường, ai ở thượng chẳng những có thể thay đổi thể chất, còn có thể đủ mỹ dung dưỡng nhan đâu." Bất quá hiện tại Bạch Hình Vũ không có thời gian để ý tới Phiêu Miểu hô to gọi nhỏ. bởi vì đào quá mức đầu nhập nàng trong bất chi bất giác đã đào tới rồi rất sâu địa phương dùng trong tay cái xẻng nhẹ nhàng gõ trước mặt cục đá thanh âm cũng không phải giàu dĩ có thể xác định này tảng đá mặt sau hẳn là trống không hoàn toàn đào khai lúc sau một cái so với phía trước nhìn đến cái kia còn muốn hơn gấp trăm lần ao xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt trong ao mặt chứa đầy màu lục đậm chất lỏng đây là linh tủy phía trước nghiêm mãng thật cẩn thận bảo hộ kia một chút ao bất quá là nơi này linh tủy vô tình chi gian giải đi ra ngoài mà tôi Liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Chủ nhân, ngươi thấy như vậy tràn đầy một hồ linh tủy liền không có cái gì ý tưởng sao? Phiêu Miểu phát hiện Bạch Hình Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Tuy rằng linh tủy so không được ôn ngọc, nhưng là này linh tủy lại thắng ở lượng nhiều a, nhiều như vậy linh tủy phòng trừng toàn bộ nhất trọng thiên linh tủy toàn bộ đều thêm lên cũng không có nhiều như vậy. Thấu chương xong. Chương 553 mượn đao sát xà. Chương 553 mượn đao sát xà. Ta thực vui vẻ a. Không ngừng vui vẻ. ngay cả này đó linh tùy tác dụng nàng đều đã nghĩ kỹ rồi lấy ra là lướt hồ lô đem nơi này linh tùy toàn bộ đều thu vào trong túi ở xác định chung quanh cái gì đều không có lúc sau bạch hình vũ lúc này mới rời đi cái này địa phương đường cũng phản hồi sống đến phía trước cái kia khe hở lúc sau bạch hình vũ đem phía trước khai quật quá dấu vết toàn bộ lao đi lại xem phía dưới sớm đã không thấy niêm mãng tung tích xem chung quanh tựa hồ còn có đánh nhau quá dấu vết mà ở nàng phía dưới vừa lúc là cái kia gửi linh tùy lao bất quá nàng vừa mới đã thu rất nhiều tự nhiên cũng liền xem không ít điểm này linh tủy chính là nàng trướng mắt nhưng không đại biểu người khác trướng mắt ta một người mặc vân lai đế quốc phục sức người đi vào sơn động thẳng đến linh tủy mà đi người này bạch hinh vũ phía trước gặp qua là lúc này đây cùng bọn hắn cùng nhau bị đưa tới vân lai đế quốc người mà vân hoàng phía trước giao cho bọn họ ngọc bài nói là một loại bảo hộ kỳ thật càng chuẩn xác nói là giám thị thông qua ngọc bội ngươi đạt được cái gì thứ tốt bọn họ đều có thể đủ biết đến rõ ràng Tiến đến cướp đoạt lúc sau lại giết người diệt khẩu. Bởi vì sợ chính mình đồng bạn chống đỡ không được bao lâu, cho nên người này ở thu đi sở hữu linh tủy lúc sau lập tức liền rời đi, căn bản là không dám ở lâu một phút. Bất quá có ý tứ chính là, người này đem linh tủy phân hai phân, trong đó một phần bên người thu hảo, sau đó mới kia sau một khắc phân rời đi. Ở người nọ rời khỏi sau lúc này mới trở lại trên mặt đất, ở kiểm tra qua chính mình trên người liễm tức phù trận lúc sau. bạch Hinh vũ lại cho chính mình trên người dán một chương ẩn thân phù lúc sau lúc này mới nên ngang đi ra sơn động lúc này sơn động bên ngoài sớm đã là một mảnh hỗn độn cách đó không xa hai mươi mấy người ăn mặc thống nhất phục sức người đang ở cùng nghiêm mãng đánh túi bụi mà an diệu y cùng với cao huyền đánh bốn người thình lình liền ở trong đó vừa mới cái kia vào sơn động lấy đi linh tủy người xuất hiện ở an diệu y bên người đem đoạt được linh tủy giao cho an diệu y bạch Hinh vũ cũng không có kinh động bọn họ mà là tránh ở một thân cây thượng quan sát chiến cuộc Lúc này niêm mãng trên người đã là vết thương chống chất, nhưng là dù vậy, an diệu y lìa đám người như cũ có phải hay không nhiêm mãng đối thủ. Rốt cuộc niêm mãng thực lực tiếp cận huyền tiên mà bọn họ những người này thực lực còn lại là bị áp chế tới rồi độ kiếp kỳ. Cho nên ở được đến linh thủy lúc sau, an diệu y lìa mấy người mọi người ở đây hộ tống dưới rời đi cái này địa phương, dù sao bọn họ mục đích cũng chỉ bất quá là linh tủy mà thôi. Bọn họ mục đích là linh thủy Mà Bạch Hình Vũ mục đích còn lại là làm cho bọn họ hỗ trợ Tiêu Hao Nhiêm Mãng thực lực. Ở An Diệu Ý và đám người rút lui lúc sau, còn bị phẫn nộ Nhiêm Mãng đuổi theo ra thật dài một khoảng cách, nó ở chỗ này sưng vương xưng bá thời gian dài như vậy, khi nào chịu quá loại này bị khuất. Nhưng lại An Diệu Ý và đám người cũng không biết là dùng biện pháp gì, thân pháp kỳ mau, Nhiêm Mãng tốc độ căn bản là đuổi không kịp. Cuối cùng không cam lòng niêm Mãng chỉ có thể đủ đối với không khí giống giận, tới phát tiết chính mình bất mãn. Tục ngữ nói đánh rắn đánh rập đầu, Bởi vì xà trái tim liền ở bảy tấc vị trí thượng, hơn nữa nó lúc này thân bị trọng thương, trên người rất nhiều vậy đều đã bóc ra, cho nên lúc này bạch hình vũ phi thường có năm chắc có thể một kích tức chung Tinh nguyệt kiếm xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, thân kiếm thượng lóe ngân quang, tựa hồ là ở đáp lại nó ý tưởng giống nhau. Liền ở ngay lúc này, không cam lòng Nghiêm mãng rốt cuộc đã trở lại, nó vươn phân nhánh đầu lưỡi, ngửi trong không khí hương vị, cảnh giác nâng lên nửa người trên. Mà bạch hình vũ trở chính là lúc này. Nhiêm mãng trên người đều là thương, mà nghiêm trọng nhất một chỗ miệng vết thương tự nhiên chính là vừa vặn ở vào bảy tấc kia một chỗ. Ở miệng vết thương lộ ra tới kia một khắc, bạch hình vũ tay cầm tinh nguyệt kiếm nhất kiếm đâm vào. Nhiêm mãng căn bản là không nghĩ tới vừa mới xuất hiện xa lạ khí vị bất quá là một cái bây, một cái làm nó bởi vì cảnh giác mà lộ ra nhược điểm bấy dập. Tuy rằng trái tim chỗ bị thật sâu đâm nhất kiếm, nhưng là nhiêm mãng lại không có lập tức tử vong, nó cường chống thân mình, muốn tìm được cái kia bị thương nó tiểu tạc. tiểu cho dù chết nó cũng muốn kéo cá nhân đệm lưng đây là bạch hình vũ xuất hiện ở nó trước mặt cách đó không xa trong tay còn cầm kia đem đâm bị thương nó kiếm Nhiêm mãng lớn lên miệng liền hướng về phía bạch hình vũ vọt qua đi nhưng là liền ở sắp tới gần nàng thời điểm mạc danh bị chém thành hai nửa mãi cho đến chết nhiêm mãng cũng không biết chính mình là chết như thế nào nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện ở bạch hình vũ trước mặt có một cây màu trắng cùng loại với dương cầm tuyến giống nhau đồ vật đó là một cái câu cá tuyến Cũng đúng là này câu cá tuyến đem nhiêm mãng cấp phân thành hai nửa. Ở nhiêm mãng chết thời điểm, tiên linh lộc hình như có sở cảm, ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Bạch huynh vũ đi đến nhiêm mãng trước mặt, đem nó thân thể thu vào trong không gian, sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Ma liên ở nàng rời đi không lâu, cao Huyền Oánh đám người đi mà quay lại. Lúc này đây cũng chỉ có cao Huyền đánh ba người, các nàng là gạt tan rượu y đi trở lại nơi này, vì tự nhiên chính là nhặt của hời. các nàng đều không tin trong sơn động cũng chỉ có linh thủy hơn nữa hiện giờ niêm mãng thân bị trọng thương các nàng ba người chỉ cần cẩn thận một chút nói không chừng có thể tìm được so linh thủy càng thêm hy hữu bà bối tỉ như ôn ngọc đáng chết cư nhiên bị nhanh chân đến trước phượng vân khê đầy mặt tàn khốc nói đến từ trở thành song độc linh căn lúc sau nguyên bản liền tính cách vặn vẹo phượng vân khê hiện tại càng là làm trầm trọng thêm mấy người ở hang động đá vôi bên trong tìm kiếm một phen lúc sau cũng không có phát hiện trừ bỏ linh tủy ở ngoài đồ vật Ngược lại là Cao Huyền Ánh phát hiện trên đỉnh đầu kia rõ ràng bị đào đi thứ gì dấu vết, có thể hay không là Vân Lai Đế Quốc địch nhân làm. Phượng Vân khê theo Cao Huyền Ánh tầm mắt, tự nhiên cũng phát hiện cái kia rõ ràng chỗ hổng. Có lẽ Cao Huyền Ánh không có phủ nhận, ta nhưng thật ra cảm thấy khả năng tính không lớn. Một bên Chu Dĩ Nhụy mở miệng nói đến, không có người biết, Chu Dĩ Nhụy ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ đệ nhất mặt thời điểm, liền ở nàng trên người hạ truy tung đồ vật, tuy rằng không thể đủ chuẩn xác biết nàng vị trí. Nhưng là nếu đối phương liền ở phụ cận lời nói nàng vẫn là có thể cảm giác được. Mà liền ở phía trước bọn họ đi vào cái này địa phương thời điểm nàng liền cảm giác được bạch hình vũ tồn tại, chỉ là không rõ ràng lắm lúc ấy nàng ở địa phương nào. Hiện tại xem ra, lúc ấy đối phương rất có khả năng liền giấu ở cái này hang động đá vôi bên trong, hơn nữa cầm đi nơi này chân quý nhất bảo bối, giết chết nhiêm mãng cũng là nàng. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước rời đi đi, chúng ta rời đi quá dài thời gian sẽ bị an diệu y để hoài nghi. Cao huyền ánh nói đến, Phượng Vân Khê khinh miệt cười lạnh một tiếng, một cái ngu xuẩn mà thôi, có cái gì nhưng lo lắng. Đối với Phượng Vân Khê nói, Cao huyền ánh không tỏ ý kiến, an Diệu y sắc thật là cái hết thuốc chữa ngu xuẩn, nhưng là bên người nàng những người đó nhưng không ngu. Bên kia, bạch hình vũ bằng mau tốc độ rời đi khu rừng này, tìm được một cái tương đối tương đối an toàn địa phương, đem nhiêm mãng huyết lấy ra tới, nhỏ giọt ở quyển chụp mặt trên. Thấu chương xong. Chương 554 đã chết người. mươi 554 đã chết người. Chỉ thấy quyển trục thượng Bạch Quang trận lóe, một chương bí cảnh bản đồ liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cầm bản đồ, Bạch Hình Vũ đầu tiên là trên bản đồ thượng tìm được chính mình hiện tại nơi vị trí. Nhưng là đang xem trong chốc lát lúc sau, Bạch Hình Vũ cho mày, này xác thật là bí cảnh bản đồ không sai, nhưng là bởi vì thời gian quá mức xa xăm, thương hải tăng điển, bí cảnh đã sớm không phải từ trước dáng dấp như vậy. Bất quá cũng đều không phải là toàn vô dụ chỗ, trên bản đồ thượng. Bạch Hình Vũ miễn cưỡng tìm được rồi chính mình hiện tại vị trí vị trí, trên bản đồ biểu hiện nơi này là một mảnh ao hồ, nhưng là trên thực tế nơi này lại là một rừng cây, bên cạnh nhưng thật ra có một cái dòng suối nhỏ, nhưng là lại cùng ao hồ căn bản là không đáp biên. Trên bản đồ mặt có một ít địa phương là bị người cấp cô y đánh dấu ra tới địa phương, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Bạch Hình Vũ lại đại khái đi rồi hai ngày, sau đó nàng thành công lạc đường. trên bản đồ mặt tiêu một ít địa phương không phải đã hoàn toàn thay đổi chính là đã bị linh thú chiếm cứ mà trước mặt giết chết linh thú lúc sau trừ bỏ tranh quận ở ngoài còn lại cái gì đều không có bạch hình vũ thậm chí hoài nghi tiên linh lộc có phải hay không ở chơi nàng lại đi rồi một đoạn thời gian lúc sau lại là tìm được rồi một đống tranh quận lúc này đây bạch hình vũ ra tới lúc sau lại gặp được hai người hơn nữa hai cái đều là nữ tử này hai gã nữ tử bạch hình vũ đều gặp qua là phía trước dục quang học viện tới tìm tra thời điểm các nàng liền ở trong đó, chẳng qua không nói gì mà thôi. Lúc này đây bọn họ không có mặc học viện thống nhất phục sức, một cái một thân bạch ý đi, hề, một cái một thân phấn ý đi, hề. nghĩ đến cũng là tuy rằng kia một bộ quần áo thoạt nhìn thực quý khí, nhưng là thân là một nữ tử nhiều ít sự không muốn cùng mặt khác người xuyên cùng khoản. Hai người một bên đánh một lần mắng, trong tay động tác càng là chiêu chiêu chí mệnh, thoạt nhìn như là oán hận chất chứa đã lâu. Từ hai người chửi bậy bên trong, Bạch hình Vũ đã biết Bạch Đi, đi hề, nữ tử gọi là Thang Linh Phi. phấn y y nữ tử tên là vương tuyết vi hai người đều là dục quang học viện đệ tử nhưng sắc thật oán hận chất chứa đã thâm phía trước liền nghe dạ vân đình nói qua hai người kia làm nàng ở bí cảnh đụng tới thời điểm tận lực trốn tránh hai người kia đi không phải nói hai người kia có bao nhiêu lợi hại mà là hai người kia hành sự tác phong có vấn đề nghe nói này hai người ở tiến vào dục quang học viện phía trước cũng đã là oán hận chất chứa đã thâm ở tiến vào dục quang học viện lúc sau lại đồng thời thích lam minh sâm Mà Lam Minh xâm người này hồng nhan chi kỳ đông đảo, nhưng là này hai người có thể chịu đựng chính mình cùng mặt khác nữ tử cùng thơ một chồng, lại chịu đựng không được lẫn nhau, cho nên chỉ cần một có cơ hội liền sẽ tìm mọi cách chi đối phương cùng tử địa. Bạch Hình Vũ tránh ở một bên nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, liền chuẩn bị rời đi, này hai người thực lực tương đương, như vậy đánh tiếp, chỉ sợ trường lớn linh lực dùng hết cũng phân không ra cao thấp tới. Liền ở ngay lúc này, một đạo hồng quang từ thang linh phi trong tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vương Tuyết Vi cái chán. vương tuyết vi vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn thang linh phi há miệng thở dốc muốn nói chuyện vô pháp phun ra một chữ cuối cùng bởi vì sinh mệnh trôi đi mà ngã xuống đất mất đi sinh cơ thang linh phi nhìn vương tuyết vi ngã xuống đất còn có chút không yên tâm sau đó dùng chính mình trong tay kiếm trực tiếp xuyên thủng đối phương trái tim tựa hồ là vì hiểu rõ khí giống nhau kiếm cắm vào trái tim lúc sau cũng không có lập tức rút ra mà là ở xoay tròn một vòng lúc sau lúc này mới rút ra tới thang linh phi trên mặt mang theo lệnh băng ý cười Ở lấy đi Vương Tuyết Vi trên người tất cả đồ vật lúc sau, sau đó xoay người nên ngang mà đi. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, một mâm Bạch Hinh Vũ đều không có phản ứng lại đây. Ở thang Linh Phi rời khỏi sau, Bạch Hinh Vũ cũng đi theo rời đi, mà bị lưu lại Vương Tuyết Vi thân thể lại ở các nàng đều rời khỏi sau hóa thành một nắm đất vàng. Vương Tuyết Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Hinh Vũ rời đi địa phương, nàng trái tim bộ vị cùng với cái chán hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là ngực cùng với trên trán vết máu đều chứng minh rồi vừa mới phát sinh sự tình là thật sự. Thang Linh Phi xác thật là giết chết Vương Tuyết Vi rồi lại không có hoàn toàn giết chết. Bởi vì Vương Tuyết Vi đã từng được đến quá một quyển bí tịch, cũng đúng là này bổn bí tịch cứu nàng mệnh. Lúc này ngạch Vương Tuyết Vi đối với Bạch Hinh Vũ thấy chết mà không cứu thống hận không thôi. Rõ ràng chỉ cần ra tay nàng liền không cần đã chết, nhưng là nàng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ở Vương Tuyết Vi xem ra Thang Linh Phi đáng chết, cái này Ngọc Hành cũng nên chết. Càng đừng nói phía trước Lam Minh xâm đối cái này, Ngọc Hành biểu hiện ra rõ ràng hứng thú. Bên kia bạch Hinh vũ còn không biết liền bởi vì chính mình nhìn nhiều vài lần, liền cho chính mình treo chọc một cái điên nữ nhân. Lúc này nàng chính hướng tới trên bản đồ đánh dấu một cái ao hồ đi đến. Căn cứ hai ngày này kinh nghiệm, chỉ cần là trên bản đồ biểu hiện có thủy địa phương liền nhất định là một ngọn núi hoặc là một mảnh rừng rậm, chỉ cần là mặt trên đánh dấu chính là rừng rậm, kia nhìn đến chính là cái gì liền toàn xem vật khí. mà bạch hình vũ ngữ khí hiển nhiên là phi thường không tốt nàng gặp được ba người kết hợp nguyên bản ao hồ mặt trên co tòa sơn trên núi sinh trưởng một mảnh đại rừng rậm ở rừng rậm cuối còn có một cái thác nước ở thác nước phía dưới sinh hoạt một con hắc dao. Này hết thể trùng hợp tới quá mức đột nhiên ở bạch hình vũ lặp lại xác nhận lúc sau nàng không có làm một tia dừng lại xoay người liền rời đi nói dỡn cái này hắc giao tu vi chính là so niêm mãng còn muốn cao nhiêm mãng ở hắc dao trước mặt đó chính là cái đệ đệ không thể chơi vào không thể chui vào. Ai nhớ trước đây nàng vẫn là thiên cản thánh nữ thời điểm lấy hóa thần kỳ tu vi vượt cấp đối chiến độ kiếp kỳ đều không mang theo túng, hiện tại lúc này mới hai ngày liền nghẹn khuất thành như vậy. Cái này họa thánh cũng là áp chế nhân tu tu vi còn chưa tính, làm gì liền nàng tu vi cũng cùng nhau áp chế sao? Tiểu nha đầu, này cũng không phải là ta áp chế." Một cái ôn nhuận thanh âm ở Bạch Hinh Vũ bên thai vang lên, dọa nàng nhảy dự. Bạch Hinh Vũ biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc, cảnh giác nhìn chung quanh. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa chẳng lẽ không phải ngươi đem ta từ ngủ say bên trong đánh thức sao? Ngươi là họa thánh hàn thương tuyết. Tuy rằng nàng không có gặp qua hàn thương tuyết, nhưng là nơi này là hắn địa bàn, nếu thật sự có người còn sống, hẳn là cũng cũng chỉ có vị này họa thánh. Nhớ tới chính mình phía trước tìm được những cái đó tránh cuộn, chẳng lẽ phía trước họa thánh đem linh hồn của chính mình sống nhờ ở mặt trên sao? Ta cũng không dám tự xưng cái gì họa thánh, chẳng qua là người khác cấp hư danh mà thôi. Họa Thánh Kiêm Tốn nói đến. Ngươi không có chết, vì cái gì muốn trôn ở chỗ này? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Không, ta đã chết, này chẳng qua là ta từ khắp nơi vây tranh thời điểm lưu tại mặt trên một ít tinh khí, lại không có nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng, hiện giờ lại bị trên người của ngươi cố nhân hơi thở đánh thức, này hết thể quả thật là trời cao chú định. Họa Thánh Cảm Khái nói đến. Ai có thể đủ nghĩ đến, hắn năm đó bất quá là tùy tính vì này, lại thành hắn cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Có lẽ hắn còn có thể đủ lại lần nữa nhìn thấy người kia, chính miệng đối hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Họa Thánh bên này còn ở cảm khái, Bạch Huynh Vũ cũng đã ở trong không gian tìm được rồi Họa Thánh hiện tại ẩn thân địa phương. Thấu chương xong. Chương năm chỉ linh thú giết hại lẫn nhau. Chương 552 chỉ linh thú giết hại lẫn nhau. May mắn phía trước nàng không có đem này đó tranh quận bỏ vào tùy thân trong không gian, mà là tùy tay bỏ vào chữ vật không gian. Mà Họa Thánh Hàn thương tuyết sở dĩ có thể tỉnh lại. Trừ bỏ hắn trong miệng theo như lời những cái đó trùng hợp ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là phía trước nàng ở phản âm cốc vạn dược linh tuyển bên trong đạt được cái kiêm màu xanh lục hạt châu nguyên nhân. Kia viên hạt châu là vạn dược linh tuyển tinh hoa nơi, có thể quần quần không ngừng ôn dưỡng hàn thương tuyết sớm đã phá thành mảnh nhỏ linh hồn. Nay hiệu quả thậm chí đã vượt qua sinh cơ thiên tầm liễu. Bất quá hàn thương tuyết linh hồn trung quy vẫn là quá mức hư nhược rồi, chưa nói mấy câu liền lại lâm vào hôn mê ai Ngươi có thể hay không đem cất dấu bảo bối địa phương trước nói cho ta ngủ tiếp A. Bạch Hinh Vũ đối với Hạt Châu lớn tiếng nói đến. Bất quá nói đến cùng, chỉ sợ này toàn bộ bí cảnh thêm lên cũng so không được một cái họa thánh chân quý. Rốt cuộc họa thánh Hàn Thương Tuyết chính là từ trước tới nay cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái lấy họa nhập đạo, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vẫn luôn bị bắt trước, nhưng là chưa bao giờ bị siêu việt. Thấy đối phương là thật sự ngất xỉu. Bạch Hình Vũ đem hạt trâu lại lần nữa thu vào chữ vật trong không gian, sau đó ở nó chung quanh thả rất nhiều hồn liễu cánh lá, có thể càng mau trợ giúp hắn chữa trị tổn hại linh hồn. Ở Bạch Hình Vũ rời khỏi sau, không bao lâu Vương Tuyết Vi cũng đi tới nàng nơi vị trí. Vương Tuyết Vi ánh mắt lạnh băng, tràn ngập sát ý, đã tới chầm sao. Không sai, nàng là tới sát Bạch Hình Vũ. Ở Vương Tuyết Vi xem ra, mặc dù là hiện giờ các nàng bị bí cảnh bên trong pháp tắc tu vi toàn bộ áp chế tới rồi độ kiếp kỳ. nhưng là bạch hình vũ thân là một cái danh luyện đan sư thể chất vốn là so với người bình thường cường không bao nhiêu cho nên muốn muốn sát nàng tự nhiên là dễ như trở bàn tay bên kia bạch hình vũ cầm bản đồ tiếp tục đi tới mà lúc này trên bản đồ mặt một ít địa phương đã bị nàng cấp hoa rớt đại biểu cho này đó địa phương nàng đã đi qua lại qua vài ngày sau bạch hình vũ đã nguyên vẹn cảm giác được cái này bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn trừ bỏ ngay từ đầu ngẫu nhiên gặp được thang linh phi cùng với vương tuyết vi ở ngoài trong khoảng thời gian này bạch hinh vũ liền không có tái kiến quá bất luận cái gì một người mà lúc này bạch hinh vũ đứng ở một cái nhánh cây mặt trên, chung quanh còn có hai chỉ linh thú đang ở đối với nàng như hổ dình ngồi, một con một sừng tê giác cùng với một con hắc viêm cá sấu, may mắn chính là này hai chỉ linh thú đều sẽ không leo cây, bất hạnh chính là nàng nơi này cây thực sự là có chút nhỏ yếu, cảm nhận được này cây đã ở hai chỉ cường đại linh thú trước mặt lung lay sắp đổ, bạch hinh vũ không khỏi nhẹ nhàng như mày, lấy ra tinh nguyệt kiếm. Bạch huynh Vũ lập tức hướng tới Hắc Viêm Cá Sấu khởi xướng tiến công. Nhưng là tinh nguyệt kiếm chém vào đối phương áo giáp phần lưng, trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng là Hắc Viêm Cá Sấu lại lông tóc vô thương. Vô luận là một sừng tê giác vẫn là Hắc Viêm Cá Sấu, chúng nó lực phòng ngự ở linh thú bên trong đều là số một số 2, hơn nữa áo giáp bao trùm toàn thân trên dưới, cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết, duy nhất nhược điểm chính là chúng nó đôi mắt. Ngay thường nếu tại giã ngoại gặp được này hai loại linh thú Người bình thường đều sẽ lựa chọn lập tức lui về phía sau, cũng cũng chỉ có mới ra đời hoặc là thực lực thật sự rất cường đại người, mới dám khiêu khích này hai loại linh thú. Bạch Hình Vũ một kích không trúng, một cái thô trang cái đuôi lập tức chiều hắn đánh úp lại, bị nàng tránh thoát lúc sau, cái đuôi trực tiếp chiều ở phía trước kêu cây làm mặt trên. Yếu ớt thân cây trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. này nếu là dừng ở trên người, uy lực có thể thấy được một chút. Bên này Bạch Hình Vũ vừa rơi xuống đất, liền cảm giác được mặt đất một trận chấn động. Một con cả người thanh hắc sắc tê giác thẳng tắp chiều nàng đánh tới. Bạch Hình Vũ lại lần nữa lưu loát tranh thoát. Có lẽ là bởi vì chính mình công kích bị liên tục tranh thoát, hai chỉ linh thú đều ẩn ẩn có tức giận điểm báo. Người công kích người còn không được người trốn rồi, có phải hay không chơi không nổi, ai quản ngươi cái này tật xấu. Theo Bạch Hình Vũ lại lần nữa rơi xuống đất, nguyên bản dính ở nàng móng tay mặt trên chỉ kiếm toàn bộ đều bay về phía hai chỉ linh thú. Bất quá mặc dù là sắc bén phấn mặt tôi chỉ kiếm cũng không có cách nào thương đến hai chỉ linh thú mảy may, nhưng là từ lúc bắt đầu, bạch linh vũ mục tiêu chính là bọn họ đôi mắt. Phấn mặt tôi chỉ kiếm hình thể tiểu, tốc độ mau, quan trọng nhất chính là không cần bạch linh vũ chính mình tự mình gần người. Ở phấn mặt tôi chỉ kiếm trợ rút dưới hai chỉ linh thú thực mau liền mất đi hai mắt thị lực. Vô pháp coi vật hai chỉ linh thú tức khắc liền biến thành vô đầu rồi bỏ, ở chung quanh khắp nơi phá hư. Cuối cùng... một sừng tê giác một chân đạp vỡ hắc viêm cá sấu xương sống hắc viêm cá sấu một cái đuôi chịu nát một sừng tê giác đầu này tay mượn đao giết người chơi thật sự là xinh đẹp nhưng là bạch hình vũ trong cơ thể nguyệt phách thần kiếm lại phát ra kháng nghị thanh âm nếu làm nó ra ngựa nơi nào cảm thấy tìm như vậy phiền thoái trực tiếp lưỡng đạo liền giải quyết bạch hình vũ chấn an cáo kỉnh nguyệt phách thần kiếm không phải nàng không nghĩ dùng mà là lấy nàng hiện tại thực lực sử dụng nguyệt phách thần kiếm tuyệt đối sẽ đem chính mình trong cơ thể linh khí toàn bộ ép khô. Phía trước ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm nàng rõ ràng còn có thể đủ bình thường sử dụng nguyệt phách thần kiếm, phản đến là đi vào Cửu trọng thiên lúc sau, nguyệt phách thần kiếm lại đã trải qua một lần lột xác, sau đó liền thành kia trong nước hoa sen, nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Đem đã chết đi hai chỉ linh thú toàn bộ đều thu vào chữ vật trong không gian. Về này đó linh thú, Bạch Hinh Vũ có một cái chuyên trúc chữ vật không gian dùng để trang này đó nàng giết chết linh thú, liền mang ở nàng tay phải ngón tay nhỏ thượng. Như vậy bán lên cũng tương đối phương tiện Liên ở bạch hình vũ thu xong linh thú chuẩn bị rời đi thời điểm Một bóng người đột nhiên xuất hiện Chờ đến bạch hình vũ thấy rõ đối phương rốt cuộc là ai thời điểm Không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc Lam Minh Sâm, Tô Mị Nhi Lâm nhiệm nhiệm cùng với phó kỳ Bốn người là nghe được bên này động tĩnh lúc này mới vội vàng chạy tới Nhìn xem đã xảy ra sự tình gì Lại vừa vặn nhìn đến hai chỉ linh thú cho nhau tàn sát một màn Tô Mị Nhi Lâm nhiễm nhiễm cùng với phó kỳ ba người đúng là phía trước lời lẽ chính đáng chỉ trích Bạch Hinh Vũ không xứng với Lam Minh Sâm ba người. Gần nhất vận khí thật sự là chẳng ra gì, tổng cộng liền gặp được tam bắt người, tam sóng không có một cái là đồng đội. Tô Mỹ Nhi bởi vì ở Bạch Hinh Vũ nơi này ăn qua mệt, nhìn thấy Bạch Hinh Vũ một mình một người tự nhiên là không có gì hảo ánh mắt. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay không biết vì cái gì, Lam Minh Sâm mặc danh đối nàng lãnh đạm rất nhiều, nàng hiện tại đang muốn muốn vãn hồi đối phương. Cho nên nàng tuy rằng không có gì sắc mặt tốt, nhưng là chung quy là cái gì cũng không có nói. Bất quá nàng không nói không đại biểu mặt khác hai cái cũng cái gì cũng không nói. Chỉ thấy lâm nhiệm nhiệm âm dương quái khí mở miệng nói đến, Ngọc Hành Đan Sư cư nhiên có thể không uổng một binh một tốt liền giết chết một sừng tê rắc cùng hắc viêm cá xấu hai chỉ như thế khó giải quyết linh thú. Này phân tâm cơ thật sự làm từ từ theo không kịp. Trong miệng nói cung kính nói, lại đang ám chỉ bạch Hinh vũ quỷ kế đa đoan, tâm cơ trọng. Quả nhiên Ở nghe được Lâm nhiệm nhiễm nói lúc sau, là Minh xâm mẩy theo bản năng nhân lại, không có nam nhân kia sẽ đem một cái tâm cơ trọng nữ nhân đặt ở chính mình bên người. Thấu chương xong. Chương 556 miễn phí sức lao động. Chương 556 miễn phí sức lao động. Vạn nhất kia một ngày bị tính kế, kia nhưng chính là vạn kiếp bất phục Bất quá bạch hình vũ cũng không biết hắn trong lòng loan loan vòng vòng. Đối với Lâm nhiệm nhiễm mở miệng nói, không có gì nhưng khoe ra, này không có gì chỉ cần ngày thường nhiều xem điểm thư. Biện pháp này là cá nhân là có thể đủ nghĩ đến, khác nhau liền ở chỗ thực lực mạnh yếu mà thôi. Lâm nhiệm nhiễm nghe ra đối phương ở châm trọc chính mình không văn hóa, lâm nhiệm nhiễm không khỏi nắm chặt nắm tay, thật dài móng tay rơi vào thịt, nhưng là trên mặt như cũ là mang theo ý cười. Ngọc Hành Đan Sư vẫn là quá mức khiêm tốn, luôn tâm kế, cơ, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên không có người so đến quá ngươi. A, Bạch Huynh Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, ta coi như lâm đạo hữu là ở khen ta. Nhưng là tiếp theo liền không cần miễn cưỡng chính mình nói ra này, đó trái lương tâm nói. Ý nghĩ trong lòng bị Bạch Hinh Vũ cấp một ngữ nói toạt ra, Lâm nhiệm nhiễm sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Một đôi mắt ủy khuất nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, giống như Bạch Hinh Vũ đối nàng làm cỡ nào tội ác tày trời sự tình giống nhau, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng là lại quật cường không chịu rơi xuống. Lâm Nghiễm nhiễm biết, La Minh xâm là miệng ăn chính mình này một bộ, mỗi lần chính mình làm ra cái này biểu tình, mặc kệ đúng cùng sai. hắn đều sẽ vô điều kiện đứng ở chính mình bên người một bên lam minh sâm nhìn thấy lâm nhiệm nhiễm cái dạng này nhìn về phía bạch hinh vũ trong ánh mắt không khỏi tràn ngập trách cứ ngọc Hành, ngươi xem ngươi đem từ từ tỷ đều khí thành cái dạng gì còn không chạy nhanh cấp nhiên nhiên tỷ xin lỗi một bên phó kỳ lời lẽ chính đáng nói đến mà lam minh sâm cũng vào lúc này nhìn về phía bạch hinh vũ tựa hồ cũng đang chờ nàng chủ động hướng lâm nhiệm nhiễm xin lỗi kia vẻ mặt đương nhiên biểu tình nhìn làm người muốn đánh người Bạch Hinh Vũ nhưng không nghĩ quán này nhóm người, cái này Lam Minh Sâm rõ ràng chính là bị nữ nhân cấp chiều hư, cảm thấy chỉ cần có điểm tư sắc nữ nhân đều hẳn là khuyên tâm cùng chính mình. Xoay người liền phải rời đi cái này địa phương, lại đãi đi xuống sẽ ảnh hưởng nàng chỉ số thông minh. Chờ một chút. Lam Minh Sâm gọi lại Bạch Hinh Vũ. Như thế nào? tưởng cho ngươi hồng nhan chi kỷ xuất đầu. Bạch Hinh Vũ cười như không cười nói đến. Bạch Hinh Vũ nói làm Lam Minh Sâm sừng suốt, bởi vì hắn phía trước xác thật là như thế này tưởng nhưng là bạch hình vũ nói lại giống như một chậu nước lạnh, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Từ phía trước nàng thái độ bên trong, lam minh xâm nhìn ra nàng cũng không để ý chính mình, hơn nữa hắn không nốc, tự nhiên cũng minh bạch từ lúc bắt đầu chính là lầm nhiệm nhiệm ở không có việc gì tìm việc. Chỉ là từ trước hộ thói quen, mới có thể theo bản năng làm như vậy, đem ngọc hành trở thành từ trước gái mộ hắn nữ tử, có thể cho hắn hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Ta đều không phải là ý tứ này, chuyện này là từ từ không hiểu chuyện. còn thỉnh Ngọc Hành Đan Sư không cần cùng nàng so đo. Thấy Lam Minh Sâm hướng chính mình xin lỗi, Bạch Hình Vũ đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó vui vẻ tiếp thu. Bạch Hình Vũ nhìn Lam Minh Sâm, Lam Minh Sâm cư nhiên chịu túi đầu hướng nàng xin lỗi, không thể không thừa nhận, nàng có lẽ xem nhẹ người này. Phía sau tô Mị Nhi ba người nhìn thấy Lam Minh Sâm cư nhiên cấp một cái nhất trọng thiên người xin lỗi, hơn nữa người này còn chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên mà thôi, tức khắc liền khí tạc. Nhưng là bất đắc dĩ Lam Minh Sâm vừa mới đã cảnh cáo các nàng không cần nói lung tung, chỉ có thể đủ dùng giết người làm ánh mắt nhìn về phía Bạch Huynh Vũ. Bạch Huynh Vũ, ha ha, xem đi xem đi, dù sao ta nhìn không thấy. Ngọc Hành đan sư kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Lam Minh Sâm hỏi đến. Còn không đợi Bạch Huynh Vũ trả lời, một thanh âm từ bên cạnh rừng rậm bên trong vang lên, hạ hạ kế tiếp ta cùng ta cùng nhau hành động, liền không làm phiền Lam đạo hữu. Dạ Vân Đình từ rừng rậm bên trong đi ra, Sau đó phi thường tự nhiên đi tới bạch hình vũ bên người, đem nàng hộ đến chính mình phía sau, sau đó một đôi mắt đào hoa cười như không cười nhìn trước mặt Lam Minh Sâm. Ở dạ vân đình xuất hiện lúc sau, Lam Minh Sâm sắc mặt liền biến phi thường khó coi, nhìn về phía dạ vân đình trong ánh mắt trừ bỏ chán ghét càng có rất nhiều thật sâu kiên kỵ. Một khi đã như vậy, kia không bằng cùng nhau hành động, này bí cảnh bên trong linh thu thực lực mạnh mẽ, chúng ta ở bên nhau cho nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lam Minh Sâm không nghĩ bỏ lỡ cùng Ngọc Hành đơn độc ở chung cơ hội, mặc dù là trong lòng đối với Dạ Vân Đình có lại nhiều kiên kỵ. Nếu Bạch Hình Vũ biết Lam Minh Sâm ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ đưa cho hắn bốn chữ sắc đảm bảo thiên. Dạ Vân Đình nhìn Lam Minh Sâm, lại không có cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Lam Đạo Hưu nói rất đúng, người nhiều lực lượng đại, nếu như thế chúng ta đây liền xuất phát đi. Dạ Vân Đình cùng Bạch Hình Vũ đi ở phía trước, mà Lam Minh Sâm mang theo tô Mị Nhi đi ở mặt sau. Người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Bạch Hinh Vũ thấp giọng hỏi đến. Ai ngờ Dạ Vân Đình cười thân bí, sau đó nói đến, "Miễn phí đưa tới cửa sức lao động, không cần bạch không cần." Sau đó Bạch Hinh Vũ lại muốn hỏi cái gì hắn liền không có lại mở miệng, nhậm nàng như thế nào cưỡng bức lợi dụng, Dạ Vân Đình đều không có lại thổ lộ một chữ. Mãi cho đến Bạch Hinh Vũ nhìn đến chung quanh lộ càng ngày càng quen thuộc, kinh giác này không phải phía trước nhìn đến hắc giao con đường kia sao? Tiếp tục đi rồi một đoạn thời gian, Bạch Hinh Vũ thậm chí đã có thể nghe thấy thác nước thanh âm. Mà cái kia hắc giao liền sinh hoạt ở thác nước phía dưới hồ nước bên trong. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người, liền dám đối với cái kia hắc giao động thủ? Không muốn sống nữa. Nơi này không thể so bên ngoài, bọn họ tu vi bị áp chế lợi hại, đặc biệt là Dạ Vân đỉnh, tuy rằng nàng nhìn không thấu thực lực của đối phương, nhưng là không thể nghi ngờ là ở chính mình phía trên, này cũng liền ý nghĩa hắn đã chịu hạn chế muốn so với chính mình càng nhiều. Đối với Bạch hình Vũ nhắc nhở, Dạ Vân Đình tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, này nếu là ở bên ngoài Hắn có tự tin có thể đơn sát này chỉ hắc dao, nhưng là hiện giờ, duy nhất biện pháp chính là sử dụng chiến thuật biển người. Tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu, lúc này đây dạo vân đỉnh cơ hồ là hội tụ hơn phân nửa tiến vào bí cảnh người. Bất quá! Hạ hạ ngươi là như thế nào biết nơi nào có một cái hắc dao đâu? Này hắc dao là hắn vô tình chi gian phát hiện, nhưng là tựa hồ hạ hạ đã sớm phát hiện. Đối này, Bạch Hinh Vũ cũng không có dấu giếm, đem chính mình mấy ngày nay phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho. Đương nhiên này trong đó giấu đi nàng phát hạ linh tủy sự tình cùng với chính mắt thấy thang linh phi giết người, cùng với họa thánh sự tình, cuối cùng thậm chí còn lấy ra bản đồ cấp dạ Vân Đình. Dạ Vân Đình nhìn mặt trên vẽ xoa địa phương, hỏi đến, này đó địa phương ngươi đều đi qua. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Chờ đến Bạch Hình Vũ đi theo dạ Vân Đình đi vào thác nước phụ cận thời điểm, liền nhìn đến một đám người đã ở chỗ này chờ đã lâu. Nơi này không chỉ có có nhất trọng thiên người. Thậm chí ngay cả dục quang học viện cùng với vân lai đế quốc người cũng tới không ít. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn muốn trêu chọc kia chỉ hát dao sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Thác nước phía dưới kia chỉ hắc dao hiện giờ đang ở ngủ đông. Lý luận đi lên nói đúng bọn họ tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Không nhất định một hai phải mạo sinh mệnh nguy hiểm giết chết đối phương. Giao long đôi mắt có lẽ có thể chưa khỏi ngươi mù hai mắt. Thấu chương xong Chương 557 đây là giao dịch không phải từ thiện. mươi 557 đây là giao dịch không phải từ thiện. Cuối cùng Dạ Vân Đình nói ra mục đích của chính mình. Hắn phía trước nghe được Tô Mỹ Nhi đám người một ngụm một cái người mù kêu Bạch Hình Vũ. Dạ Vân Đình trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu, cho nên hắn liền muốn dùng dao long hai mắt, nói không chừng có thể chữa khỏi nàng đôi mắt. Chỉ là đáng tiếc tìm không thấy chân long, nếu là chân long long mục nhất định có thể trăm phần trăm chữa khỏi hạ hạ đôi mắt. Nghe được Dạ Vân Đình cư nhiên là vì chính mình, Bạch Hình Vũ trong lòng còn có điểm tiểu cảm động Rõ ràng chỉ là gặp qua vài lần, không nghĩ tới dạ vân đỉnh cư nhiên nguyện ý vì nàng làm được loại tình trạng này. Nếu là vì ta nói, kia thật cũng không cần, đừng quên, ta chính là luyện đan sư. Nói xong, Bạch Hình Vũ còn hướng về phía hắn chớp trước mắt. Tuy rằng lụa trắng tồn tại chặn nàng đôi mắt, nhưng là xuyên thấu qua lụa trắng, dạ vân Đình như cũ là thấy rõ Bạch Hình Vũ chấp mắt động tác, kiêm lịch ngậm động tác thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là bị thương nhìn không thấy bộ dáng. Người! Dạ vân đình tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch hình vũ. Bất quá so sánh với tới, dạ vân đình cũng không có bị lừa gạt phẫn nộ, càng nhiều chỉ là may mắn. Nghiêm chi Diêu sự tình cũng ở người tính toán trong vòng. Hiện tại ngẫm lại, phía trước lò luyện đan nổ mạnh chuyện này quả nhiên là điểm đáng ngờ thật mạnh, đan viện là nhất bên vực người mình, hiện giờ nhất coi trọng đệ tử bị tính kế, đan viện viện trưởng cùng với trưởng lão cư nhiên không có một cái nhảy ra tìm nghiêm ra tính sổ. Này bản thân chính là một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Sau đó chính là Bạch Hình Vũ bản nhân, là một người ngũ phẩm luyện đan sư, nghiêm chi diêu những cái đó thủ đoạn nàng sao có thể phát hiện không được. Cho nên này hết thể chẳng qua là ở tương kế tiểu kế mà thôi. Biết Bạch Hình Vũ đôi mắt không có việc gì lúc sau, dạ Vân Đình đối đai hắc Giao liền không có như vậy để bụng, hắc Giao vẫn là muốn giết, chỉ là không có như vậy quan trọng mà thôi. Ở dạ Vân Đình an bài dưới, một đám người đầu tiên đứng ra tiến đến đánh thức đang ở ngủ say hát dao đây là hạng nhất phi thường nguy hiểm hành vi cho nên phụ trách này bộ phận người cần thiết cụ bị cực nhanh thân pháp mới có thể đủ tránh thoát hát dao thức tỉnh lúc sau công kích tại đây trong đó liền có không ít dục quang học viện người tô mỹ nhi nhìn thấy một màn này không khỏi nhìn về phía đứng ở dạ vân đỉnh bên người bạch hinh vũ nói đến ngọc hành đan sư hẳn là sẽ cho chúng ta dục quang học viện đệ tử chuẩn bị tốt chữa thương đan Dược đi nghe được tô mỹ nhi nói như vậy dục quang học viện đệ tử đều sôi nổi nhìn về phía bạch linh vũ dạ vân định khinh miệt cười hạ hạ chính là chúng ta nhất trọng thiên người ngụ ý ngươi sao nhị trọng thiên không phải khinh thường nhất trọng thiên sao hiện tại lại hướng chúng ta tác muốn năng dược các ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu ngươi tô mị nhi bị đổ nói không ra lời chỉ có thể đủ vẻ mặt phẫn nộ nhìn dạ vân đình lúc này còn phân cái gì nhất trọng thiên nhị trọng thiên ngọc hành làm chúng ta nơi này duy nhất luyện đan sư cho chúng ta cung cấp đan dược chẳng lẽ không phải hẳn là sao Một người dục quang học viện đệ tử lời lẽ chính đáng nói đến. Hắn này phiên ngôn luận nháy mắt liền khiến cho mọi người cộng minh, bọn họ ở chỗ hắc giao chiến đấu, làm luyện đan xương ngọc hành chẳng lẽ không nên vì hắn sao cung cấp một ít bảo đảm sao. Cái này ý tưởng nếu xuất hiện, liền ở mọi người sâu trong nội tâm điên cuồng tắm rễ sinh trưởng. Quan trọng nhất chính là, có những cái đó chữa thương đan dược, là có thể đủ đại đại giảm bớt bọn họ tử vong tỷ lệ. Nhưng là bọn họ hoàn toàn quên mất. Bạch Hình Vũ cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ làm những việc này. Muốn ta cung cấp đan dược cũng không phải không thể, bất quá. Thấy Bạch Hình Vũ đáp ứng rồi, mọi người nháy mắt kích động lên, ngũ phẩm đan dược A, liền tính là lần này săn giết thất bại, có này một viên ngũ phẩm đan dược cũng đáng. Hơn nữa chờ lát nữa hắc giao thức tỉnh lúc sau, trường hợp nhất định sẽ thập phần hỗn loạn, bọn họ hoàn toàn có thể mang theo đan dược đi luôn. Bất quá cái gì mọi người nôn nóng hỏi đến. Bất quá. Các ngươi ở giết chết hắc giao lúc sau dao long mục cùng với dao long tâm đều phải về ta. Hảo không thành vấn đề. Nghe được Bạch Hình Vũ yêu cầu lúc sau, lập tức liền có người gấp không chờ nổi đáp ứng rồi chuyện này. Đừng vội đáp ứng, ta nói còn không có nói xong đâu. Nếu các ngươi cũng không có giết chết hắc dao, các ngươi muốn đem từ ta nơi này lấy đi đan dược toàn bộ trả lại. Hảo, ta nói xong, các ngươi nếu đáp ứng, ta có thể vì các ngươi miễn phí cung cấp đan dược, muốn nhiều ít có bao nhiêu. bạch hình vũ đang nói xong những lời này ở đây người lâm vào một trận yên tĩnh bên trong ngọc hành người thân là ngũ phẩm đan sư sao có thể như thế keo kiệt lâm nhiễm nhiễm vẻ mặt phẫn nộ mở miệng nói đến lâm đạo hữu hảo phóng như vậy không bằng ngươi tới cung cấp đan dược cấp mọi người bạch hình vũ trực tiếp dối nói nghe được bạch hình vũ nói như vậy lâm nhiễm nhiễm không nói trên người nàng tuy rằng có đan dược nhưng là không đủ nhiều người như vậy phân hơn nữa nàng lại không phải luyện đan sư vì cái gì muốn đem đan dược phân cho này đó dâu riêng người bọn họ chết sống lại cùng chính mình có quan hệ gì không vui ta còn tưởng rằng lâm đạo hữu nhiều thiện lương đâu nguyên lai là ở của người phúc ta a ta vì các ngươi cung cấp đan dược vì chính là giao long mục cùng với giao long tâm nếu các ngươi không có thể hoàn thành ta nhiệm vụ như vậy ta đem cho các ngươi báo thủ lấy về tới lại có cái gì không đúng là không có gì không đúng địa phương nhưng là chính là cảm giác lên có chút có cái gì không thích hợp địa phương Tiên nếu ta đã ăn xong đi đâu, như thế nào còn cho ngươi, lôi ra tới cấp ngươi sao? Một người vẻ mặt bĩ bĩ khí hài hước mở miệng nói đến. Nếu ngươi dám làm như vậy, như vậy ta liền sẽ làm ngươi đem ngươi lôi ra tới đổ vật lại lần nữa nhét vào người trong miệng. Dạ Vân Đình híp híp mắt, ngữ khí nguy hiểm nói đến. Bạch Hình Vũ lấy ra mấy cái cái bao tải đặt ở dạ Vân Đình trước mặt, bên trong toàn bộ đều là tốt nhất chữa thương đan dược, hơn nữa mỗi một viên đều mang theo kim sắc hoa văn. Sau đó mở miệng nói đến Nếu các ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể tới diệp sư huynh nơi này lĩnh đăng dược, lấy nhiều ít cũng không có vấn đề gì, chỉ cần các ngươi hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Mọi người nhìn lấy bao tải bên trong bị trang tràn đầy đan dược, xem đôi mắt đều thẳng. Này đó bọn họ đương bảo bối giống nhau đan dược, bị hình người hàng hóa giống nhau tùy ý trang ở bao tải bên trong, quan trọng nhất chính là vừa mới bạch hình vũ nói câu nói kia, tưởng lấy nhiều ít đều có thể. cái này làm cho vừa mới còn đối bạch hinh vũ phi thường bất mãn mọi người nháy mắt liền đem trong lòng về điểm này bất mãn cấp ném đến trên 9 tầng mây đi một đám người hồng con mắt nhằm phía dạ vân đỉnh, trường hợp thậm chí một lần mất khống chế này đó đan dược chủng loại đủ loại cấp bậc cũng là từ nhất phẩm đến ngũ phẩm các không giống nhau tại đây loại tình huống giới kia tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường vân lai đế quốc bên này bởi vì an diệu Y thì quan hệ cũng không có gia nhập trong đó bọn họ đều là vân lai đế quốc huấn luyện ra chết hầu đối với tử vong Bọn họ sớm đã xem đạm, chỉ cần An Diệu Y đi ra lệnh một tiếng, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp lao chính mình cổ. Mà An Diệu Y thì đâu, nàng thuần túy đều là vì giận dỗi. từ Bạch Hình Vũ xuất hiện đến bây giờ, địa phương một ánh mắt đều không có cho chính mình, giống như là một cái đang ở giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, chỉ cần là Bạch Hình Vũ lấy ra tới đồ vật nàng đều sẽ không cho phép bên người người đi chạm vào. Thấu chương xong Chương 558 sau lương độc thủ Chương 558 sau lương độc thủ Tựa hồ là muốn dùng phương thức này ở đối bạch hình vũ nói, ta sinh khí, mau tới hống hống ta, mau tới cầu ta bắt ngươi đang ăn dược. Đem sở hưu đan dược toàn bộ đều phân dưa xong lúc sau, tất cả mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi nhìn thác nước phía dưới hắc dao. Rốt cuộc chỉ có hắc dao đã chết, này đó đan dược mới thật sự thuộc về bọn họ. Thừa dịp mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi khoảnh khắc, dạ vân đình lặng lẽ đi vào bạch hình vũ bên người, trong thanh âm mang theo ý cười, mở miệng nói đến. Ngươi ngày thường đều là dùng bao tải tới trang luyện chế đăng dược Như thế hào phóng phương thức Ở toàn bộ cửu trọng thiên phòng trừng cũng cũng chỉ có này một người Làm như vậy cũng không sẽ ảnh hưởng dược hiệu Ta cũng không phải ý tứ này Nếu là nguyên viện trưởng biết ngươi làm như vậy Nhất định mắng ngươi Hắn thậm chí đã có thể nghĩ đến đối phương bị chọc tức thổi dâu trừng mắt cảnh tượng Cho nên ngươi muốn đi cáo trạng Không cần ta cáo trạng Ngươi mấy ngày hành động ở này đó Người đi ra bí cảnh lúc sau cũng sẽ bị người biết Nguyên bản Bạch Hình Vũ thân phận cũng đã đủ đáng chú ý, hiện giờ chuyện này nhất nhất ra chỉ sợ sẽ có càng nhiều người nhìn chằm chằm nàng. Đan dược như thế nào trang cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng lấy ra tới số lượng thật sự là quá nhiều, có luyện đan sư thậm chí cả cuộc đời đều luyện chế không ra nhiều như vậy đan dược. Nhưng là Bạch Hình Vũ lấy ra tới, sắc thật vẻ mặt nhẹ nhàng. Đặc biệt là Lam Minh Sâm, lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này ở cùng dạ Vân Đình nói chuyện Bạch Hình Vũ. Ngươi thật sự chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên sao? Mỹ Nhi, rời khỏi sau ngươi làm tô ra cha một chút ngọc hành chân chính chi tiết. Lan Minh xâm đối với bên người tô Mỹ Nhi nói đến. Cái này ngọc hành tuyệt đối không phải từ hạ giới phi thăng đi lên đơn giản như vậy. liền tính là năm đó đan thánh cũng không có khả năng lấy ra nhiều như vậy đan dược còn vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắc giao ở mọi người phối hợp dưới thực mau đã bị đánh thức. Nó phẫn nộ giống lên một tiếng truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Lúc này khoảng cách Hắc giao rất xa địa phương Khai Tâm Khai Hóa Huynh Muội đang ở cùng một con Linh Thú chiến đấu, đột nhiên truyền đến tiếng giống giận trực tiếp quấy giày bọn họ tiết đấu, thiếu chút nữa hại bọn họ hai người bị thương. Khai Hóa động tác lưu loát giải quyết đến này chỉ Linh Thú, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương xa. Khai Tâm Khai Hóa thân là Kiếm Tu, áp chế tu vi ngược lại là biến tướng cho bọn họ một cái rèn luyện chính mình cơ hội, thân là một người đủ tư cách Kiếm Tu, có thể làm được vượt cấp giết người là cơ bản kỹ năng. Ca, chúng ta thời gian giải như vậy còn không có tìm được hạ hạ. Nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Khai tâm mặt lộ vẻ lo lắng nói đến. Sẽ không, lấy hạ hạ năng lực, sợ là chúng ta đã xảy ra chuyện nàng đều sẽ không có việc gì. Đừng quên bên người nàng chính là còn đi theo mẫu lam ác mộng đâu. Đối với bạch Hinh vũ thực lực khai hóa phi thường có tự tin. Nghe được ca ca nói như vậy, khai tâm ngược lại càng thêm lo lắng. Ta không phải lo lắng linh thú, ta là lo lắng an diệu y y các nàng, còn có phía trước những cái đó dục quang học viện người. Cái kia Lam Minh xâm rõ ràng chính là coi trọng hạ hạ, vạn nhất bọn họ đối hạ hạ ra tay làm sao bây giờ, nàng như vậy đơn thuần, vạn nhất chúng ta không hề bên người nàng, nàng bị lửa làm sao bây giờ. Nghe được muội muội nói như vậy, khai hóa một lời khó nói hết nhìn nàng, hắn rất muốn hỏi một chút chính mình muội muội, rốt cuộc là như thế nào từ điện hạ trên người nhìn ra đơn thuần này hai chữ. Hơn nữa hắn hiện tại càng ngày càng xác định, điện hạ tên này cũng không phải đối phương chân chính tên, tựa như bọn họ huynh muội như vậy trừ bỏ dòng họ là thật sự. dư lại là dùng dùng tên giả mà bạch hình vũ bên này mọi người đang ở cùng hát dao đánh túi bụi hát dao bị này đàn không biết lượng sức tu luyện giả đánh thức đúng là rời giường khí nghiêm trọng thời điểm sở hữu nhiều nó thanh mộng người đều đang chết hát dao ném động cái đôi đại sát đặc sát có mấy người bất hạnh bị hát dao đánh trúng may mắn có bạch hình vũ cung cấp đan dược lúc này mới không có đường trường tử vong ở dạ vân đình chỉ huy dưới mọi người công kích dần dần trở nên ăn ý lên tuy rằng tu vi bị áp chế nhưng là từ bản chất bọn họ vẫn là muốn so chân chính độ kiếp kỳ phải mạnh hơn rất nhiều chính yếu chính là nội tình trong tay bọn họ pháp bảo ùn ùn không dứt con kiến nhiều còn có thể đủ giết chết voi đâu huống chi là một con hát dao ở trải qua quá một trận gian khổ phấn đấu lúc sau dạ vân đình nắm lấy cơ hội cho hát dao cuối cùng một kích hát dao ở không cam lòng bên trong trầm rãi nhắm lại hai mắt thân thể cao lớn rơi xuống thác nước bởi vì có bạch hình vũ cung cấp đan dược vô luận là đạo hoa lăng thiên này bốn ra học viện Vẫn là dục quang học viện đều không có quá lớn hy sinh, nhưng đến lúc đó vân lai đế quốc, vì bảo hộ an diệu ý, ý tổn thất không ít người. Nhưng lại an diệu ý, ý đương nhiên sẽ không cho rằng đây là chính mình sai, nàng đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi ở bạch hình vũ trên người, quái nàng không có đem đan dược phân cho các nàng, quái nàng không có ở thời điểm mấu chốt sông tới bảo hộ chính mình, nếu lúc ấy nàng bảo hộ chính mình, những cái đó thị vệ liền sẽ không vì bảo hộ nàng mà chết. Lúc này An Diệu ý giống như là lâm vào một cái quỷ dị vòng lẩn quẩn, đã hận Bạch Hinh Vũ đồng thời cũng hy vọng Bạch Hinh Vũ có thể tới cùng chính mình chịu thua. Bởi vì hát giao cuối cùng là bị Dạ Vân Đình giết chết, cho nên tự nhiên là hẳn là từ Dạ Vân Đình tới phụ trách phân phối, trừ bỏ giao long mục cùng giao long tâm cho Bạch Hinh Vũ ở ngoài, Dạ Vân Đình chỉ lấy đi rồi một ít vậy cùng với một đôi long rác. Ở Dạ Vân Đình lấy đi những cái đó vậy bên trong, có một mảnh lớn lên cùng mặt khác vậy không giống người thường, là trăng non hình dạng Đó là long nghịch lân. Long có nghịch lân, xúc chi tất giận. Nếu ở quá đoạn thời gian, chỉ sợ này giao long tên bên trong giao tự liền phải gỡ xuống, chỉ là đáng tiếc gặp được bọn họ. Sau đó chính là Lam Minh Sâm, hắn cầm đi long nha, mà dư lại còn lại là điểm trung bình cho dư lại người. Đối với kết quả này, đại bộ phận còn là phi thường vừa lòng, đã cầm năng hăng dược, còn có giao long làm chiến lợi phẩm. Giải quyết hắc giao lúc sau. Sở hữu vừa mới tham gia quá chiến đấu người đều sôi nổi ngồi trên mặt đất bắt đầu chữa thương khôi phục. Chỉ có bạch hình vũ, cái gì đều không có tham dự, chỉ là lấy ra một ít đăng dược, liền thu hoạch pha phong. Nơi này vừa vặn ở vào thác nước phía dưới, lớn nhỏ vừa vặn cũng đủ hắc dao ẩn thân, hơn nữa nơi này râm mát thùng gió, là lòng tộc thích phong cách. Liên ở bạch hình vũ đi đến thác nước bên cạnh thời điểm, một đôi tay xuất hiện ở nàng sau lưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Bạch Hình Vũ thân thể mất đi cân bằng không khỏi hướng thác nước phía dưới ngã xuống. Ở ngã xuống trong nháy mắt, Bạch Hình Vũ thấy được cái tia đem nàng lui ra thác nước người, đúng là An Diệu Y thì ấy. Lúc này An Diệu Y thì ngốc lăng lăng nhìn không ngừng rơi xuống Bạch Hình Vũ, như là vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Đẩy ngươi chính là ngươi, hiện tại đã chịu kinh hách hại trên ngươi, người tốt người xấu đều làm ngươi cấp đương. Bất quá này An Diệu Y thì trong đầu rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Giết người không cần kiếm lại nghĩ đem người đẩy hạ thác nước, đây là sợ nhân ra không tới tìm nàng tính sổ A. Bạch Hình Vũ ở rơi xuống trong quá trình không ngừng điều chỉnh giả thân thể của mình, sau đó liền nghe được thỉnh thịch một tiếng. Thấu chương xong Chương 559 hắc Giao Bảo Tàng. Chương 559 hắc Giao Bảo Tàng. Nghe được Bạch Hình Vũ rơi xuống nước thanh âm lúc sau, an Diệu y y lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa mới nàng nhìn đến Bạch Hình Vũ không ngừng tới gần thác nước, nàng lặng lẽ đi vào nàng phía sau. Vừa mới phát sinh sự tình làm nàng trong cơn giận dữ, sau đó liền ma xui quỷ khiến vươn chính mình tay. Con hảo không có bị người phát hiện, an diệu y nhìn quanh bốn phía, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng trắng lá gan đi vào thác nước bên cạnh, nhìn phía dưới chảy xiết dòng nước, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hạ hạ ta không phải cố ý hại chết ngươi, ta là bị khí hồ đồ. Bạch huynh vũ, ha hả ngươi nếu không phải sẽ đầu thai, hiện tại có thể hay không tồn tại còn nói không chuẩn đâu. mà bị bóc ra thác nước bạch hình vũ thẳng tắp lọt vào trong nước. Cảm giác được trong nước thật lớn lực đánh vào, Bạch Hình Vũ cũng không có lựa chọn trên mạng dù, bởi vì nàng nhìn đến ở đấy nước sinh trưởng này một đóa hoa, tuy rằng nó còn không có mở ra, nhưng là ở trong nước có thể loáng thoáng nhìn ra này đóa hoa nụ hoa là màu nguyệt bạch. Bởi vì thác nước quan hệ, toàn bộ mặt nước đều quay cuồng màu trắng bọt sóng, cho nên mọi người mới không có phát hiện đáy nước thế nhưng còn có một đóa như vậy kỳ lạ linh thực. Hơn nữa ở ngay từ đầu thời điểm Cái kia hát giao kỳ thật là đem chính mình bàn ở đáy nước, cũng không phải ẩn thân ở thác nước mặt sau sơn động. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận tiếp cận kia đoá màu nguyệt bạch nụ hoa, phiêu miểu, người biết này đoá hoa là cái gì chủng loại sao? Có thể sinh trưởng ở cái này địa phương hẳn là không phải cái gì bình thường hoa dại cỏ dại. Nhưng là lúc này, ngày thường vạn năng phiêu miểu lại không có trả lời Bạch Hinh Vũ vấn đề, chưa từ bỏ ý định nàng lại đi hỏi xí dương. Xí dương ngữ khi muốn nói lại thôi, dù sao. Chủ nhân ngươi đem nó thu vào không gian đi, ta tin tưởng phiêu miểu sẽ chiếu cố hảo nó. Dựa vào cái gì, ta mới không cần hầu hạ nó. Bạch Hinh Vũ có thể nghe ra phiêu miểu lời nói bên trong ý tứ, ghét bỏ bên trong tràn ngập kiên kỵ, tựa hồ là thực không nghĩ cùng này nhiều nhìn như phúc hậu và vô hại hoa có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là nó kháng nghị thanh âm trực tiếp bị làm lơ. Các ngươi nhận thức nó. Kia nó gọi là gì cái gì tự, như thế nào chưa từng có ở trong sách xem qua. Bạch Hình Vũ theo như lời thư tự nhiên là nàng trong không gian tàng thư, bên trong bao hàm thiên hạ sở hữu kêu đi lên tên linh dược, thậm chí còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bọn họ dược tính. Cho nên Bạch Hình Vũ thực xác định, ở những cái đó thư bên trong cũng không có loại này linh thực xuất hiện. Phiêu miểu dầu dĩ nói đến, chủ nhân, này đóa hoa tên là Nguyễn Liên, nó phi nhân phi yêu, không phải linh thực cũng không phải linh thú, đến nỗi nó tác dụng. Chứ bỏ nó tán thành người, không ai biết nó là dùng để đang làm gì. Mà trừ này đoán Nguyệt Liên ở ngoài, còn có một việc làm nam vãn phi thường kỳ quái, long tộc từ trước đến nay thích thu thập tài bảo, chính mình trụ địa phương cần thiết muốn càng xa hoa càng tốt, nhưng là nhìn xem phía trước cái kia sơn động, bên trong cái gì đều không có, liền một chút vàng đều không có, nơi nào như là vẫn luôn long tộc cư trú địa phương. Hoài ý nghĩ như vậy, Bạch Hình Vũ đem kia đoá màu Nguyệt Bạch Nguyệt Liên. Đang tới gần quá trình bên trong, Bạch Hình Vũ ẩn ẩn cảm giác được Nguyệt Liên đối chính mình thân cận. nhưng là ở thân cận bên trong lại hỗn loạn kháng cự nguyệt liên cũng không bài xích bạch Hình vũ nhưng là cũng cũng không có nhận đồng nàng đem nguyệt liên thu vào không gian lúc sau nó liền tự động chiếm cứ vạn dược linh tuyển nguyên bản sinh trưởng ở linh tuyển trung quanh linh dược cũng nháy mắt khô héo theo nguyệt liên tiến vào nhìn chính mình tỉ mỉ chiếu cố linh dược toàn bộ đều khô héo phiêu miểu phát ra rết heo giống nhau chu lên thằng đem bạch Hình vũ kêu đầu hong ngong nhưng là thức mau những cái đó đã hoàn toàn khô héo linh dược lại lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ thấy Nguyệt Liên cũng không có đối không gian tạo thành cái gì thương tổn, Bạch Hinh Vũ cũng liền không có lại của nó. đến nỗi Nguyệt Liên đối chính mình thái độ, nếu nó không bài xích chính mình, nhưng là rồi lại không tán thành, có lẽ nó tán thành người ở huyết thống thượng cùng nàng lại điểm quan hệ, lúc này mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. theo Nguyệt Liên biến mất, vẫn luôn giấu ở dưới nước một tòa truyền tống pháp trận cũng hiển lộ ra tới. bởi vì Nguyệt Liên chính là này tòa trận pháp mắt trận, hiện tại Nguyệt Liên biến mất, trận pháp nguyên bản hẳn là cũng đi theo biến mất. nhưng là liền ở trận pháp sắp muốn rách nát thời điểm trận pháp ngược lại là khởi động giây tiếp theo bạch hình vũ còn không kịp phản ứng đã bị truyền tống tới rồi một cái xa lạ địa phương mà ở đem bạch hình vũ truyền tống rời khỏi sau kia tỏa truyền tống trận pháp cũng đi theo hoàn toàn biến mất chỉ để lại một cái nhợt nhạt hố chứng minh bên trong đã từng sinh trưởng này thứ gì mà bạch hình vũ bên này mới vừa bị truyền tống lại đây đã bị một trận trói mắt kim quang lóe đôi mắt đều không mở ra được chậm rãi thích đứng lúc sau liền nhìn trồng chất như núi vàng bạc tài bảo chất đầy toàn bộ không gian mà ở kia đôi vàng bạc tài bảo mặt trên có một cái rõ ràng bị ngủ ra tới hình dạng xem ra nơi này mới là kia chỉ hát dao chân chính xào huyệt long tộc thích ngủ ở vàng thượng bởi vì bọn họ trời sinh liền ra giày thịt béo cứng rắn vàng ở bọn họ xem ra thật là mềm mại độ vừa phải bạch Hinh vũ tay nhỏ vung lên toàn bộ trong không gian vàng bạc tài bảo liền toàn bộ chuyển rời đến nàng không gian bên trong tuy rằng bạch Hinh vũ sử dụng nhiều nhất chính là các loại linh thạch nhưng đó là bởi vì nàng xuất nhập địa phương phần lớn đều là đấu giá hội như vậy nơi kỳ thật đại đa số người bao gồm tu luyện giả ở bên trong vẫn là dùng tiền bạc tương đối nhiều rốt cuộc linh thạch là có thể dùng để phụ trợ tu luyện giống như là phía trước thẩm diệp bạch thẩm thải tuyết tỷ mỗi hai người tuy rằng đồng dạng là tiến vào đạo hoa học viện nhưng là bởi vì tu vi không đủ mỗi tháng chỉ có thể đủ lánh đến mười khối trung phẩm linh thạch coi như là chính mình tu luyện tài nguyên chung quanh lại lần nữa biến thành một mảnh hắc ám lúc sau Bạch Hình Vũ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, mỏng manh quang mang đem chung quanh chiếu sáng lên. Nhưng là bởi vì nơi này không gian thật sự là quá lớn, cho nên đến cuối cùng, Bạch Hình Vũ trực tiếp ở trên vách tường phóng đầy một vòng Dạ Minh Châu dùng làm chiếu sáng. Ở tìm tòi một vòng lúc sau, Bạch Hình Vũ phát hiện, nơi này trừ bỏ những cái đó tài bảo ở ngoài, liền thật sự cái gì đều không có, hơn nữa nàng cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này trận pháp còn bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là bên ngoài trận pháp sớm đã bị phá hư. Vô pháp sử dụng truyền thống trận rời đi, thân thức ngoại phóng, nhưng là ở bạch hinh vũ cảm giác bên trong, trừ bỏ cục đá liền vẫn là cục đá, còn lại cái gì đều không có, cảm giác nơi này đem như là một cái bịt kín không gian. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, thượng có chính sách hạ có đối sách, nàng ra không ra có thể cho người tới tìm a. Bạch hinh vũ ở sơn động trung ương đào ra một cái thật lớn ao, sau đó ở bên trong một nửa chứa đầy vạn dược linh tuyển, một nửa kia chứa đầy linh thủy. Cuối cùng. Mấu chốt nhất một bước rốt cuộc muốn tới, Bạch Hình Vũ lấy ra kia khối lệnh bài treo ở trên người, sau đó vây quanh cái này hao dạo qua một vòng, mai cho đến nhìn đến mặt trên có hồng quang hiện lên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại lần nữa thu hồi lệnh bài. Sau đó lại đem trong ngao mặt vạn dược linh tuyền cùng với linh tủy toàn bộ thu hồi tới, kế tiếp cần phải làm là lẳng lặng chờ đợi. Thấu chương xong. Chương 560 luận đánh thần thạch sử dụng phương pháp. Chương 560 luận đánh thần thạch sử dụng phương pháp. Mà bên kia Dạ Vân Đình ở phát hiện Bạch Hinh Vũ mất tích lúc sau vẻ mặt nôn nóng, do hỏi trước hết thức tỉnh lại đây mấy người đều không có được đến bất luận cái gì có được tin tức. Có lẽ là nàng cảm thấy nhàm chán chính mình trước rời đi đi. An Diệu Y cái sắc mặt mất tự nhiên nói đến, thậm chí liền Bạch Hinh Vũ tên đều không muốn hô, trực tiếp xưng hô vì nàng. Như vậy khác thường hành vi tự nhiên là khiến cho Dạ Vân Đình chú ý. An Diệu Y nhìn Dạ Vân Đình từng bước một tiếp cận thác nước, tâm cũng không tự chủ được đi theo nhắc lên. dạ vân đình nhìn phía dưới dòng nước chảy xiết thác nước ở một chỗ bị thác nước cọ rửa trên nham thạch thấy được một cái quen thuộc lụa trắng sẽ không có người họa buồn xem nhiều cảm thấy đem người đẩy hạ thác nước người nọ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi nghe được dạ vân đình nói như vậy an diệu y trong lòng không khỏi càng luôn cuống nhưng là nàng vẫn là cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần ai ngờ nàng kia vụng về kỹ thuật diễn đã sớm bị dạ vân đình cấp liếc mắt một cái xem thấu tuy rằng biết an diệu y thì cùng chuyện này có quan hệ Nhưng là dạ Vân Đình cũng không có, đệ nhất chính là từ hiện tại cái này tình huống thoạt nhìn, hạ hạ hẳn là cũng không có sự, cái kia lùi trắng vị trí vừa thấy chính là bị cố ý lưu lại, đệ nhị chính là An Diệu Y hề thân phận, hiện tại còn không phải cùng Vân Lai đế quốc trở mặt thời điểm. Nhưng là nếu An Diệu Y chết ở bí cảnh trung linh thú, vậy cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Chờ đến tất cả mọi người đều tức sau khi chấm dứt, mọi người sôi nổi cáo biệt. An Diệu Y thì càng là ước gì nhanh lên rời đi. Về nàng đem bạch hình vũ đẩy hạ thác nước sự tình nàng cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả cao huyền đánh nàng đều không tính toán nói, khiến cho chuyện này hoàn toàn lạn ở chính mình trong bụng. Nhưng là phía trước Dạ Vân Đình nói lại trước sau làm nàng có chút bất an, vạn nhất thật sự như hắn theo như lời, hạ hạ không có chết, kia chính mình hành động chẳng phải là sẽ bị mọi người biết. Đặc biệt là ở thác nước phía dưới bọn họ cũng không có tìm được bạch hình vũ thi thể thời điểm, loại cảm giác này càng sâu. Bạch điện hạ còn sống. cái này ý tưởng vẫn luôn ở an diệu y thì trong lòng bồi hồi tự hỏi thật lâu sau lúc sau an diệu y thì ánh mắt từ lúc ban đầu mê mang hoảng loạn dần dần trở nên quả quyết nàng nhìn về phía chính mình bên người chết hầu mệnh lệnh đến thông chi mọi người nhưng phàm là ở bí cảnh bên trong nhìn thấy ngọc Hành, giống nhau giết không tha thuộc hạ tuân mệnh giờ khắc này an diệu y thì trên mặt biểu tình cực kỳ giống nàng phụ thân vân hoàng một bên cao uyển ánh mấy người có chút không rõ vì cái gì an diệu y thì chuyển biến vì cái gì sẽ lớn như vậy Nhưng là loại này cục diện lại là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Nhưng là ở nhìn đến thượng một giây còn tàn nhẫn quả quyết An Diệu Y thì xoay người đối với các nàng lộ ra thiên chân mỉm cười thời điểm, cao huyển đánh mấy người trong lòng lại kéo chuông cảnh báo. An Diệu Y thì xác thật là không dành thế sự, bởi vì thiên chân, cho nên tàn nhẫn, này hai loại bất đồng tính cách lại đồng thời xuất hiện ở nàng trên người. Mà liên ở ngay lúc này, một người thị vệ đem một mặt gương đưa tới An Diệu Y ở trước mặt, mặt trên biểu hiện hình ảnh đúng là vừa mới một hồ linh tủy cùng với vạn dược linh tuyển ở ao chung quanh còn sinh trưởng này rất nhiều linh dược linh tủy càng là bọn họ phía trước tìm được rồi những cái đó linh tủy vài lần càng đừng nói còn có vạn dược linh tuyển có thể xác định nơi này là địa phương nào sao phượng vân khê nôn nóng hỏi đến hiện giờ bọn họ tiến vào cái này bí cảnh đã có đoạn thời gian hiện tại trên mặt nàng làn ra đã xem là có điểm ẩn ẩn không thích hợp mỗi lần nàng đều phải trải lên một tầng thật dày son phân mới dám gặp người Nhân tính thường thường là tham lam, lúc trước cao huyền ánh cho Phượng Vân Khê lựa chọn, Mỹ Lệ chết đi, vẫn là hy sinh chính mình bề ngoài đổi lấy vô song thiên phú. Ngay lúc đó Phượng Vân Khê không chút do dự lựa chọn người sau, nhưng là ở có thể tu luyện lúc sau, Phượng Vân Khê liền bắt đầu càng thêm để ý khởi chính mình mặt tới, muốn bất kể hết thể đại giới bảo hộ chính mình Mỹ Lệ. Có thể xác định phát hiện cái này địa phương người rốt cuộc là người nào sao? Cao huyền ánh hỏi đến. Không thể, này đó lệnh bài chỉ có thể đủ biết bọn họ đại khái vị trí. Nhưng là cũng không sẽ biết rốt cuộc là ai, tuyển ánh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy à? An Diệu Y có chút khó hiểu hỏi đến, ở nàng xem ra, cái này địa phương đã có các nàng yêu cầu đồ vật, trực tiếp đoạt lấy tới không phải được rồi, quản nó là ai phát hiện? Ta là sợ chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, người kia đã mang theo mấy thứ này rời đi, chúng ta đi cũng chỉ là phát cái không mà thôi. Nếu như vậy chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi, vị trí biểu hiện nơi đó khoảng cách chúng ta vị trí còn rất gần đâu. Bất quá liền tính thật sự bị cầm đi cũng không có quan hệ, chờ ra bí cảnh lúc sau, phù hoàng cũng có thể đủ tìm được rốt cuộc là ai lấy đi, đến lúc đó chúng ta đi đoạt lấy không phải được rồi. An Diệu y thì nói nhẹ nhàng, đem cấp đoạt người khác cơ duyên nói như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Bên kia, bạch hình vũ cũng cũng không có thật sự ngồi chờ chết, nàng chưa bao giờ sẽ đem chính mình an nguy giao cho người khác trên tay, nếu cuối cùng an Diệu y ở đám người không có tới nói, như vậy nàng còn có cuối cùng đòn sát thủ. đó chính là nguyệt phách thần kiếm tuy rằng sử dụng lúc sau đánh sát xuất sẽ linh khí tiêu hao quá mức đến lúc đó chỉ cần trốn vào trong không gian hẳn là liền không thành vấn đề bạch hình vũ thần thức liên tục ngoại phóng không bao lâu nàng liền cảm giác được nhiều phần hơi thở đột nhiên xuất hiện ở chung quanh tới quả nhiên ngươi không có cô phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng bạch hình vũ ở chính mình trên người bộ một cái ẩn thân bùa chú tạo thành phụ trận ở phối hợp thượng liễm tức phụ trận bên ngoài chu dĩ nhụy mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại Rõ ràng vừa mới nàng còn cảm nhận được Ngọc Hành liền ở phụ cận, như thế nào chỉ trước mắt loại cảm giác này liền biến mất đâu. Chẳng lẽ phát hiện Linh thủy cùng vạn dược Linh Tuyền Chính là Ngọc Hành sao? Hiện tại nàng đã mang theo vài thứ kia rời đi. Nếu thật là như vậy, vừa lúc có thể nương An Diệu Y đi tay diệt trừ Ngọc Hành. Bất quá nàng lại không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng nếu muốn một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, ở không bại lộ chính mình tình huống dưới nhắc nhở An Diệu Y. Ấy. Bạch Huynh Vũ tránh ở trong sân động. Cảm tạ chính mình này đối hồ Ly lốt Thai, chính mình có thể mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại. Công chúa Điện Hạ, hẳn là chính là nơi này, nơi đó rất có khả năng giấu ở ngọn núi này phía dưới, chúng ta đã đang tìm kiếm đi vào nhập khẩu. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ yên lặng ở trong lòng cấp đối phương cô lên, nàng khi nào có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái đã có thể dựa bọn họ. Bất quá cái này địa phương cư nhiên là một ngọn núi bên trong, này thật đúng là Bạch Hình Vũ không nghĩ tới, hơn nữa nơi này cục đá tựa hồ còn có điểm đặc thù Dị thường cưng rán. Cục đá. Bạch huynh vũ tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Đột nhiên một phách đầu mình, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Từ chính mình tóc lúc sau, bạch huynh vũ đem đánh thần thạch cấp tốn ra tới. mau. cho ta ăn ra một cái thông đạo ra tới. Nếu có thể sớm một chút nghĩ đến này không thể phát, liền không cần lao lực đi lạp đem ăn rượu y y ở những người đó cấp đưa tới. Thấu chương xong Chương 561 tương tự hai người. Chương 561 tương tự hai người. Chỉ thấy đánh Thần Thạch lười biếng đánh ngáp một cái, sau đó quyết đoán cự tuyệt. Lão tử chính là đánh Thần Thạch, khai thiên tích địa xuất hiện Thần Thạch, ngươi cho ta là thùng rác vẫn là khai đường hầm. Đánh Thần Thạch đại để là quá mức tức giận, cư nhiên liền ta đều không cần, trực tiếp tự xưng lão tử. Nhưng là nó kháng nghị sắc cũng không có hiệu quả. Dù sao ta mặc kệ, ngươi cần thiết phải cho ta ăn ra một cái thông lộ đi ra ngoài. Cuối cùng ở Bạch Hình Vũ vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, đánh Thần Thạch cuối cùng vẫn là khuất phục. nhưng là ở bắt đầu phía trước nàng hỏi bạch hinh vũ muốn một cái còn không có sử dụng túi chữ vật ngay từ đầu nam vãn còn không biết nó muốn làm gì thẳng đến nhìn đến đánh thần thạch gan một đoạn thời gian liền đối với túi chữ vật toa hoa một đố nói mửa thấy như vậy một màn bạch hinh vũ không khỏi ở trong lòng phun tào nói có như vậy khó ăn sao phía trước xem ngươi ăn màu đen linh thổ thời điểm ăn rất hương a bị đánh thần thạch nổ ra đồ vật bạch hinh vũ cũng một chút đều không có lãng phí toàn bộ đều cầm đi bổ khuyết bọn họ rời đi khi cái kia cửa động như vậy hẳn là có thể vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian đem những cái đó bị đánh thần thạch gặm hy toái đá chất đống ở sau người sau đó lại trải qua thiên hỏa bỏng cháy tư nhiên so với phía trước còn muốn cưng rắn lại qua một đoạn thời gian an diệu y ghi đám người rốt cuộc đi tới nhập khẩu nhưng nhưng là toàn bộ quá trình lại không thuận lợi bởi vì chung quanh nam thạch quá mức cứng rắn cũng chỉ là dùng để tạc khai đi tới lộ cũng đã là tiêu phí bọn họ đại lượng thời gian chờ đến bọn họ vào sơn động thời điểm Bạch Hinh Vũ mang theo đánh thần thạch sớm đã rời đi cái này địa phương. An Diệu y ghi nhìn giống tuyết sơn động, mà sơn động trung tâm kia khối màu trắng lệnh bài lập lệ màu trắng quan mang, tại đây đen nhánh trong sơn động phá lệ trói mắt. Ở cắn xuyên đường hầm lúc sau, đánh thần thạch liền gấp không chờ nổi về tới Bạch Hinh Vũ phát thượng. Tiếp theo lại có loại chuyện này nó đánh chết cũng không ra. Đi ra đường hầm lúc sau, dẫn vào mi mắt chính là một tòa hoang vu sa mạc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. nơi này hoàn cảnh thế nhưng đã xảy ra như thế đại biến hóa một tiếng mang theo tang thương cảm thán đột nhiên nhớ tới hàn thương tuyết cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ bên người vẻ mặt tiết hận nhìn chung quanh hoàn cảnh mở miệng nói đến nếu này không có nhớ lầm nói nơi này hẳn là một chỗ thiên nhiên suối nước nóng thương hải tăng điển lại lần nữa đi vào nơi này cư nhiên biến thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc ngươi hiện tại cảm giác thế nào bạch hình vũ hỏi đến hiện giờ hàn thương tuyết linh hồn nhìn qua ngưng thật không ít nhưng lại như cũng là thập phần suy yếu. Hàn Thương Tuyết đối với Bạch hình Vũ ôn hòa cười, còn muốn đa tạ vị này tiểu đạo hưu hồn liêu tại hạ mới có thể đủ nhanh như vậy tỉnh táo lại. Hoa Thánh khách khí, này đó đều là vạn bối nên làm. Hiện giờ ngài hồn thể suy yếu, lý nên nhiều hơn tu dưỡng sinh lợi. Chủ yếu là vạn nhất bị người khác phát hiện họa Thánh Hàn Thương Tuyết còn chưa chết, không tránh được lại muốn nhắc lên một trận huyết vũ tinh phong. Tuy rằng tại đây hoang vắng sa mạc gặp được người khả năng tính phi thường tiểu. Hàn Thương Tuyết lại lần nữa biến mất. nhưng là dọc theo đường đi nhưng vẫn ở dùng ý thức cùng bạch hình vũ nói chuyện nha đầu ngươi có không cùng ta nói hiện giờ cửu trọng thiên tình huống nay dọc theo đường đi vị này họa thánh hỏi nhiều nhất chính là do dự cửu trọng thiên tình huống ở biết được cửu trọng thiên cùng bắt trọng thiên đã bị phong ấn thời điểm hàng thường tuyết lâm vào thật lâu trầm mặc cuối cùng mở miệng hỏi đến vậy ngươi có biết đế quân thế nào bạch hình vũ phía trước liền suy đoán vị này họa thánh rất có khả năng nhận thức vị kia thống nhất cửu trọng thiên đế quân rốt cuộc bọn họ là cùng cái thời đại người không biết ta là từ hạ giới phi thăng thượng cửu trọng thiên bất quá nghe nói đế quân ở thống nhất cửu trọng thiên lúc sau liền biến mất còn lao đi chính mình sở hữu dấu vết hiện tại phòng trường chỉ có thể đủ ở một ít sách cổ bên trong mới có thể đủ nhìn đến chỉ tự phiên ngữ kia đế hậu đâu đế quân ở biến mất phía trước bên người nhưng có nữ tử hàn thương tuyết lại lần nữa hỏi đến không biết vì cái gì ở nghe được đế hậu cái này xưng hô thời điểm bạch Hinh vũ theo bản năng như mày Nhưng là vẫn là trả lời nói, không rõ ràng lắm. Hiện giờ cửu trọng thiên liền đế quân truyền thuyết đều chỉ là chỉ tự phiên ngữ, càng không cần đế quân bên người nữ nhân. Ở được đến Bạch Hình Vũ trả lời lúc sau, Hàn Thương Tuyết liền không còn có nói chuyện qua, tựa hồ là lại lần nữa ngủ say đi qua. Nàng con muốn hiểu biết một chút có quan hệ với vị kia đế quân chuyện xưa đâu. Bất quá thông qua vừa mới vấn đề, Bạch Hình Vũ có thể kết luận, vị này họa thánh tựa hồ cùng vị kia đế quân chi gian rất có sâu xa. Bạch Hinh Vũ lại theo bản năng nghĩ tới rung lẫm, hán tựa hồ đối vị này cựu trọng thiên đế quân rất có nghiên cứu, biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Vì không cho Hàn thương tuyết tiếp tục trầm mặc đi xuống, Bạch Hinh Vũ quyết định trở về lúc sau khiến cho này hai người trông thấy. Ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Hinh Vũ ở sa mạc bên trong hành tẩu, lại qua một đoạn thời gian, trước mặt như cũng là một mảnh biển cắt mênh mang, cách đó không xa mơ hồ truyền đến đánh nhau thanh âm, tìm theo tiếng qua đi. Sau đó liền nhìn đến nhất bạch nhất h hai gã nữ tử lúc này chính Đại Tối Bụi. Này hai người bạch hình vũ đồng dạng cũng nhận thức là lăng thiên học viện đệ tử, bạch y li nữ tử tên là Quý Miêu Miêu, hắc y, y Hẻ nữ tử tên là Cơ miểu miểu Hai người tên đọc lên cơ hồ giống nhau như lúc, không chỉ như vậy, nghe nói ngay cả tính cách cùng với cá nhân yêu thích đều giống nhau như lúc. Tương tự hai người hoặc là quan hệ phi thường hảo, hoặc là quan hệ phi thường kém, mà Quý Miêu Miêu cùng Cơ miểu miểu hai người rõ ràng liền thuộc về người sau. Đặc biệt là ở tiến vào lăng thiên học viện lúc sau, này hai người còn đồng thời thích một đôi tính cách tương tự huynh đệ, nhưng là lệnh người vô ngự chính là quý miêu miêu thích đệ đệ, nhưng là đệ đệ thích người lại là cơ miểu miểu. Mà cơ miểu miểu còn lại là hoàn toàn tương phản, thích ca ca, nhưng là ca ca lại thích quý miêu miêu. Chỉ có thể nói là thật lớn một chạm vào cầu huyết. Bất quá này hai người đánh nhau tuy rằng thoạt nhìn khí thế mười phần, nhưng là lại cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, chỉ là ngoài miệng có lý không tha người. Ngươi một câu ta một câu, phản đã có loại tương ái tương sát tiết đấu. Bạch Hinh Vũ ở một bên nhìn một hồi lâu, này hai người bởi vì đánh quá mức đầu nhập, cư nhiên chậm chạp không có phát hiện nàng tồn tại. Sau đó Bạch Hinh Vũ liền từ lúc bắt đầu đứng quan chiến, biến thành ngồi, sau đó lấy ra một phen hả dưa, một bên khái một bên xem. Qua thật dài một đoạn thời gian lúc sau, hai người rốt cuộc dừng tay, nhìn bên cạnh xem mùi ngon Bạch Hinh Vũ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhớ tới chính mình vừa mới hành vi, cũng không biết bị thấy nhiều ít. mặc danh có điểm cảm thấy thẹn đều do quý miêu miêu cơ miểu miểu cái này ngu xuẩn ngọc hành đan sư ngươi là đến đây lúc nào a như thế nào không nói cho chúng ta biết một tiếng cơ miểu miểu tiến lên hỏi đến xem các ngươi cảm tình như thế hảo không đành lòng quấy rầy các ngươi giao lưu cảm tình bạch hình vũ cười nói đến ai cùng nàng cảm tình hảo ta hận không thể đem cái này nơi trốn bắt trước nhà của ta hỏa cấp đánh thành đầu heo cơ miểu miểu trắng liếc mắt một cái bên người quý miêu miêu mở miệng nói đến Thấu chương xong. Chương 562 ốc đảo trung suối nước nóng. Chương 562 ốc đảo trung suối nước nóng. Nghe được cơ Miểu Miểu nói, Quý Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, muốn đánh cũng là ta đem ngươi cái này hàng giả đánh thành đầu heo, đừng quên, ta sinh thành chính là so ngươi sớm suốt một ngày. Sau đó cơ Miểu Miểu bổ đao, nhưng là ta so ngươi đại suốt một năm. Mắt thấy hai người lại muốn nổi lên tới, Bạch Hinh Vũ vội vàng tiến lên ngăn cản, chủ yếu là trên người nàng hạt dưa không nhiều lắm. Bị ngăn lại lúc sau, Hai người lúc này mới miễn cưỡng giải hòa, chủ yếu là có Bạch Hình Vũ ở, bọn họ liền tính là đánh cũng đánh không thoải mái. Ba người cho nhau kết bạn mà đi. Ngọc Hành Đan Sư là như thế nào đi vào cái này địa phương? Phía trước ngươi biến mất lúc sau Diệp Sư Huynh chính là tìm ngươi đã lâu đâu. Quý Miêu miêu hỏi đến. Ra một chút ngoài ý muốn, ta ở thác nước phía dưới phát hiện một cái truyền tống trận, sau đó đã bị truyền tống đến nơi đây tới. Bạch Hình Vũ cũng không có đem chính mình bị đẩy hạ thác nước chuyện này trực tiếp nói cho hai người kia. ra điểm ngoài ý muốn kia rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn sẽ làm người ở thác nước phía dưới phát hiện một tòa truyền tống trận đặc biệt là phía trước dạ vân đình còn làm cho mọi người mặt nói như vậy một câu quý miêu miêu cùng cơ miểu miểu đều không phải ngốc tử suy đoán đại khái là bạch hình vũ khả năng thật là bị người cấp đẩy xuống nhị vị đạo hưu đâu lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này quý miêu miêu cùng cơ miểu miểu cho nhau nhìn thoáng qua các nàng sở dĩ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân nhiều ít có chút khó có thể mở miệng Các nàng là bởi vì đánh nhau đánh quá mức chuyên tâm, chờ đến gặp qua thần tới thời điểm cũng đã tới đánh nơi này, đến nỗi rời đi lộ, liền phương hướng đều phân không rõ, còn nói cái gì trở về. Vì thế cho nhau chỉ trích hai người liền lại đánh một trận, chính là vừa mới bạch hinh vũ nhìn đến kia một màn. Tới rồi buổi tối, rất nhiều sa mạc bên trong linh thú đều là thích ở ban đêm lui tới, cho nên tới rồi buổi tối, trong không khí quanh quẩn sói chu, đó là sa mạc dã lang thanh âm, chúng nó thông thường thích kết bè kết đội lui tới, đi săn. Không bao lâu, ba người liền gặp được một con huỳnh kỳ thú. Ở sa mạc bên trong huỳnh kỳ thú liền tương đương với lạc đà giống nhau tồn tại, đặc biệt là ở ban đêm, nguyên bản gặp gềnh bất bình phần lưng liền sẽ bắt đầu sáng lên nóng lên, đây cũng là vì các ngươi nó sẽ bị gọi là huỳnh kỳ thú nguyên nhân. Huỳnh kỳ thú tính cách tương đối tới nói là tương đối dịu ngoan, trấn an được đến là có thể đảm đương lâm thời tọa kỵ, quan trọng nhất chính là huỳnh kỳ thú có thể tìm được rời đi sa mạc lộ. Huỳnh kỳ thú nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, cảnh giác nhìn các nàng Tiết hầu bên trong phát ra cảnh cáo thanh âm, tựa hồ là ở đe dọa bọn họ. Ba người đang thương lượng một phen lúc sau, vì phòng ngừa hình kỳ thú chạy trốn, ba người phân biệt đi tới hình kỳ thú ba phương hướng, đem nó vây quanh lên. Sau đó quý miêu miêu lấy ra một con cây sáo, thổi bay an thần khúc. Nguyên bản dị thường khẩn trương hình kỳ thú ở an thần khúc tác dụng dưới thần kinh dần dần thả lỏng xuống dưới, nguyên bản dựng đứng lô thai cũng không khỏi gục xuống lên, đại đại đôi mắt hơi hơi nhau lại, tựa hồ phi thường hưởng thụ. thấy huỳnh kỳ thú đã bị chấn an ba người không khỏi đi lên trước lấy ra phía trước ở sa mạc bên trong phát hiện trái cây đồng dạng cũng là huỳnh kỳ thú nhất thói quen đồ ăn đút cho nó ăn xong quả tử lúc sau huỳnh kỳ thú thân mật cọ cọ ba người tựa hồ là còn muốn bạch hinh vũ vô vô nó thật dày da lông phiền thoái ngươi đem chúng ta mang ra này phiến sa mạc chờ chúng ta sau khi ra ngoài liền cho ngươi càng nhiều quả tử ăn huỳnh kỳ thú tựa hồ là nghe hiểu bạch hinh vũ nói chủ động nằm sấp xuống thân Ý bảo Bạch Hình Vũ ba người ngồi trên đi. Huỳnh Kỳ Thú nhắc nhở thật lớn, tái Bạch Hình Vũ ba người một chút áp lực đều không có. Quả nhiên, có Huỳnh Kỳ Thú lúc sau, ba người tiến lên tốc độ rõ ràng liền phải nhanh rất nhiều, ở thiên tờ mở sáng thời điểm, các nàng trước mặt cảnh sắc rốt cuộc xuất hiện màu xanh lục. Chẳng qua bọn họ như cũng là không có rời đi sa mạc, mà là Huỳnh Kỳ Thú đưa bọn họ đưa tới một mảnh ốc đảo. Có ốc đảo liền đại biểu có nguồn nước, ba người ở Liêu Châu mảnh đất trung tâm tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ ba người phi thường vui vẻ, tuy rằng có thể sử dụng hút bụi thuật, nhưng là ở sa mạc bên trong tổng cảm giác chính mình trên người dính, dính, lúc này có thể mát lạnh tắm rửa một cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá vì phòng ngừa có người nhìn lén, Bạch Hình Vũ vẫn là trước tiên ở chung quanh bố trí một cái ngăn cách kết giới. Không thể nào, Ngọc Hành, ngươi cư nhiên còn sẽ bày trận. Quý Miêu Miêu nhìn đến Bạch Hình Vũ thuần thục bày trận lúc sau vẻ mặt kinh ngạc nói đến. Một chút da lông mà thôi Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, tổng phải có chút tự bảo vệ mình năng lực. Bạch Hinh Vũ thuận miệng giải thích nói. Các ngươi mau đến xem a, nơi này cư nhiên có một chỗ suối nước nóng. liền ở ngay lúc này, cơ miểu miểu hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Nhớ tới phía trước họa thánh hàn thương tuyết theo như lời tin tức, nơi này phía trước có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, nguyên lai cũng không phải hoàn toàn biến mất. Ba người gấp không chờ nổi phao tiến suối nước nóng bên trong, mấy ngày mỏi mệt nháy mắt tan thành mây khói. Ngọc Hành. Ta phát hiện ngươi làn da hảo hảo a, ngươi ngày thường là như thế nào bảo dưỡng? Đối với nữ tu tới nói, ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, quan trọng nhất chính là bảo dưỡng chính mình. Rốt cuộc tu luyện là vì cái gì? Kia tự nhiên là vì trường sinh bất lão, mà đối với nữ tu tới nói, bất lão kỳ thật so trường sinh còn muốn quan trọng một chút, không có cái kia nữ tu nguyện ý đỉnh một trường nếp gấp mặt nơi nơi hoảng. Mà bạch hình vũ một thân gia thịt càng là bạch tỏa sáng, thậm chí tìm không thấy một chút tì vết. kỳ thật từ một người bề ngoài thượng liền cơ bản có thể suy đoán ra người kia ra thế nếu là thế gia xuất thân như vậy tổ tông đều là tu tiên trong cơ thể tạp chất tương đối liền phải so với người bình thường muốn thiếu nhiều sinh ra tới hải tử tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào liên tỷ như nói quý miêu miêu cùng cơ miểu miểu hai người hai người đều là xuất thân thế gia dung mạo càng là thượng thừa nhưng là đối với cùng bạch hinh vũ đối lập dưới rõ ràng chính là kém cỏi phía trước nghe nói ngọc hành rất có khả năng xuất thân lãnh đời thế gia hiện tại xem ra rất có khả năng là thật sự, cũng chỉ có như vậy gia tộc mới có thể đủ đào tạo ra như thế ưu tú đệ tử. Hoàn toàn không biết chính mình lúc này đã mỉm thượng lãnh đời thế gia nhãn bạch huynh vũ lúc này đang ở nhắm mắt lại hưởng thụ. Liên tính bạch huynh vũ biết các nàng trong lòng suy nghĩ cũng hoàn toàn không sẽ phản bác, bởi vì từ ở nào đó ý nghĩa giảng, các nàng phân tích là chính xác, bởi vì nàng gia tộc xác thật là lãnh đời mà cư, mà lãnh đời địa điểm liền ở. Bạch Hinh Vũ tuyết trắng làn da ở suối nước nóng ngâm dưới phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, nhìn qua phi thường mê người. Quý Miêu Miêu vấn đề thật đúng là đem Bạch Hinh Vũ cấp hỏi ở, bảo dưỡng, nàng có đã làm sao? Tựa hồ chưa từng có, nhưng là liền tính là ăn ngay nói thật hẳn là cũng sẽ không có người tin đi. Phiêu Miểu ở nghe được Bạch Hinh Vũ ý tưởng lúc sau vẻ mặt khinh thường, một cái dùng vạn dược linh tuyển cùng linh tụy tắm rửa người, không biết xấu hổ nói chính mình chưa từng có bảo dưỡng quá, bất quá nói trở về, chuyện này nếu bị người khác biết Nói không chừng chính mình chủ nhân sẽ lọt vào toàn bộ tu tiên giới khiển trách. Đại khái là ta thường xuyên cùng linh dược giao tiếp duyên cớ đi. Bạch Hinh Vũ giải thích nói, bất quá cái này sức sẻo lấy cớ có thể hay không có người tin vậy không được biết rồi. Thấu chương xong. Chương 563 ta cấp chính là độc dược. Chương 563 ta cấp chính là độc dược. Nhưng là quý miêu miêu cùng cơ miểu miểu thật đúng là liền tin. Khó trách ngươi ngọc hành ngươi trên người luôn có một cổ nhàn nhạt dược hương, nguyên lai là nguyên nhân này a. cơ miểu miểu hai người nháy mắt bừng tỉnh đại nộ. sau đó ở trong lòng âm thầm tưởng, trở về lúc sau các nàng cũng phải đi loại một mảnh linh dược phô. mấy người rửa sạch sẽ lúc sau cũng không có lựa chọn lập tức xuất phát, mà là ở cái này địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. huỳnh kỳ thú ở uống song thủy lúc sau cũng đi tới ba người bên người ở phụ cận chậm gì gì ăn lá cây. tới rồi ngày hôm sau ba người ở huỳnh kỳ thú dẫn dắt dưới thành công đi ra sa mạc. trước khi rời đi bạch hình vũ rửa theo quyết định. các mình kỳ thú để lại không ít nó thích gan quả tử, xem như nó trong khoảng thời gian này vất vả phí. Nha đầu, phía trước nơi đó có một tòa chuyên môn dùng để tẩy gân phạt tụy hồ nước, hẳn là đối với các ngươi có nhất định trợ giúp, tuy rằng hiện tại toàn bộ bí cảnh dung mạo thay đổi rất nhiều, nhưng là ta tưởng cái kia giao hẳn là cũng không có biến mất. Tiên Lặng thật lâu hỏa thánh hàn thương tuyết đột nhiên mở miệng nói đến, nhưng là hắn hiện giờ thanh âm nghe tới sắc thật gian mua rất nhiều, tử khí trầm trầm, giống như là sắp sửa gỗ mục lão nhân. Nghe xong hắn nói, bạch hình vũ cô ý vô tình bắt đầu dẫn đường quý miêu miêu hai người hướng tới hàng thương tuyết sở chỉ phương hướng đi đến. Mấy người một đường đi tới một sân cốc, ở một tòa rừng rậm bên trong phát hiện kia tòa tẩy gân phạt tùy ao. Ao bên cạnh còn lập một cục đá, mặt trên viết tẩy tẫn duyên hoa này bốn chữ. Tẩy tẫn duyên hoa này bốn chữ cũng đã thuyết minh này trong ao mặt chất lòng thân phận cùng với tác dụng. Lần này như cũng là từ bạch hình vũ bố trí pháp trận, phòng ngừa có người nhìn lén. Quý miêu miêu cùng cơ miểu miểu ở tiến vào hồ nước lúc sau, liền cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn, thân thể bên trong tạm chất theo thời gian trôi đi, không ngừng thông qua làn da bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng là liền tính là như vậy, ao bên trong thủy cũng như cũ bảo trì thanh triệt thấy đấy. Lúc này bạch hình vũ cảm giác thân thể của mình từ trong tới ngoài bị người xoa nát mở ra trong tổ, sau đó lại lần nữa xoa nát trong tổ, như vậy vẫn luôn rằng có 7-7-49 thiên lúc sau mới kết thúc. Loại cảm giác này nàng không nghĩ muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Trên thực tế ở các nàng phao quá một lần lúc sau, nay tẩy gân phạt tùy ao cũng đã đối với các nàng vô dụng. Bạch Hinh vũ mở to mắt, vừa lúc cùng đồng dạng vừa mới thanh tỉnh quý miêu miêu hai người đối diện, ba người nhìn nhau cười, sau đó chậm dại đứng dậy. Tẩy gân phạt tùy quá trình có bao nhiêu thống khổ không cần nói cũng biết, kỳ thật ở cái này quá trình bên trong, vô luận là quý miêu miêu vẫn là cơ miểu miểu đều vô số lần nghĩ tới từ bỏ. Nhưng là các nàng đều không nghĩ muốn bại bởi đối phương, hơn nữa Bạch Hình Vũ còn ở bên cạnh, cho nên liền vẫn luôn ở cắn răng kiên trì. Cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật lúc sau, ba người đi ra sơn cốc. Ngọc Hành, người kế tiếp có tính toán gì không? Quý Miêu Miêu hỏi đến. Hiện tại khoảng cách bí cảnh xuất khẩu mở ra đã rất gần, cho nên ta tưởng đi trước xuất khẩu phụ cận trở. Bạch Hình Vũ trả lời nói. Đối với Bạch Hình Vũ cái này trả lời, hai người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. rốt cuộc đối phương làm một vị luyện đan sư như vậy cách làm mới là an toàn nhất tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là hai người vẫn là cùng bạch Hinh vũ cáo biệt ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau bạch Hinh vũ bước chân dần dần chậm lại một cái ám khí đột nhiên hướng tới nàng chỗ trí mạng bay tới bị nhẹ nhàng tránh thoát ám khí thượng phiếm sâu kín lang quang rõ ràng là tôi độc nhưng là đánh lén người tựa hồ cũng không có tính toán thiện bãi cam hưu, vô số ám khí từ bốn phương tám hướng mà đến bạch Hinh vũ lại một lần lông tóc vô thương tránh thoát Mà liên ở ngay lúc này, chung quanh vang lên ngã xuống đất thanh âm, một ít dây đẳng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đi theo bọn họ cùng nhau xuất hiện còn có một đám thân xuyên hắc y lìa người. Từ bọn họ trang điểm thượng, có thể thấy được bọn họ hẳn là đến từ Vân Lai Đế Quốc, nói cách khác, lần này ám sát hẳn là An Diệu y lìa bảy mưu đặc kế. Bạch Hình Vũ vớt ve chung quanh Mộc Chi Linh, cảm ơn các ngươi lạc. Lúc trước yếu ớt Mộc Chi Linh hiện giờ đã có thể độc chắn một mặt, đương chúng nó chân chính trưởng thành lên thời điểm Sở hữu thực vật đều đem sẽ trở thành nàng thai mắt cùng với vũ khí. Lần này là một linh căn chân chính khủng bố địa phương. Lúc này đây, bạch hình vũ lựa chọn ngự kiếm phi hành, đi vào bí cảnh xuất khẩu địa phương, phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Những người này phần lớn đều biểu tình chất vật, trên người còn mang theo lớn lớn bé bé thương. ở bạch hình vũ đã đến lúc sau, khiến cho không nhỏ hành động. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì bạch hình vũ là luyện đan sư. Lúc này một người lăng thiên học viện nữ đệ tử đi vào nàng trước mặt. Thật cẩn thận mở miệng muốn thảo một quả chữa thương đan dược. Xét thấy phía trước Bạch Hình Vũ hành động, mọi người cũng không cảm thấy đối phương sẽ như vậy dễ dàng lấy ra chữa thương đan dược. Hiển nhiên tên này nữ đệ tử cũng là như thế cảm thấy, nhưng là nàng đồng bạn bị thực trọng thương, nếu không nhanh chóng trị liệu nói, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện chi lộ, cho nên vô luận như thế nào nàng đều phải thử một lần. Bạch Hình Vũ vươn một ngón tay, một trăm linh thạch. Cái gì? Đối phương tựa hồ có chút nốc căn bản không có phản ứng lại đây. Bạch Hình Vũ chỉ có thể đủ lại lần nữa mở miệng nói đến, một quả đan dược, 100 linh thạch. "Hảo, cho ngươi." Nữ đệ tử chạy nhanh lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch giao cho Bạch Hình Vũ trong tay, đổi lấy một quả tam phẩm chữa thương đan dược, cầm đi cho chính mình đồng bạn ăn bảo. Người chung quanh thấy chỉ cần dùng 100 linh thạch là có thể đủ đổi một quả tam phẩm đan dược, sôi nổi bắt đầu nóng lòng muốn thử. "Ta cho ngươi 1000 linh thạch, cho ta lấy 10 cái đan dược, muốn phẩm chất tốt nhất." Nói lời này chính là dục quang học viện một người đệ tử, hắn ỉ vào chính mình thân cao, trên cao nhìn xuống nhìn Bạch hinh Vũ. Thấy Bạch hinh Vũ chậm chạp không có động tĩnh không khỏi mở miệng nói đến, như thế nào, xem chóng váng, tiểu ra nhưng nói cho ngươi này đó chính là thượng phẩm linh thạch là phía trước kia kẻ hèn mấy khối trung phẩm linh thạch vô phát so. Bạch hinh Vũ cũng không có nói cái gì, chỉ là nhận lấy người nọ đưa qua một ngàn linh thạch, sau đó cho hắn mười cái đan dược. Thấy như vậy một màn mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt Đơn giản như vậy phải tới rồi 10 cái đan dược. Khi nào đan dược như vậy giá rẻ. Bắt được đan dược lúc sau, người nọ gấp không chờ nổi ăn một quả, sau đó lại sợ dược hiệu không đủ, lại ăn một quả. Đột nhiên, người nọ trong tay đan dược toàn bộ rơi xuống đất, đôi tay gắt gao bóp chặt chính mình cổ, sau đó bắt đầu ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh tím. Dù quang học viện người vội vàng tiến lên, ngươi cho hắn ăn cái gì? Trong đó một người chỉ vào bạch hinh vũ lớn tiếng chất vấn nói, ngọc hành ngươi thân là một người ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược ăn đã chết người chuyện như vậy chuyển ra đi ngươi sẽ không sợ tạp chính mình chiêu bài sao bạch Hinh vũ nhìn nằm trên mặt đất run rẩy người độc dược độc không chết người đây mới là chân chính tạp ta chiêu bài đi nghe xong bạch Hinh vũ nói mọi người hai mặt nhìn nhau vừa mới cấp cư nhiên là độc dược thấu chương xong chương năm trăm mạc danh ngày nấy. chương năm trăm mạc danh ngày nấy. nghe được bạch Hinh vũ cấp cư nhiên là độc dược dục quang học viện người lớn tiếng chỉ trích nói cái gì ngươi cư nhiên cấp chính là độc dược ngọc hành ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta dục quang học viện tìm ngươi tính sổ sao mà bạch hình vũ còn lại là không chút hoang mang rõ ràng là hắn nói muốn ta nơi này tỷ lệ tốt nhất đan dược ai biết hắn không hỏi một tiếng liền trực tiếp van đi xuống bạch hình vũ nói chính là sự thật phía trước người này ở bán đan dược thời điểm xác thật là nói một câu muốn phẩm chất tốt nhất đan dược bắt được đan dược lúc sau liền dò hỏi đều không có dò hỏi liền trực tiếp ăn đi xuống. Bất quá một ngàn linh thạch cũng cũng chỉ có thể mua được cái này cấp bậc độc dược, quá trình tuy rằng thống khổ một chút, nhưng là một canh giờ lúc sau, loại này thống khổ liền sẽ kết thúc. Nga, không đúng, ngươi ăn hai quả, cho nên ngươi hiện tại chỉ có nửa canh giờ thời gian. Bạch Hinh Vũ mỉm cười nói ra chính mình kết luận. Giải dược lấy tới, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi dục quang học viện là thật khi chúng ta đạo hoa học viện dễ khi dễ có phải hay không. Trong nháy mắt, Đạo Hoa Học viện các đệ tử liền đều xông tới, dù sao bọn họ đã sớm xem rục Quang Học viện không vừa mắt, còn không phải là sinh ra ở nhị trọng thiên sao? Bọn họ dựa vào cái gì khinh thường nhất trọng thiên người? Các ngươi không cần khinh người quá đáng. liền ở hai cái học viện Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, Lam Minh Sâm kịp thời xuất hiện, các ngươi đang làm gì? Có thể nhìn ra tới, Lam Minh Sâm ở Dục Quang Học viện vẫn là rất có hy vọng. Ở hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, Lam Minh Sâm nhìn ngã trên mặt đất run rẩy đệ tử. âm thầm mắng một câu ngu xuẩn nhưng là liền tính là như vậy hắn thân là đại đệ tử lại không thể mặc kệ đi vào bạch hình vũ trước mặt mở miệng nói đến ngọc Hành, chuyện này dừng ở đây ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội bất quá ngươi cũng nên không hy vọng đi chuyện này náo đại đi lam đạo hưu hẳn là biết luyện đan sư quý củ, trừ phi trí thân người nếu không muốn đan dược cần thiết dược trả giá đại giới cái này đại giới có thể là bất cứ thứ gì linh thạch linh khí hoặc là mệnh hắn cầm đi ta đang dược Ta lấy đi hắn mệnh, này thực công bằng. Bạch Hinh Vũ không nhanh không chậm nói đến. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng lấy ra giải dược. Lam Minh Sâm không ở đi loanh quanh, thật sự là thời gian không đợi người. Chậm trễ nữa đi xuống, người nọ thật sự liền phải thấy Diêm Vương. Một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy cái này con số, Lam Minh Sâm không khỏi thật sâu nhíu mày. Một ngàn vạn linh thạch mặc dù là hắn cũng không phải nói có thể lấy ra tới là có thể đủ lấy ra tới. Hiện tại ta trên người cũng không có mang nhiều như vậy linh thạch. Có không dùng ta trở về thương lượng một chút? Đương nhiên có thể, bất quá muốn mau Nga, bằng không ta chính là muốn chướng giới. Lam Minh xâm động tác còn xem như nhanh chóng, thực mau liền gom đủ một ngàn vạn linh thạch lấy tới giao cho Bạch Hinh Vũ. Ở kết quả giải dược thời điểm, Lam Minh xâm nhìn Bạch Hinh Vũ, mở miệng nói đến, Ngọc Hành, ngươi thật sự muốn như thế đối ta sao? Không như vậy đối với ngươi, chẳng lẽ còn muốn đem ngươi cấp cung lên sao? Trả lời hắn chính là vừa mới đổi tới dạ vân đỉnh. Đây là ta cùng Ngọc Hành Chi gian sự tình, khi nào đến phiên ngươi cái này người ngoài tới sen miệng. Lam Minh Sâm có chút tức muốn hộp mau nói đến. Dạ Vân Đình nhìn Lam Minh Sâm cái dạng này, không khỏi đứa môi, Lam Minh Sâm, ngươi ở không nhanh lên, ngươi này một ngàn vạn đã có thể mất trắng, chúng ta hạ hạ nơi này chính là không thể trả hàng lại. Ở Lam Minh Sâm rời khỏi sau, Bạch Hinh Vũ liền vẫn luôn nhìn Dạ Vân Đình, không biết vì sao, tổng cảm giác hiện tại Dạ Vân Đình quái quái, đặc biệt là ở chỗ nàng ở chung thời điểm. mang theo một ít thật cẩn thận. Loại cảm giác này giống như là, giống như là bị thê tử phát hiện dấu tiền riêng trượng phu đang ở thật cẩn thận lấy lòng khẩn cầu to rộng xử lý. Ở bí cảnh nhập khẩu mở ra phía trước, Bạch Hình Vũ rốt cuộc là nhìn thấy Khai Tâm cùng Khai Hóa hai người, hai người kia phía trước cũng không biết là làm gì đi, phía trước thảo phạt hắc giao thời điểm, đại bộ phận người đều tới, duy độc không thấy hai người kia, thế cho nên đến bây giờ bọn họ mới gặp nhau. Ở Bạch Hình Vũ bọn họ rời đi bí cảnh thời điểm, Xa ở nhất trọng thiên dung lắm hình như có sở cảm nhìn về phía mỗ một phương hướng. Đó là một loại đến từ linh hồn rung động cùng khát vọng. Đồng thời cảm nhận được còn có một cổ quen thuộc hơi thở, cái này làm cho dung lâm ánh mắt không khỏi ám ám. Rời đi bí cảnh Bạch Hinh Vũ mấy người ở Vân Hoàng Thịnh Tỉnh mời dưới cũng không có lập tức rời đi. Tại đây đoạn thời gian, Bạch Hinh Vũ tìm được rồi Vân Lai đế quốc nổi tiếng nhất lợi hại nhất họa sư tới tu bổ cũng bảo dưỡng nàng từ bí cảnh bên trong mang ra tới họa. Chỉ thấy họa sư thật cẩn thận đem tranh cuộn hoàn toàn triển khai, sau đó giả nuôi che kín nếp vốn trên mặt nháy mắt chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Không nghĩ tới Lao Phu ở sinh thời cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến họa thánh chân tích, thật sự là chết cũng không tiếc. Họa sư kích động nói đến. Sau đó họa sư ở một bên chữa trị thời điểm, một bên cấp bạch hình vũ phổ cập khoa học này bức họa lịch sử. Theo vị này họa sư suy đoán, này bức họa rất có khả năng là họa thánh hàn thương tuyết ở dậy sớm tác phẩm. nguyên nhân chính là này đó vẽ tranh toàn bộ đều là gần cảnh hơn nữa này trung gian có linh thú tồn tại mà tới rồi hậu kỳ họa thánh càng có khuynh hướng họa viễn cảnh tranh quận chữa trị chỉ quá trình tương đương dài lâu chỉ là sử dụng công cụ liền có ước chừng gần trăm kiện nguyên bản tổn hại bất kham tranh quận ở họa sư trong tay lại lần nữa khôi phục ngày xưa sáng giỏi mang theo chữa trị tốt tranh quận bạch Hình vũ về tới vân lai hoàng cung lại ở trên đường trở về gặp vân lai hoàng hậu nhìn đến vân lai hoàng hậu kia lén lút bộ dáng Bạch Hình Vũ ở lòng hiếu kỷ sử dụng dưới, không khỏi theo đi lên. Sau đó Bạch Hình Vũ liền tới tới rồi một tòa đơn giản trong viện, lúc này một cái phấn đô đô tiểu nữ hài nhi chính cao hứng nhào hướng Vân Lai Hoàng Hậu, mà Vân Lai Hoàng Hậu đôi mắt bên trong tràn ngập mẫu tính quang huy, cùng phía trước lệnh băng bộ dáng khác nhau như hai người. Hơn nữa, nàng còn chính thai nghe được cái kia tiểu nữ hài nhi kêu Vân Lai Hoàng Hậu đường, nhưng là xem cái này tiểu nữ hài nhi trang điểm, thực rõ ràng cũng không phải công chúa nói cách khác trạch ca tiểu nữ hài nhi cũng không phải vân hoàng hải tử vân lai hoàng hậu ở nhìn đến bạch hình vũ lúc sau dọa xác mặt chấm nhợt nàng không nghĩ tới chính mình ẩn tàng rồi lâu như vậy bí mật cư nhiên bị phát hiện lúc này một người lão ma ma đứng dậy che ở các nàng phía trước chủ tử ngài mau mang theo tiểu chủ tử rời đi lão nô tới bám trụ người này ma ma ngươi trước mang theo bình nhi đi xuống vân lai hoàng hậu lý trí trở về lúc sau bình tĩnh phân phó đến kia lão ma ma tuy rằng có chút không yên tâm Bất quá vẫn là mang theo tiểu nữ hải nhi rời đi. Hoàng hậu nương nương sẽ không sợ ta đem chuyện này nói ra đi sao. Vẫn là kêu ta hàng nương đi. Hàng nương tựa hồ đối hoàng hậu nương nương cái này xưng hô phi thường phản cảm. Nếu ngươi muốn nói ra đi nói, hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Bạch huynh vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, nhìn ra được tới ngươi cũng không thích vân hoàng. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hắn, làm ngươi mang theo ngươi nữ nhi xà chạy cao bay. Vì cái gì? Thấu chương xong Chương 565 Tài chính quyền to. Chương 565 Tài chính quyền to. Vì cái gì muốn giúp nàng. Bởi vì ngươi nữ nhi đang yêu. Đây là bạch hình vũ cấp gia đáp án. Nhìn bạch hình vũ, hàng nương tuổi hồ là nghĩ tới cái gì, nước mắt theo khỏe mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Cuối cùng bạch hình vũ để lại một quyển bí tịch, bên trong ghi lại có thể trợ giúp các nàng rời đi biện pháp. Đến nỗi vì cái gì bạch hình vũ sẽ lựa chọn trợ giúp như vậy một đôi nhìn như cùng nàng không hề quan hệ người. đó là bởi vì cái kia tiểu nữ hài nhi trên người huyết mạch có một nửa đến từ chính cửu vi thiên hồ nhất tộc nói cách khác cái kia tiểu nữ hài nhi phụ thân là một con cửu vi thiên hồ chờ đến bạch Hình vũ trở lại hoàng cung thời điểm an diệu y y nhìn thấy bình yên vô sự nàng khi không khỏi kinh hoàng thất thố bất quá thực mau liền lại lần nữa khôi phục bình thường lúc này dạ vân đình đã đi tới cau mày nói đến vừa mới vân lai người ta nói cái này đi thông nhất trọng thiên truyền tống pháp trận gia điểm vấn đề muốn làm chúng ta phân thành hai bát lại khai ta hoài nghi dạ vân đình câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết mà vân hoàng bên này cũng ở cùng cái kia hắc bảo lão nhân lén lút thương lượng cái gì cái này kế hoạch có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao vân hoàng hỏi đến hồi bệ hạ chỉ cần này đó học viện trưởng lão rời đi chúng ta kế hoạch cũng đã thành công một nửa hắc bảo lão nhân cúi đầu cung kính nói đến nhưng là vân hoàng cùng hắc bảo lão nhân ngàn tính vạn tính lại tính lậu một người đó chính là dung lẫm Trung Gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại dao động, ngay sau đó liền nhìn đến dung lấm xé rách hư không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu tiên chú ý tới dung lấm chính là đại ở bạch huynh vũ trong không gian tử khí trầm trầm họa thánh có phản ứng. Chủ, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, một viên tản ra sinh mệnh hơi thở hạt châu liền xuất hiện ở dung lấm trong tay. Sự tình phát sinh quá mức nhanh chóng, thậm chí ngay cả bạch huynh vũ chính mình đều không có phản ứng lại đây. Này đột nhiên biến cố, làm bạch huynh vũ không khỏi nhíu mày. Tuy rằng bởi vì tinh hồn nguyệt phách quan hệ, hai người chi gian buồn hẳn là đối lẫn nhau phi thường hiểu biết, nhưng là sự thật xác thật, dung lâm xác thật là biết nàng rất nhiều bí mật, đoán, nhưng là bạch hình vũ nhưng vẫn đều nhìn không thấu hắn. Đặc biệt là dung lâm vừa mới hành vi, càng là chạm đến tới rồi bạch hình vũ điểm mấu chốt, mà dung lâm tự nhiên phi thường rõ ràng, chính mình làm như vậy, vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, đều nhất định sẽ làm tức giận bạch hình vũ, nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. ở làm xong này hết thảy lúc sau. Dung lâm cùng dạ vân đình hai người liền vẫn luôn ở thâm tình nhìn nhau, trong mắt toàn bộ đều là người khác xem không hiểu cảm xúc. Hạ hạ, ta đến mang ngươi trở về. Thâm tình nhìn nhau sau khi chấm dứt, dung lâm đối với bạch Hinh vũ mở miệng nói đến. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, liền trực tiếp mang đi bạch Hinh vũ, không có cấp mọi người một chút phản ứng thời gian. Hạ hạ, khai tâm muốn đuổi theo đi, lại bị dạ vân đình ngăn cản đường đi, tuy rằng hắn trong lòng đối với dung lâm hành vi cũng là cực độ bất mãn, nhưng là... sự có nặng nhẹ nhanh chậm hiểu lầm nếu không sấn nhiệt cởi bỏ về sau không chừng sẽ biến thành cái gì đâu đây chính là huyết lệ giáo hấn. bọn họ chi gian sự tình khiến cho bọn họ chính mình giải quyết đi tả hữu dung lẫm cũng không sẽ thương tổn hạ hạ trong nháy mắt bạch hình vũ bị dung lẫm mang về nhất trọng thiên tiên vực vương đình nội dung lẫm ngươi ngươi đây là cho ngươi cái gì nguyên bản nổi giận đùng đùng chất vấn ngạnh sinh sinh thay đổi một cái ngữ khí nộp lên tài chính quyền to bảo bối nhi ta sai rồi này thấp hèn ngữ khí trực tiếp liền đem tuyên hòa trong cung điện mặt một chúng thị nữ thủ vệ cấp xem sợ ngây người làm sao bây giờ à bọn họ thấy được không nên xem một màn có thể hay không bị nhị điện hạ giết người diệt khẩu a nguyên bản xác thật thực tức giận bạch hinh vũ ở nhìn đến dung lấm hành động lúc sau tức giận một chút kêu biến mất kỳ thật lấy dung lấm thân phận thực lực hoàn toàn không cần đem chính mình tư thái phóng như thế thấp cảm giác liền kém quỳ xuống bạch hinh vũ tiếp nhận dung lấm trong tay một quả cổ xưa nhẫn thâu xem xét một chút bên trong đồ vật. Nga khoát, cư nhiên so nàng còn phải có tiền, các loại ý nghĩa thượng so nàng có tiền. Nhưng là Bạch Hinh Vũ lại không biết, nơi này đồ vật chỉ là một bộ phận, bởi vì Dung Lắm chỉ biết đem chính mình coi trọng mắt đồ vật mới có thể thu vào cái này nhẫn bên trong, mặt khác những cái đó tục vật căn bản không xứng. Nhưng liền tính là như vậy cũng vượt qua trước mắt Bạch Hinh Vũ sở hữu thân gia. Tuy rằng không tức giận, nhưng là nên có hương sư vấn tội vẫn là phải có, người biết kia viên hạt châu bên trong có cái gì đúng hay không. Dung lắng ngoan ngoan gật đầu, đúng sự thật nói đến, một cái vẽ tranh láo thần côn, hạ hạ ngươi không cần để ý tới hắn, chuyện của hắn giao cho ta đi xử lý là được. Bạch Huynh Vũ còn muốn hỏi lại đi xuống, nhưng là ở chạm đến đến đối phương ánh mắt khi yên lặng từ bỏ cái này ý tưởng, ngữ khí làm hắn biên một cái nói dối tới có lệ chính mình, chi bằng không hỏi. Dù sao ngay từ đầu ta cũng là tính toán đem cái này giao cho ngươi. Trải qua vừa mới đánh sâu vào, tuyên hòa điện cung nữ thị vệ đều minh bạch. Vị này đột nhiên bị nhị điện hạ mang đến thanh ý, ý Nữ tử chỉ sợ cũng là bọn họ chủ tử Không cần thiết một lát công phu Nhị điện hạ rung lắm ở nhị hoàng tử phi Trước mặt mất đi tài chính quyền to Tin tức liền truyền khắp toàn bộ vương đình Khúc vãn thường ở nghe được tin tức này lúc sau Trực tiếp mất khống chế đem trong tay chén trà đánh nát Ngươi nói là cái gì Lâm nhi thật sự đem chính mình từ nhỏ đưa tới đại nhẫn cấp đưa ra đi Khúc vãn thường vẻ mặt không dám tin tưởng nói đến Cái này tiểu nhi tử tính tình có bao nhiêu số? Nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên là rõ ràng, rất nhiều thời điểm nàng thậm chí đều cảm thấy bọn họ thân phận vị trí sai rồi, không giống như là mẫu tử phiên đến càng như là cha con. Tên này cung nữ là kiểu gia an bài tiến vào nhãn tuyến, tự nhiên là biết kiểu phiên phiên vẫn luôn ái mộ dung lắm, đối mặt cái này đột nhiên toát ra tới thần bí nữ tử, trong lòng tự nhiên phi thường không mừng. Không sai, nương nương, hiện tại bên ngoài đều là như vậy chuyển, hơn nữa nữ tỷ còn nghe nói tên kia nữ tử hai mắt mù. Ở đối mặt điện hạ thời điểm một chút cung kính chi ý đều không có, nương nương thứ nô tì nói thẳng, như vậy nữ tử có thể nào xứng thượng điện hạ? Tiểu cung nữ tự hiểu là ngày thường khúc vãn thường sùng ái với nàng, thượng kỳ thuốc nhỏ mắt tới bắt cũng là không chút do dự, không hề có phát giác khúc vãn thường xem ánh mắt của nàng đã càng ngày càng lạnh băng. Nàng không xứng, vậy ngươi cảm thấy ai xứng, ngươi chủ tử kiểu phiên phiên sao? Khúc vãn thường nói nháy mắt làm tiểu cung nữ tâm ngã vào đáy cốc nàng là kiểu gia nhãn tuyến không tồi. Nhưng kia chẳng qua là vì đạt được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Nhưng là nàng lại quên mất khúc vãn thường ngày thường có bao nhiêu bên vực người mình, nàng có thể chịu đựng người bên cạnh một ít tiểu tâm tư, nhưng là tiền đề là, không cần đem này đó tiểu tâm tư dùng đến con trai của nàng trên người. Thôi, nếu ngươi trong lòng nghĩ tiểu ra kia bổn cung hiện giờ liền đem ngươi đưa đi tiểu ra cũng hảo toàn ngươi này phân chân thành. Nghe xong khúc vãn thường nói, tiểu cung nữ sắc mặt trở nên trắng bệnh, Hiện giờ toàn bộ tiên vực vương đình ai không biết kiểu gia không biết đắc tội với ai, nguyên bản cũng đã suy sụp gia tộc hiện giờ càng là đã lung lay sắp đổ. Thấu chương xong Chương 566 toàn ngư hiến Chương 566 toàn ngư hiến Ngay cả một gia cùng hách liên gia cũng thu được liên lụy, bằng không bọn họ cũng sẽ không lao lực tâm tư thu mua khúc vãn thường bên người một cái tiểu cung nữ. Mà đối với tiểu cung nữ tôi nói, nếu lúc này bị đưa đến kiểu gia, một cái mất đi giá trị lợi dụng quân cờ. có thể sống sót khả năng cơ hồ bằng không. Bất quá ở nhiều câu xin cũng là vô dụng vì thế, ở nàng lợi dụng hư tâm thời điểm, kết cục này liền sớm đã chú định. Một bên lão ma ma mở miệng trấn an đến nương nương không cần vì một cái nho nhỏ tỉ nữ nổi giận, hiện tại cần phải lão nô đi đem kia cô nương tiến tới, cũng làm cho ngài trông thấy. Không cần, kia tiểu tử thối luôn luôn là cái có chủ ý, chờ hắn muốn đem người mang đến thời điểm, tự nhiên cũng liền mang đến. Quan trọng nhất chính là nàng đã sớm đã sáng tỏ đối phương thân phận. lúc này khúc vạn thưởng chỉ cảm thấy bên ngoài những người đó đầu óc có vấn đề, đường đường một người tiền đồ vô lượng luyện đan sư, sao có thể chị không hết hai mắt của mình? hiện giờ đối phương sở dĩ còn như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là căn bản là không cần phải. bên kia, dung lâm ở trấn an hảo bạch hình vũ lúc sau liền mang trạch kia viên trang có họa thánh linh hồn hạt châu đi mật thất, đem hạt châu đặt ở mật thất trên bàn đá, hàn thương tuyết thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, rốt cuộc bị phóng xuất ra tới hàn thương tuyết ở nhìn thấy dung lâm lúc sau. Tức khắc kích động đỏ hốc mắt, đế quân. Gần hai chữ, lại bao hàm quá nhiều cảm xúc. Rõ ràng hàn thương tuyết trong lòng có rất nhiều lời nói muốn đối dung lâm nói, nhưng là giờ này khắc này lại một chữ lại nói không ra, ngay cả câu kia thực xin lỗi hắn đều không thể há ổn Rốt cuộc năm đó sự tình, hắn muốn phó tương đối lớn một bộ phận trách nhiệm, hơn nữa một câu thực xin lỗi cũng xa xa thấp không được cái gì. Đế quân, năm đó việc. Nhưng là dung lâm lại đánh gây hắn nói, kia sự kiện từ nay về sau không cần nhắc lại. Nghe được lời này, hàn thương tuyết sắc mặt tức khắc một bạch. Dung lấm nhìn hàn thương tuyết suy yếu hồn thể, ta cùng nàng chi gian vốn nên có này một kiếp, liền tính không phải ngươi, cũng sẽ là người khác, Huống chi. huống chi, tại đây chỉnh chuyện bên trong, nhất đang chết chính là hắn, là hắn thực xin lỗi nàng, càng thực xin lỗi đứa bé kia. Bất quá cũng may, cuối cùng bọn họ đều đã trở lại hắn bên người. Chờ đến dung lấm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền nhìn đến bạch huynh vũ đang ở hồ nước biên uy cá. Lại uy đi xuống. Này đó cá đều nên căng đã chết. Dung lâm tiếp nhận bạch hình vũ trong tay cá thực. Kia vừa lúc, hôm nay buổi tối là có thể an toàn ngư hiến. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, dung lâm một ánh mắt ý bảo phía sau thủ hạ, thủ hạ lập tức ngầm hiểu. Xem ra hôm nay buổi tối này ao cửu vĩ kim cánh cá chú định là muốn thảm tao độc thủ, chỉ hy vọng ngự thiện phòng có thể đem này đó chân quý cửu vĩ kim cánh cá làm ăn ngon một chút, làm chúng nó không cần chết không nhắm mắt. Mà ngự Trù phòng ở nhận được như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, trưởng ngũng run run, run tay, run run rẩy rẩy nhìn dung nhất. Dung nhất đại nhân, nay kiểu vi kim cánh cá rốt cuộc muốn như thế nào liệu lý a nay vạn nhất nếu là có cái cái gì sơ suất, chính là đem chính mình bán có lẽ đều bồi không dậy nổi này kiểu vi kim cánh cá một mảnh về cá. Lời này này thật đem dung nhất cấp hỏi ở, giết người phóng hỏa hắn lành nghề, này nấu nướng hắn là thật sự không được, đặc biệt này vẫn là kiểu vi kim cánh cá. muốn nói này toàn bộ cửu trọng thiên duy nhất sẽ liệu lý phòng trừng cũng cũng chỉ có hắn sao điện hạ thế nhân đều biết tiên vực vương đình tuyên hòa điện dưỡng một hồ cửu vi kim cánh cá cực kỳ xa hoa nhưng là lại rất ít có người biết này đó cửu vi kim canh cá trước nay đều không phải coi như là cá kiểm dưỡng đừng hỏi vì cái gì hắn biết bởi vì hắn đã từng cấm nôn nhìn đến bọn họ tôn kính điện hạ bắt một con cửu vi kim cánh cá sau đó mổ bụng cấp nướng ngươi liền dựa theo ngươi ngày thường cách làm làm là được ra chuyện gì ta phụ trách dung nhất có chút không kiên nhẫn phân phó đến. Hắn nghĩ dù sao này kiểu vĩ kim cánh cá có thể làm thành cá nướng, nên cũng có thể đủ làm thành mặt khác món ăn. Bên kia, Vân Hoàng cùng áo đen người tới đang chuẩn bị thực thi kế hoạch của chính mình, ở tiễn đi nhóm người thứ nhất lúc sau, lại phát hiện Bạch Hình Vũ lại biến mất. "Người đâu, ta không phải phân phó các ngươi, Đạo Hoa Học viện tên kia luyện đan sư nhất định phải lưu đến cuối cùng mới có thể đủ truyền tống sao? Ai cho phép các ngươi tự chủ trương?" Vân Hoàng nhìn chung quanh phụ trách cảnh giới thị vệ hai mắt che kín tơm máu mặt lộ vẻ dữ tợn nói đến vì bày ra cái này cục hắn thậm chí kéo xuống quay lại cầu mặt khác vài tòa đại lục hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy lúc này từ ngoài cung vội vàng gấp trở về hàng nương nhìn nổi trận lôi đình vân hoàng trên mặt lộ ra khinh thường tời cười không biết khi nào an diệu y xuất hiện ở hàng nương phía sau nói đến mẫu hậu ngươi mau đi khuyên nhủ phụ hoàng đi còn như vậy đi xuống hắn chỉ sợ có phải phát bệnh hàng nương đối với cái này chính mình bị bắt sinh hạ hải tử Trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh băng, giống như là đang xem một cái cùng chính mình không quan hệ người. Nàng không thích An Diệu Y Y, bởi vì nhìn đến cái này nữ nhi, nàng liền sẽ nghĩ đến chính mình quá khứ đủ loại. Không phụ hoàng không cần ta trấn an. Nói xong hàng nương xoay người rời đi. An Diệu ý Y nhìn hàng nương rời đi bóng dáng, tổng cảm giác có thứ gì lập tức liền phải ly nàng mà đi. Hôm nay mẫu hậu xem ánh mắt của nàng hảo lạnh băng, cũng hảo xa lạ. Mà rời khỏi sau, hàng nương trở lại chính mình chỗ ở. với lui mọi người lúc sau không khỏi khóc lên nàng hiện tại rốt cuộc có thể thoát khỏi kia đối ác mộng cha con khống chế thực mau nàng là có thể đủ mang theo nàng bình nhi xa chạy cao bay tới rồi buổi tối tuyên hòa điện nội bãi nổi lên phong phú toàn ngư yến. có dung nhất hứa hẹn lúc sau ngự trù phòng người rốt cuộc bông ra tay chân như thế chân quý nguyên liệu nấu ăn bọn họ tự nhiên là đem chính mình suốt đời tuyệt học toàn bộ đều dung đi vào bạch huynh vũ liên tiếp ở tiên vực vương đình ở vài thiên bởi vì cùng ngoại giới thông tin ngọc phụ không biết khi nào bị rung lẫm lấy mất mà bạch Hình vũ đâu ngày thường cũng căn bản là sẽ không chú ý này đó đặc biệt là nàng thông tin phụ thường xuyên đánh mất ném lúc sau liền lại chế tắc một quả tương đồng này đối với bạch Hình vũ tới nói cũng không phải cái gì về khó mà trong khoảng thời gian này khai tâm đã mang theo khai hóa giết đến tiên vực vương đình bất quá hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt bọn họ vào không được chỉ có thể đủ ở tiên vực vương đình phụ cận lắc lư tìm kiếm cơ hội nhưng là bọn họ chờ a chờ Rốt cuộc xem như chờ tới rồi bạch hình vũ ra cung. Tiên vực Vương Đình không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là ở chỗ này lại có một cái phi thường kỳ ba quy định, đó chính là nhưng phạm là tu luyện giả, cần thiết muốn thu liễm chính mình hơi thở, hơn nữa tuyệt không cho phép đối con dân sử dụng pháp lực, đặc biệt là cấm ngự kiếm phi hành. Cũng đúng là bởi vì này một cái kỳ ba quy định, cho nên ở tiên vực Vương Đình sinh hoạt đại đa số đều là người thường, bởi vì tu luyện giả rất ít nguyện ý áp chế chính mình tu vi. Hơn nữa bọn họ thông thường ở đối mặt người thường thời điểm cảm giác về sự ưu việt mười phần, làm cho bọn họ trở nên cùng người thường giống nhau. Sao có thể, bất quá cũng may như vậy quy định chỉ ở trong thành hữu hiệu. Thấu chương xong Chương 567 ta cao cao tại thượng, các ngươi mỗi người bình đẳng. Chương 567 ta cao cao tại thượng, các ngươi mỗi người bình đẳng. Đi ở trên đường cái, nhìn lui tới đám người, tại đây tỏa bên trong thành, có 98% người toàn bộ đều là người thường. cũng là vì này kỳ ba quy định ở cả tòa bên trong thành tiên vực vương đình một nhà độc đại bạch hinh vũ cùng dung lẫm đi ở trên đường cái nơi này tuy rằng không có gì tu tiên thế gia, nhưng là lại cũng tồn một ít hầu phủ quý tộc tiên vực vương đình địa vực mở mang thật muốn nói nói lên tiên vực vương đình trưởng quản lĩnh vực thậm chí muốn cùng toàn bộ vân lai đại lục còn muốn mở mang ở cái này khổng lồ quốc gia bên trong dung ra tự nhiên là nói một không hai tồn tại nhưng là muốn quản lý này đó địa bàn khẳng định là yêu cầu không ít sức người sức của So với người tu tiên, hiển nhiên người thường muốn càng dễ dàng khống chế, đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện một tòa thành thành chủ đương mấy trăm năm, tòa thành này liền thành hắn một lời chi đường loại tình huống này. Tại đây linh khí đầy đủ nhất trọng thiên, cho dù là người thường thọ mệnh bình quân ở 80 tuổi tả hưu, nếu có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái, sống đến hơn 100 tuổi cũng không có gì vấn đề. Càng không cần trở thành thành chủ, quản lý hảo một tòa thành, mỗi năm còn có thể đủ từ tiên vực vương đỉnh nơi này bắt được một quả cường thân kiện thể đan dược. Mặc dù là người thường, bọn họ cũng sẽ ảo tưởng trường sinh bất lão. Đột nhiên, một trận ồn ào thanh âm khiến cho bọn họ lực chú ý. Thứ nữ làm sao vậy? Thứ nữ cũng là người, chẳng lẽ chính là bởi vì ta là thứ nữ các ngươi Lung Nguyệt các liền như thế khinh thường ta sao? Một người nữ tử áo đỏ đứng ở Lung Nguyệt các trước mặt không chút nào để ý hình tượng chửi ầm lên, một bên nha hoàn muốn ngăn cản, lại ngăn cản không được, chỉ có thể ở bên cạnh cấp xoay quanh. Nhìn nữ tử trang điểm, hẳn là cũng là xuất thân phú quý nhân ra. hiện giờ xem ra lại giống như phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, thật sự là không hề giáo dưỡng. Lúc này một hai xe ngựa chạy mà đến, từ phía trên đi xuống tới một cái trung niên nam tử, hắn đi vào tiền kia nữ tử áo đỏ trước mặt, giơ tay trực tiếp cho nàng một cái tác. Ninh Sơ Ca, ngươi là muốn hại chết ninh phủ trên dưới mọi người sao? Ta đời trước còn lại là tạo cái gì nghiệt sinh ngươi như vậy một cái đòi nợ quỷ, sớm biết rằng lúc trước ta nên sống sở sờ bóp trên ngươi. Ninh Sơ Ca bị đánh một cái tác, nhìn chính mình phụ thân ánh mắt hung thợn, càng như là đang xem chính mình kẻ thù. Ninh Viêm cũng không biết chính mình cái này nữ nhi là làm sao vậy, từ lần trước rơi vào hồ hoa sen lúc sau quả thực liền cùng thay đổi một người giống nhau, hiện tại nàng giống như là một cái hành tẩu hòa dược, phàm là có điểm không hài lòng chỉ biết một chút liền tìm. Rõ ràng trong nhà hài tử hắn luôn luôn là đối xử bình đẳng, chỉ có đích nữ, bởi vì là đích trưởng nữ, cho nên đang dạy dỗ thượng phá lệ nhìn chúng một ít, còn lại đều không có cái gì khác biệt. Nhưng là này đó ở Ninh Sơ Ca trong mắt chính là trói lõi bất công. Cả ngày đối với người trong phủ đều là âm dương quay khí, còn luôn là tuyên dương mỗi người bình đẳng. ngươi có biết Lung Nguyệt Cắc là nhị hoàng tử địa bàn, đắc tội nhị hoàng tử, chúng ta toàn bộ ninh ra đều đến cho người trốn cùng. Ninh viêm tận tình khuyên bảo khuyên bảo, hy vọng cái này nữ nhi có thể thu liễm một chút, nhưng là hắn khuyên bảo ở Ninh Sơ Ca xem ra thật là lại một lần khinh thường, là trần chủi kỳ thị. Nàng Ninh Sơ Ca, thế kỷ 21 nhất thành công công ty tổng tài Thân gia càng là hơn trăm tỷ, đem vô số nam nhân đều đạp lên dưới chân, lại bởi vì một lần núi đất sạt lở xuyên qua đến cái này nam tôn nữ ti thế giới, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Nàng thẳng thắn chính mình eo, nhìn cái này trên danh nghĩa phụ thân, lớn tiếng mở miệng đã chịu, nhị hoàng tử lại có thể như thế nào, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, trên thế giới này trước nay đều không có ai so với ai khác tôn quý, mỗi người đều là bình đẳng. Ninh sơ ca này phiên lý luận, nếu là tới rồi một cái chân chính cổ đại. Vận khí tốt nói có lẽ sẽ bị trị một cái đại bất kính tội danh, đánh một đốn bản tử, nằm mấy tháng cũng liền không thành vấn đề. Nhưng là nơi này không phải, cá lớn nuốt cá bé mới là quy tắc của thế giới này, tu luyện người đối với người thường tới nói, đó chính là thần tiên, mà phàm nhân như thế nào có thể cùng thần tiên đánh đồng đâu. Cho nên ở nghe được ninh sơ ca này phiên tìm đường chết ngôn luận lúc sau, mọi người đều theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Đám người bên trong Bạch Hình Vũ nhìn nữ tử rong rạc hùng hồn ngôn luận, cơ hồ đã có thể kết luận, người này hẳn là xuyên qua tới, nhớ tới chính mình phía trước nhìn đến chủ thần kinh bản, này sẽ không cũng là thiên đạo bút tích đi. Bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị Bạch Hình Vũ cấp phủ quyết, trước mặt nữ tử này ngu xuẩn mà không tự biết, có lẽ ở đi vào nơi này phía trước xác thật là thân cư địa vị cao, nhưng là lại hoàn toàn không hiểu đến biến báo. Có lẽ là bởi vì thân phận sinh ra trên lệch cảm. mới có thể ở chỗ này tuyên dương cái gì không đâu vào đâu mỗi người bình đẳng. Nàng muốn mỗi người bình đẳng khả năng chính là, các ngươi mỗi người bình đẳng, mà ta muốn cao cao tại thượng. Đặc biệt là hiện đại người đối với cổ đại người cái loại này cảm giác về sự ưu việt là khắc vào trong xương cốt mặt. liền ở ngay lúc này, lung nguyệt các trưởng quay đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được dấu ở đám người bên trong rung lấm, vội vàng tiến lên. Nhị điện hạ, ngại như thế nào tới, mau mau ngời vào. Dung lâm phụ thân cũng chính là tiên bực vương đình hiện tại chủ nhân đã từng nói qua hai cái nhi tử ai thành thân ai liền phong vương, cho nên mãi cho đến hiện tại, người ngoài đối bọn họ xưng hô cũng vẫn luôn là đại hoàng tử điện hạ cùng với nhị hoàng tử điện hạ. Vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Dung lâm không nhanh không chậm trả lời nói. Hồi điện hạ, lung nguyệt các nội một ít đồ vật thu thập đều là ngài tự mình thiết kế chế tác hàng không bán, bất luận kẻ nào không được đụng vào đây là ngài lúc trước định ra quy củ. chính là vị tiểu thư này ở chúng ta luôn mãi ngăn trở dưới như cũ nhất ý cô hành, lúc sau liền muốn đi luôn, hơn nữa một bên Ninh Sơ Ca ở nhìn đến Dung Lâm thời điểm có trong nháy mắt thất thần, người này cũng lớn lên quá đẹp đi, so nàng đã từng bao dưỡng những cái đó tiểu thịt tươi thêm lên đều phải đẹp một vạn lần. cái kia trưởng quay vừa mới nói cái gì, đây là Lung Nguyệt cắt sau lưng chỗ dựa, tiên Bực Vương Đình Nhị Điện Hạ, vị tiểu thư này, hắn lời nói chính là sự thật. Dung Lâm ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Ninh Sơ Ca. làm nàng không cấm đánh một cái dùng mình hảo lệnh băng ánh mắt nhưng là ninh sơ ca là ai à từ trước nàng từ hai bàn tay trắng lại đến mặt sau thân ra trăm tỷ cái gì đại trường hợp không có gặp qua đặc biệt là cái này nhị hoàng tử diện mạo phi thường phù hợp chính mình ăn uống cho nên nàng thực mau liền điều chỉnh chính mình tâm thái nhìn thẳng dung lắm đôi mắt hào phóng thừa nhận hắn nói không sai Từ nghe được ninh sơ ca ngớ ngẩn ngôn luận thời điểm ninh viêm liền trực tiếp ngất xỉu hắn biết ninh ra hoàn toàn xong rồi thật vất vả tỉnh lại lúc sau liền thấy được rung lẫm dọa lại ngất đi nhìn đến ninh viêm cư nhiên như vậy không biết cố gắng ninh sơ ca trên mặt tràn đầy khinh thường Nàng lại lần nữa nhìn về phía rung lẫm tự tin mở miệng nói đến chẳng qua là một kiện trang sức mà thôi ta có thể cho ngươi thiết kế ra so với kia đẹp 100 lần trang sức thấu chương xong chương 568 có điểm giang đau chương 568 có điểm răng đau ninh sơ ca tự nhiên cũng thấy được cùng rung lẫm đứng chung một chỗ bạch linh vũ bất quá nàng cũng không có đem nàng để vào mắt một cái bị dưỡng ở khuê phòng bên trong tiểu nha đầu sao có thể so đến quá nàng đâu ninh sơ ca tự nhận là chính mình nhiệt tình mỹ lệ hào phóng quan trọng nhất chính là nàng có thể kiếm tiền tuy rằng bình hoa rất đẹp nhưng là cùng một cái có thể trợ giúp đến chính mình hiền nội trợ so sánh với căn bản là không đáng giá nhắc tới dung lâm khỏe miệng hơi hơi cong lên hắn nhìn ninh sơ ca nếu ngươi thật sự có thể như ngươi theo như lời thiết kế nhượng lại bổn hoàng tử vừa lòng thu thập Kia chuyện này buồn hoàng tử chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu ngươi làm không được. Vậy chờ bán mình trả nợ đi. Nghe được bán mình trả nợ này bốn chữ, người chung quanh đều sôi nổi đồng tình nhìn vị này đầu góc nước vào ninh nhị tiểu thư, đột nhiên liền bắt đầu đau lòng ninh láo ra. Phải biết rằng bán mình trả nợ chẳng khác nào là bán mình vì nô, nhân ra cầm ngươi bán mình khế, muốn sắt muốn xẻo liền tính là bẩm báo quan phủ cũng không ai hồi quản, càng đừng nói người này vẫn là đường đường nhị hoàng tử. Lập tức từ bình dân tịch biến thành nô tịch. Trở thành nô tịch dễ dàng, nhưng là muốn biến trở về tới kia đã có thể khó khăn Liền tính cuối cùng thật sự biến trở về tới, kia cũng là sẽ bị người chọc cuộc sống Nhưng là những lời này ở Ninh Sơ ca nghe tới lại là mặt khác ý tứ Vị này nhị hoàng tử đối nàng có ý tứ, muốn mượn này tới tiếp cận nàng, tới một cái gần quan được ban lộc Lúc này Ninh Sơ ca nghĩ chính mình rốt cuộc muốn hay không như hắn nguyện Bất quá này Nga ý tưởng thực mau đã bị nàng cấp đánh mất bán mình trả nợ liền tương đương với ngạnh sinh sinh thấp đối phương một đầu, ở cảm tình bên trong ninh sơ ca luôn luôn đều là chiếm cứ chủ đạo địa vị, phát sinh chuyện như vậy nàng như thế nào sẽ chịu. Hoàng tử lại có thể như thế nào, lớn lên lại cùng nàng ăn uống cũng không được, hơn nữa ninh sơ ca luôn luôn là một cái dã tâm bừng bừng dã tâm bừng ra, một cái liền phong hào đều không có hoàng tử mà thôi, nàng muốn chính là noi theo võ tắc thiên, trở thành cái này tiên bực vương đình chủ nhân. Mà cái này nhị hoàng tử, chính là chính mình bán ra bước đầu tiên. Không biết nhị hoàng tử này trang sức là phải cho ai chế tạo, ta có không trông thấy người này, cũng làm tốt nàng lượng thân chế tác. Ninh Sơ Ca đang nói những lời này thời điểm, trong lòng nghĩ dung lắm hơn phân nửa sẽ nói làm chính mình nhìn làm, kia chính mình liền có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình cho chính mình thiết kế ra một khoản lượng thân chế tác trang sức, đối với có thể trở thành đối phương hoàng tử phi, nàng còn là phi thường, có tự tin. Hơn nữa vừa mới những cái đó trang sức chế tác tài liệu nàng nhìn không ra tới, nhưng là kia xúc cảm cùng vẻ ngoài. Liên tính là nàng gặp qua cao cấp nhất Ngọc Thạch cũng là so ra kém. Thương nhân trọng lợi, như vậy thứ tốt, tự nhiên là chiếm làm của riêng mới không ngủng công nàng tới một lần. Ai ngờ rung lắm nhìn một bên Bạch hinh Vũ liếc mắt một cái, mở miệng nói đến, tự nhiên là vì bổn hoàng tử thế tử. Vậy phiên toái Ninh tiểu thư. Bạch hinh Vũ cười đồng ý cái này thân phận. Ngươi, ngươi là nàng thế tử. Ninh sơ ca vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Bạch hinh Vũ. Trước mắt tới xem, đúng vậy Khiếm sợ qua đi chính là là khinh thường, vị tiểu thư này, thứ ta nói thẳng, ngài đôi mắt không tiện, vẫn là không cần ra cửa tương đối hảo, rốt cuộc liền tính là này chung quanh cảnh sắc lại hảo, ngươi cũng nhìn không tới. Hừ, gia tộc chi gian liên hôn mà thôi, đến cuối cùng còn không phải sẽ bị vứt bỏ. Đến là đa tạ Ninh tiểu thư nhắc nhở. Bạch Hinh Vũ cung kính thái độ làm Ninh Sơ Ca sắc mặt thoáng đẹp một chút, tính ngươi thức thời, chờ ta được đến dung lắm lúc sau, liền miễn cưỡng buông tha ngươi một mã hảo. Ninh Sơ Ca nghĩ như vậy, Hiện giờ Ninh Sơ ca chính là một con vại mật, mặc kệ ngươi là hảo ý vẫn là ác ý, chỉ cần ngươi có một chút ngỗ nghịch nàng liền sẽ đối với ngươi không chết không ngừng, Người như vậy nếu thật sự cầm quyền, kia tuyệt đối là một vị bạo quân. Ninh Sơ ca lại lần nữa tiến vào lung nguyệt các thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía phía trước tên kia nhân viên cửa hàng thời điểm, giống như là đang xem rác rưởi giống nhau khinh thường, cùng phía trước ở bên ngoài rong rạc hùng hồn nói mỗi người bình đẳng bộ dáng hoàn toàn ý tưởng. ta cho rằng ninh tiểu thư ở bên ngoài nói mỗi người bình đẳng liền thật sự sẽ bình đẳng đối đãi bên người mọi người hiện tại xem ra ninh sơ ca nhữ mày nhìn bạch hinh vũ nàng không thích có người đối chính mình hành động khoa tay múa chân vị tiểu thư này ta họa thiết kế đồ yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh có nhị hoàng tử bồi ta là được như vậy sao được nay trang sức là lẫm tặng cho ta tự nhiên là muốn cùng tâm ý của ta mới là quan trọng nhất hơn nữa ta một người đợi ta sẽ sợ hãi nói xong liền nhấp môi nhìn về phía rung lẫm Đôi tay túm hắn ống tay háo làm lũng dường như lắc lắc, như vậy quả thực là muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương. Yên tâm, ta sẽ không rời đi bên cạnh ngươi Dung lắm vô vô bạch hình vũ tay. Nhưng là kỳ thật lúc này dung lắm trong lòng đã sớm đã nhạc choáng váng, trong đầu tưởng toàn bộ đều là bạch hình vũ làm lũng khi bộ dáng. Một bên ninh sơ ca thấy như vậy một màn thiếu chút nữa tức chết, người nam nhân này chính là nàng coi trọng người, quả nhiên nữ nhân này không có nhìn qua như vậy vô hại, vọng nàng còn tưởng rằng đây là cái tốt. Chỉ cần nàng không ảnh hưởng chính mình, liền miễn cưỡng lưu nàng một mạng. Liền ngươi kia đôi mắt, liền tính là ta họa ra tới ngươi cũng nhìn không thấy. Ninh sơ ca không chút khách khí nói đến. Liên quan dung lẫm nàng cũng chưa cho sắc mặt tốt, cảm thấy hắn lúc này cư nhiên không giúp chính mình, tính cái gì nam nhân. Ở con mễ có co xuyên qua phía trước, ninh sơ ca chính là có tiếng tính tình xú, hỏa khí phía trên, sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng là khi đó nàng bối cảnh cường đại. Nàng liền tính là đắc tội người cũng không có người dám lấy nàng như thế nào. Nhưng là một bên trưởng quầy ở nghe được Ninh Sơ Ca nói lúc sau thiếu chút nữa cấp vị này tổ tông quy xuống, nàng trước mặt hai vị này cũng không phải là cái gì A miêu A Cẩu, đó là tiên nhân chân chính A. Nghe nói phía trước vị này nhị tiểu thư rất vào hồ hoa sen bên trong, tỉnh lại lúc sau liền tính tình đại biến, lúc ấy hắn còn có điểm không tin, cảm thấy nhiều nhất cũng chính là bị dọa tới rồi mà thôi, lại không có nghĩ đến. lúc này trưởng quầy đột nhiên minh bạch vì cái gì phía trước ninh viêm sẽ liên tục hôn mê hai lần ngay cả đi thời điểm cũng cùng chạy trốn dường như này nếu là hắn hắn cũng đến chạy quán thượng như vậy cái hố cha khuê nữ không chạy ngươi chẳng lẽ chờ chết sao này đầu góc nước vào cũng không biết có hay không lặng chung có thể trị cô nương này lại như vậy đi xuống sớm muộn gì đến cho chính mình tìm đường chết phía trước tính cách nhiều thảo hỉ a chẳng lẽ ninh tiểu thư không biết tâm nhãn sao chỉ cần trong lòng sáng trong mặc dù là mất đi hai mắt cũng như cũ có thể coi vợ. Đối với Bạch Hình Vũ giải thích, Ninh Sơ ca trong lòng là cực kỳ khinh thường, nàng là một cái khôn khéo tư tưởng lý kỳ giả, cùng loại với loại này loạn lực quỷ thần nói đến trước nay đều là phi thường khinh thường. Tâm Nhãn, ta xem ngươi xác thật là toàn thân đều là Tâm Nhãn, Tâm Nhãn nhiều đều mau thành cái sảng, khó trách hiện tại biến thành người mù. Đám người bên trong thấy hết thể khai tâm không khỏi chọc chọc bên người khai hóa, "Ca, người kia thật là hạ hạ sao? Ta như thế nào cảm thấy ta có điểm răng đau đâu?" Thấu chương xong, Chương 569 không hài lòng. Chương 569 không hài lòng. Nàng cư nhiên không biết hạ hạ còn có thể như vậy ôn nhu. Khai tâm cảm thấy, nếu có một ngày hạ hạ có thể như vậy cùng chính mình làm lũng, nàng tuyệt đối hữu cầu tất ứng, danh đều có thể không cần cái loại này. Ngươi có hay không cảm thấy cái kia ninh sơ ca hành vi thực con mắt. Khai hóa cao mày nói đến. Người kia cũng là như thế này, đột nhiên bắt đầu nói cái gì mỗi người bình đẳng. hơn nữa nghe vừa mới những cái đó người qua đường nói này ninh sơ ca là phía trước rơi vào quá hồ hoa sen lúc sau liền tính tình đại biến luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái ngôn luận kia làm sao bây giờ hạ hạ có thể hay không có nguy hiểm khai tâm nghe được khai hóa nói như vậy tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình vẻ mặt khó coi nói đến yên tâm đi hạ hạ cùng nhị điện hạ đều không phải ngốc tử khai hóa vô vô nhà mình mội mội bả vai hơn nữa xem ninh sơ ca bộ dáng Tựa hồ còn không biết trên thế giới này có tu luyện giả, bằng không nàng liền sẽ không giống phía trước như vậy vẻ mặt khinh thường nhìn chính mình phụ thân. Phía trước hắn đã từng trong lúc vô tình biết người nọ đến từ một thế giới khác, bởi vì một hồi ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau mới đến này, nghĩ đến người này cũng là loại tình huống này. Lung nguyệt các nội, Ninh Sơ Ca còn không biết chính mình thân phận đã bị người cấp xuyên qua, nàng lúc này chính sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế mặt, sắc mặt khó coi, cầm bút lông tay còn đang run rẩy. Vừa mới nàng tự tin tràn đầy vẽ mấy chương đã từng ở quốc tế đại tái thượng đến quá khen thiết kế đồ cấp dung lâm xem, nhưng là này đó ai để lại toàn bộ đều bị bạch hình vũ dùng khó coi, không thích hợp, cảm giác không đối trở lý do cấp phủ quyết. Phải biết rằng những lời này đã từng nhưng đều là nàng nói cho người khác nghe, hiện giờ phong thủy thay phiên trang, bất quá ninh sơ ca tự nhiên sẽ không lại chính mình trên người tìm lý do, nàng cảm thấy đối phương một cái người mù, làm như vậy khẳng định là bởi vì ghen ghét chính mình, ghen ghét chính mình nhị hoàng tử thưởng thức. Bạch tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ngài đôi mắt cái gì cũng nhìn không thấy, liền không cần lùng tung khoa tay múa chân, hơn nữa, ta này đó thiết kế đồ đều là cho nhị hoàng tử. Tiêu ngữ khí liền kém nói thêm câu nữa, cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Hinh vũ trong tay cầm kia trương ninh sơ ca một lần nữa họa bản vẽ, đẹp là đẹp, hình thức cũng phi thường mới lạ, nhưng là trong đó hiện đại nguyên tố quá nồng đậm. Trang sức vốn chính là dùng để cùng quần áo nguyên bộ, này nếu là mang ở trên người ngược lại là có chút chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa, này đó thiết kế đổ rõ ràng chính là nàng sao chép người khác. Vì cái gì Ninh Tiểu Thư muốn lần nữa cường điệu ta đôi mắt nhìn không thấy đâu, chẳng lẽ liền bởi vì ta đôi mắt thượng lủa trắng sao? Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không, ngươi che lại đôi mắt làm cái gì? Ta vui. Bạch huynh Vũ hơi hơi mỉm cười, nói ra nói, thiếu chút nữa đem nàng cấp tức chết, này nếu là xuyên qua phía trước, nàng sáng sớm khiến cho người đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân cấp ném vào trong biển uy cá ngập. Một cái ngu xuẩn cổ đại người, cư nhiên dám chơi nàng, nhưng là lúc này đây Ninh Sơ ca nhịn xuống, bởi vì nàng còn có mục đích của chính mình không có đạt thành, dung lắm còn ở nơi này. Nhị hoàng tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy dung tung chính mình vị hôn thê trắng trận táo bạo khi dễ người sao? Ninh Sơ ca nỗ lực bình ổn chính mình lửa giận, lấy một vị bằng hữu ngự khi đối với dung lắm nói đến. Có gì không thể sao? Theo ý ta tới, ngươi này đó thiết kế xác thật tạm được, hơn nữa, đừng nói khi dễ khởi. Liền tính là giết người, buồn hoàng tử cũng chỉ sẽ lo lắng cho mình hoàng tử phi có thể hay không mệt đến. người, Ninh Sơ Ca không có dự đoán được dung lắm sẽ nói như vậy, nàng cực hoài nghi cái này nhị hoàng tử trong đầu có phải hay không nước vào, nàng này đó thiết kế, mỗi một kiện lấy ra đi đều có thể đủ kiếm đầy buồn đầy chén. Nếu nhị hoàng tử nói như thế tới rồi, ta đây liền thứ không phục hồi. Nói xong, Ninh Sơ Ca cầm chính mình sở hữu thiết kế đồ, xoay người liền phải rời đi. Tuy rằng nàng có tâm lấy lòng cái này nhị hoàng tử, nhưng là lại không muốn lần nữa đi gián đối phương lánh ông. Hơn nữa, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Hiện tại Dung Lâm ở Ninh Sơ Ca trong mắt cũng đã bị đánh thượng heo đồng đội đánh dấu. Nếu nhị hoàng tử không được, kia không còn có đại hoàng tử sao. Thân là đại hoàng tử, lý nên cách này vị trí muốn càng gần mới đúng. Chờ một chút. Dung Lâm gọi lại đang muốn rời đi Ninh Sơ Ca. Như thế nào, chẳng lẽ nhị hoàng tử là hối hận sao? Ninh Sơ ca vẻ mặt ta liền biết sẽ như vậy biểu tình cao ngạo nhìn Dung Lẫm. Ta tưởng Ninh Tiểu Thư là quên mất phía trước đáp ứng quá buồn hoàng tử sự tình. Dung Lẫm không nhanh không chầm nói đến. Ninh Sơ ca cho nhau nghĩ đến chính mình nói bán mình trả nợ sự tình, theo bản năng níu như mày, rốt cuộc lúc ấy nàng tự tin chính mình có thể thiết kế nhượng lại tất cả mọi người tâm phục khẩu phục thiết kế đồ, mới có thể không chút do dự đáp ứng chuyện này. Nhị hoàng tử đây là nói nơi nào lời nói. Chẳng lẽ không phải ngài cùng ngài Hoàng tử Phi cố ý làm khó dễ ta mới có thể không hoàn thành ước định sao? Ta tưởng Ninh Tiểu Thư nhất định là hiểu lầm, mặc kệ có phải hay không chúng ta cố ý làm khó dễ, ngươi đều không có cấp nhượng lại ta vừa lòng thiết kế đồ, người tới, đem bán mình khế cấp Ninh Tiểu Thư ký tên ấn dấu tay. Vừa dứt lời, trưởng quay liền mang theo hai cái lớn lên cao lớn thô cạnh nhân viên cửa hàng liền đi đến. Trưởng quay đem đã sớm đã chuẩn bị tốt bán mình khế đặt ở trên bàn. Trong đó một người lấy ra một phen sắc bén chủy thủ cắt qua ninh sơ ca ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ở khế nước mặt trên, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào ninh sơ ca giữa mày. Là một cái thuyết vô thân giả, chuyện này phát sinh trực tiếp khiến cho nàng xem trợn tròn mắt, đây cũng là ninh sơ ca lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình xuyên qua lại đây cái này địa phương. Nguyên bản cho rằng nơi này chẳng qua là một cái hư cấu vương triều, nơi này người đối đãi không có tín ngưỡng, bởi vì hoàng thất chính là bọn họ tín ngưỡng. chẳng lẽ nói trên thế giới này còn tồn tại nàng không biết bí mật sao ninh sơ ca đôi mắt bên trong lập lòe tham lam ánh mắt ở hồng quang tiến vào ninh sơ ca giữa mày thời điểm dung lâm trong tay liền xuất hiện một cái màu trắng ngọn lửa đây là ninh sơ ca một sợi linh hồn chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời đều có thể muốn ninh sơ ca mệnh mà cái này lũ linh hồn là màu trắng cũng không phải ninh sơ ca linh hồn trắng tinh không tí vết mà là bởi vì nàng một chút tu luyện thiên phú đều không có hoặc là nói là bị người cấp phế bỏ Đến nỗi người này là ai? Dung lắm nhìn thoáng qua bên người Bạch Hinh Vũ, Ôn Nu cười cười. Ninh Sơ Ca là cái tai họa, điểm này không thể nghi ngờ, liền nhưng xem ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, từ Thánh Nguyên Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục dung hợp lúc sau, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều bị làm cho trương khí mù mịt, này đó nhưng đều là Ninh Sơ Ca những cái đó đồng hương công lao. Nhớ tới những cái đó đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục người xuyên việt, Dung lắm trong mắt hiện lên một sợi không giống nhau cảm xúc. Ở ký bán mình khế chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều, Ninh Sơ ca không biết ở tự hỏi cái gì, nhưng là xem biểu tình tựa hồ cũng không có đem chính mình trên người khế ước để ở trong lòng. Thấu chương xong. Chương 570 chớ khinh thiếu niên nghèo. Chương 570 chớ khinh thiếu niên nghèo. Đi ra lung nguyệt các liền xem đắt khai tâm cùng khai hóa ở đối diện lầu hai đối với bọn họ chào hỏi. Các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này a? Bạch Hình Vũ có chút tò mò hỏi đều, như phi tất yếu. Tu luyện giả trên thực tế là không xa tiến vào tiên vực vương đỉnh. Đương nhiên là vì ngươi lạc, nhị hoàng tử không nói một tiếng liền đem ngươi mang đi, ta cùng ca ca là tới tìm ngươi, chỉ là không nghĩ tới nhìn đến như vậy xuất sắc một chỗ tuồng. Khai tâm sở chỉ tự nhiên là ninh sơ ca. Cái kia ninh sơ ca các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Khai hóa hỏi đến. Đúng vậy, hạ hạ, ta cùng ngươi nói, kia ninh sơ ca chính là vẫn luôn bạch nhã lang, ngươi đối lại hảo, nàng đều sẽ không cảm kích ngươi. Nói không chừng còn ở trong lòng mắng ngươi xuẩn đâu, ngươi như ngàn vạn không cần bị kia một bộ mỗi người bình đẳng lý luận cấp hủ trụ A, kia đều là nàng gặp người. Khai tâm kích động nói đến, sợ nói chậm, bạch hinh vũ liền sẽ giống bọn họ từ trước như vậy, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Còn có thể xử lý như thế nào, kia như vậy coi rẻ chúng ta, chẳng lẽ còn muốn đem nàng đường bằng hưu đối đại sao? Ta như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn sự tình? Đã từng trải qua như vậy sự tình khai tâm khai hóa? Người đem nàng biến thành hình người linh thú. Khai hóa nhìn đến rung lẫm lấy ra tới linh hồn chi hỏa vẻ mặt kinh ngạc nói đến. Bất quá hắn lại bất đồng tình Linh Sơ Ca, sớm tại phi thăng phía trước, hắn liền thông qua quốc sư đã biết những người này lai lịch. Các nàng cũng không phải thế giới này linh hồn, điểm này không thể nghi ngờ, mà sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì các nàng không biết dùng biện pháp gì đạt được nguyên bản thế giới sở hữu khí vận, bị này nơi thế giới đưa đến, hoặc là nói là lưu đày. Cũng chính bởi vì vậy, Những người này có được thâm hậu khí vận, bước lên tu tiên chi lộ lúc sau cũng sẽ một đường trôi chảy. không chỉ như vậy, các nàng còn có thể đủ hấp thụ bên người người khí vận tới lớn mạnh chính mình, đặc biệt là bọn họ hoán hận người, hận ý càng sâu, này trên người khí vận liền sẽ sói mòn càng nhanh. Lại còn có sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác quanh thân người đối nàng cảm giác, ở bất chi bất giác yêu nàng, đối nàng duy mệnh là từ, thường thường đến lúc này, lại muốn diệt trừ người này, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Cho nên nói. Đem như vậy một người lưu tại bên người, là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình. Khai hóa cao mày nói đến, nhị hoàng tử, ngươi đem người này mang theo trên người chỉ sợ không ổn, chi bằng trực tiếp giết sạch sẽ lưu loát. Dung lâm thấy khai hóa nói như vậy, liền biết hắn hẳn là hiểu lầm, ta cũng không có thu hình người linh thú thói quen, này chỉ là một phần bình thường bán mình khế mà thôi. Hơn nữa liền tính là linh sủng, Linh sơ ca cũng không xứng. Mấy người trở về tới rồi dung lâm cung điện, tiên vương đình hoàng cung cũng không sẽ đã chịu những cái đó quy củ đứt thúc cho nên ở chỗ này là có thể sử dụng tu vi không cần áp chế tu vi cảm giác thật tốt khai tâm không cấm cảm thán đến kỳ thật đối với tu luyện giả tới nói áp chế chính mình tu vi trong thời gian ngắn đến là không thành vấn đề nhưng là thời gian dài đối với bọn họ tới nói là phi thường không thích ứng rất nhiều đồ vật đều phải tự mình động thủ này liền như là một cái cẩm y ngọc thực đế vương bỗng nhiên có một ngày biến thành nông dân giống nhau ha ha Ngươi là không biết, kia Vân Hoàng cùng An Diệu Y ở phát hiện ngươi không thấy lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền biến đen, hơn nữa cái kia truyền tống trận căn bản là không có hư rớt, Dạ Vân Đình đoán không sai, bọn họ chính là muốn tính kế ngươi, quả nhiên không biết xấu hổ. Cái kia An Diệu Y ở trở lại Đạo Hoa Học viện thời điểm còn tới hỏi ta ngươi vì cái gì đi trước đâu. Đang nói đến An Diệu Y ở thời điểm, Khai Tâm vẻ mặt khinh thường, ở nàng xem ra, An Diệu Y quả thực là so cao uyển còn muốn đáng giận, ghê tầm người. Kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi này giới tân sinh hẳn là sẽ bị an bài đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian đi. Dung lấm hỏi đến. Bởi vì hắn đã từng cũng là đạo hoa học viện đệ tử, sở hữu đối với này đó lưu trình còn là phi thường quen thuộc. Đạo hoa học viện du lịch nói là du lịch, kỳ thật chính là xuống núi đi diệt trừ những cái đó thai họa ba tánh ma tộc, thuận tiện rèn luyện một phen. Chuyện này ở đi vân lai đại lục phía trước nguyên viện trưởng cũng cùng ta nói rồi. Bạch Hinh Vũ ở đi vân lai đại lục phía trước. Nguyên viện trưởng xác thật đề qua chuyện này, bất quá cũng này chỉ là thuận miệng nhắc tới, thuật nhìn cũng không như là cái gì đại sự. Bất quá bởi vì bọn họ tu vi tương đối cao, ở ra cửa thời điểm khả năng còn muốn nhiều mang mấy cái kéo chân sau mới được. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, khai tâm lúc này mới nhớ tới bọn họ lúc này đây chính là có chính sự, chúng ta lần này tới cũng là vì chuyện này, hiện tại trong học viện mặt người đều đã xuất phát, ta cùng ca ca gặp ngươi chậm chạp không trở lại, lúc này mới tới tìm ngươi. Kia những người khác đâu? Không có cùng các ngươi cùng nhau tới. Bạch Hinh Vũ trong miệng những người khác tự nhiên là chỉ kia mấy cái kéo chân sau. Nhắc tới đến cái này, Khai Tâm liền vẻ mặt răng đau, ngay cả nở hoa sắc mặt cũng trở nên phi thường không tốt, bọn họ cũng không biết học viện rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm cho bọn họ mang mấy cái mới ra đời tay mơ, như thế nào, chẳng lẽ là dùng để dụ dỗ ma tộc ngồi sao? Bọn họ hiện tại ở ngoài thành Ta sợ bọn họ ở Tiên Vực Vương Đỉnh gây chuyện thị phi khiến cho bọn họ đi thảo phạt Linh thú đi. Hiện giờ tính lên, bọn họ nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành không sai biệt lắm. Bạch Hinh Vũ nhìn hai người ghét bỏ ánh mắt, một cái ý tưởng không khỏi từ đáy lòng sông ra. Các ngươi không phải là bởi vì muốn ném ra bọn họ mấy ngày mới đến Tiên Vực Vương Đỉnh tìm ta đi? Nhìn hai người mặt lộ vẻ xấu hổ, Bạch Hinh Vũ liền biết chính mình chân tướng. ở hai người mãnh liệt yêu cầu dưới, lại ở hoàng cung ở hai ngày. Mai cho đến thật sự là không có lý do gì kéo xuống đi thời điểm lúc này mới lôi kéo bạch hình vũ rời đi lúc này ngoài thành thẩm diệp bạch thẩm thải tuyết lạc minh nam cùng với hai ngoại hai người lúc này chính tụ ở bên nhau nghỉ ngơi bọn họ trên người tràn đầy huyết ô một bên còn có bọn họ đánh chết linh thú lạc minh nam trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn bọn họ thật quá đáng tùy tiện ném ta chúng ta một cái nhiệm vụ bọn họ lại chơi nổi lên mất tích đem chúng ta đương miễn phí sức lao động sao thấy vậy Thẩm thải tuyết lập tức tiến lên khinh thanh tế ngữ an ủi đến, lạc ca ca không cần sinh khí, tuyết nhi tin tưởng hai vị tiền bối nhất định không phải cố ý, bọn họ làm như vậy cũng là ta chúng ta tốt. Lạc Minh Nam vô vỗ thẩm thải tuyết tay nhỏ, Trấn An nói, tuyết nhi ngươi chính là quá thiện lương, bị người lợi dụng còn giúp chớ chọc nói chuyện, lần này trở về nói cái gì ta cũng muốn ở trường lao trước mặt hung hăng cáo hắn sao một trạng, làm cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải là hảo lựa. Bọn họ bất quá là ở tu luyện trên đường so với chúng ta đi trước một đoạn thời gian, có gì đặc biệt hơn người 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Thẩm Diệp Bạch nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng chuyển qua đầu, như vậy ghê tẩm một màn, xem nhiều nàng sẽ nhịn không được đổ ra. Mà mặt khác hai người, một cái kêu Hoàng Tĩnh, một cái kêu Lý Hướng Nam, hai người giới là vẻ mặt ghen ghét nhìn Lạc Minh Nam, hận không thể tiến lên băm hắn kia đang ở chiếm tiện nghi móng heo. Thấu chương xong. Chương 571 sắc ý. Chương 571 sắc ý. Người tương lai có bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng là ta biết người hiện tại là một con ngực kê Khai tâm vẻ mặt châm biếm đi đến bọn họ trước mặt, nhìn lạc minh nam. Lạc minh nam nhìn đến khai tâm lúc sau, sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên, tuy rằng hắn phía sau có gia tộc chống đỡ, nhưng là nếu khai tâm thật sự quyết tâm muốn ra tay giáo hơn chính mình, kế tiếp này một đường nàng có rất nhiều biện pháp làm chính mình chết toan chết uổng còn sẽ không làm người hoài nghi đến nàng trên người. Thẩm thải tuyết ở nhìn đến phía sau bạch hình vũ thời điểm, đôi mắt nháy mắt sáng lên, giống một con thỏ con giống nhau tung tăng nhảy nhót đi vào bạch hình vũ bên người. Ngọc hành đan sư, không nghĩ tới lúc này đây ngươi cư nhiên sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động, phía trước khai tâm sư tỷ cùng khai hóa sư huynh là vào thành tìm ngươi sao. Thẩm thải tuyết vẻ mặt thiên chân nói đến, khu khu, được rồi, khai tâm, không cần lại so đo này đó việc nhỏ, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. khai hóa thật sự là chịu không nổi thẩm thải tuyết kia đà đà ngư khí nghe cả người thẳng khởi nổi ra gà sau đó xoay người đối với bạch hình vũ nói đến hạ hạ có thể hay không mượn ngươi biển mây cá voi khổng lồ dùng dùng một chút thứ đồ kia so linh thuyền mau nhiều bạch hình vũ gật gật đầu vung tay lên một con biển mây cá voi khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên a thật lớn đây là vân hải thành biển mây cá voi khổng lồ sao lý hướng nam vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói đến biển mây cá voi khổng lồ từ trước vẫn luôn là vân hải thành tiêu chí tính linh thú từng ấy năm tới nay cũng cũng chỉ có ở phía trước đoạn thời gian đột nhiên phát sinh biến cố lúc sau lúc này mới sói mòn đi ra ngoài một bộ phận nhỏ mà bọn họ những người này tuy rằng nói từ nhỏ liền sinh hoạt ở nhất trọng tiên nhưng là biển mây cá voi khổng lồ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy người vẻ mặt hưng phấn đi tới biển mây cá voi khổng lồ bối thượng sau đó bạch Hình vũ lúc này mới dò hỏi nổi lên lần này mục đích địa hạ hạ ngươi nói xào bất xảo Chúng ta lúc này đây mục đích địa chính là Vân Hải Thành." Khai Tâm vẻ mặt vui vẻ nói đến, rốt cuộc bọn họ ba cái chính là ở nơi đó nhận thức, lúc sau sau lại trà trộn vào An Diệu Y y hay một mẫu cướp chuột, thiếu chút nữa hỏng rồi bọn họ cái nổi này Hảo Châu. Cảm giác được biển mây cá voi khổng lồ đi vào vạn mét trời cao, nơi này là linh thuyền đều không có biện pháp tới địa phương, liền tính là ngự kiếm phi hành muốn đạt tới vạn mét, này tu vi cũng muốn ở kim tiên phía trên, mà từ trước Vân Hải Thành chính là ở cái này độ cao. Hơn nữa, Càng là cao địa phương, nhiệt độ không khí liền sẽ càng thấp, điểm này độ ấm đối với bạch hình vũ ba người đến là không có gì, đến là thẩm thải tuyết mấy người, thiếu chút nữa cấp đông lạnh thành ngốc tử. Ngay từ đầu bởi vì mới lạ, cho nên cũng không có chú ý tới chung quanh không khí đã càng ngày càng thấp, chờ đến phát hiện thời điểm đã chậm, bọn họ tu vi phổ biến chỉ ở trúc cơ, tối cao chính là kim đan trung kỳ, siêu thấp độ ấm ngay cả trong cơ thể linh khí cũng đã sớm đã bị đông cứng, căn bản là không có cách nào vận chuyển linh khí tới chống đỡ giết lạnh. bạch Hinh vũ tùy tay đánh ra một đạo phù trận ngăn cách chung quanh gió lạnh lạnh run lúc này mới miễn cưỡng cứu bọn họ một mạng các ngươi đây là mưu sát chúng ta đã xảy ra chuyện chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ học viện trách tội xuống dưới sao tại thân thể độ ấm khôi phục lúc sau lạc minh nam lập tức kêu gào nói đến bản thân hắn trong lòng liền đối khai tâm khai hóa thậm chí là bạch Hinh vũ đều còn có cực đại bất mãn lúc này hắn tự nhận là bắt được bọn họ nhược điểm không quan tâm chất vấn đến xác thật là thực phiền thoái Khai tâm sờ sờ chính mình cảm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lạc Minh Nam, nếu ngươi muốn cáo trạng, kia không bằng ta hiện tại trực tiếp liền đem ngươi từ nơi này ném xuống đi tính. Nghe được lời này, Lạc Minh Nam vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem tâm, nhìn nàng hoàn toàn không giống làm bộ biểu tình, ngay cả một bên khai hóa cùng Ngọc Hành cũng hoàn toàn không có tiến lên ngăn cản ý tứ, hắn luôn uống. Khai tâm sư tỷ, là ca ca nàng không phải cố ý, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền không cần trách cứ nàng được không. Thẩm thải tuyết đi vào khai tâm bên người, gương mặt bởi vì vừa mới sự tình bị đông lạnh đỏ rực, hai con mắt cũng là ướt rầm rề, tựa như một con đáng thương thỏ con giống nhau. Khai tâm nhìn thẩm thải tuyết này đáng thương hề hề bộ dáng, ánh mắt thâm trầm, không biết lại tưởng chút cái gì. Khai tâm. Khai hóa vô vô khai tâm bả vai, ngữ khí có chút nghiêm khắc kêu tên nàng. Nghe được ca ca kêu chính mình, khai tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người rời đi cái này địa phương. dù sao biển mây cá voi khổng lồ phần lưng cũng đủ đại mắt không thấy tâm không phiền cảm ơn ngươi khai hóa sư huynh thẩm thải tuyết thấy khai tâm rốt cuộc không hề có khó xử lạc minh nam ý tứ rốt cuộc nín khóc mỉm cười vội vàng đối với khai hóa xin lỗi khai hóa cũng không có để ý tới thẩm thải tuyết mà là hướng tới khai tâm rời đi phương hướng đi đến thẩm thải tuyết còn ở vì chính mình kỹ thuật diễn mà âm thầm đắc ý hoàn toàn không biết chính mình vừa mới ở quỷ môn quan đi rồi một vòng Vừa mới khai hóa gọi lại khai tâm cũng không phải vì lạc minh nam cầu tình, mà là ngăn cản khai tâm thất thủ giết chết thẩm thải tuyết, rốt cuộc nàng hành vi cử chỉ cùng người kia thật sự là quá giống, giống đến ngay cả hắn đều thiếu chút nữa đối nàng động sát tâm. Một bên thẩm diệt bạch đối với thẩm thải tuyết như vậy rơi lệ trang đáng thương thủ đoạn phi thường khinh thường, nàng tưởng không rõ, rõ ràng nàng đã phá hủy thẩm thải tuyết như vậy nhiều cơ duyên, vì cái gì nàng vẫn là sẽ ở đạo hoa học viện hốn hô mưa gọi gió. chẳng lẽ nàng thật sự liền như vậy đã chịu thiên đạo chiếu cố sao liền ở thẩm diệt bạch trầm tư khoảnh khắc bạch hinh vũ đi vào nàng bên người một đoạn thời gian không thấy cô nương này cư nhiên sinh như vậy nghiêm trọng tâm ma nhìn nàng trong tay cầm bữa chú đây là một chương dùng để chống đỡ gió lạnh lại nói tiếp vừa mới ở năm người bên trong cái này thẩm diệt bạch xem như biểu hiện tốt nhất bất quá này bữa chú phù sư cùng luyện đan sư giống nhau ở vẽ thời điểm yêu cầu tâm vô tặc nghiệm người trong lòng tưởng chính là cái gì toàn bộ đều sẽ phản ứng ở ngươi sở vẽ bửa chú mặt trên nghe được phía sau đột nhiên vang lên bạch hình vũ thanh âm thẩm diệc bạch không khỏi hoảng sợ nàng nhấp miệng nhìn chính mình trong tay bửa chú mẫu thân đã từng nói qua nàng vẽ phủ thiên phú rất cao là trời sinh phủ sư mà sự thật cũng chính như mẫu thân theo như lời chính mình tuy rằng nhập môn tương đối chế, nhưng là tiến bộ tốc độ lại là tiến triển cực nhanh nhưng là gần nhất nàng lại gặp được bình cảnh vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không thể càng tiến thêm một bước cái này làm cho nguyên bản liền phi thường nóng nảy nàng trở nên càng thêm tâm phủ khí táo lên nàng nhớ tới vừa mới bạch hình vũ đánh ra phụ trận suy đoán nàng hẳn là không ngừng là một người luyện đan sư hơn nữa vẫn là một người phụ sư vừa định ngẩng đầu tiếp tục dò hỏi thời điểm liền vừa vặn đối thượng thẩm thải tuyết nhu nhược đáng thương ánh mắt thẩm diệc bạch theo bản năng như mày từ nàng bắt đầu làm cái kêu biết trước mộng lúc sau nàng liền bắt đầu theo bản năng làng tránh thẩm thải tuyết tổng giác nàng là một con dưỡng không thân bạch nhã lang Đi theo thẩm thải tuyết phía sau lạc minh nam nhìn đến thẩm Diệp bạch trong tay bừa chú, sắc mặt trở nên rất khó xem. Thẩm Diệp bạch, trên người của ngươi có loại này bừa chú vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Nếu phía trước bọn họ có thể có loại này bừa chú nói, liền sẽ không như vậy chật vật. Thấu chương xong Chương 572 ta có thể bái ngươi vi sư sao. Chương 572 ta có thể bái ngươi vi sư sao. Thẩm Diệp bạch trắng lạc minh nam liếc mắt một cái. này lạc minh nam ngày thường thoạt nhìn rất khôn khéo một người, nếu gặp gỡ nàng cùng thẩm thải tuyết liền sẽ trở nên ngốc nết hàng trí. Đụng tới thẩm thải tuyết thời điểm là ngốc nghếch giữ gìn, liền cái kia ngốc nghếch giữ gìn trình độ, chỉ sợ thẩm thải tuyết đem chủy thủ cắm vào hắn trái tim hắn đều sẽ cảm thấy đối phương nhất định không phải cố ý. Mà tới rồi chính mình nơi này lại vừa lúc ý tưởng, bên người người đánh cái hắt xì hắn đều hận không thể toàn bộ an vạ trên người mình, ý đồ hướng mọi người chứng minh nàng có bao nhiêu ác độc. Nếu cái này hắt xì là thẩm thải tuyết đánh. Vậy càng đến không được. Tương đối với Thẩm Thải Tuyết, cái này Lạc Minh Nam mới càng thêm chán ghét, hai người đều không phải cái gì thứ tốt. "Tỷ tỷ, vừa mới Ngọc Hành Đan sư đều nói với ngươi chút cái gì a, ta hảo sùng bái nàng a, ngươi có thể cùng ta nói sao?" Thẩm Thải Tuyết đáng thương hề hề nói đến, trong mắt tràn đầy sùng bái, tựa hồ là thật sự đi Bạch Hinh Vũ cấp trở thành thần tượng. Bất quá Thẩm Diệp Bạch lại biết, Thẩm Thải Tuyết trước nay đều sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, tuy rằng bởi vì nàng quan hệ đạt được kia mau màu lam cục đá nhưng là lại như cũ đạt được một loại dị hỏa tên là thanh hàn viêm. Giống nhau dị hỏa đều là hỏa thuộc tính, nhưng là thanh hàn viêm lại là thủy thuộc tính, cùng thẩm thải tuyết linh căn phi thường phù hợp, cho nên lúc này nàng muốn mượn này tiếp cận Ngọc Hành, phỏng chừng là muốn bái sư học tập luyện đan thuật. Ta cái gì đều còn không có tới cập nói các ngươi liền tới rồi. Nói xong câu đó, ở lạc minh nam phát hỏa phía trước, thẩm diệt bạch liền trước rời đi, dù sao giống nhau chỉ cần nàng mở miệng nói chuyện. Lạc Minh Nam không mở miệng thứ thượng hai câu là tuyệt đối không cam lòng. Tuyết Nhi, ta chính là thẩm diệp Bạch căn bản là không có đem ngươi trở thành muội muội tới xem, bằng không nàng biết rõ ngươi muốn học tập luyện đan, vì cái gì không giúp giúp ngươi. Lạc Minh Nam nhìn thẩm diệp Bạch rời đi bóng dáng tức giận nói đến, có thể là tỷ tỷ thật sự không có cách nào đem, Lạc ca ca, ngươi đối tỷ tỷ hiểu lầm quá sâu, như vậy không tốt, hơn nữa ngươi mỗi lần đều như vậy giữ thì ta, tỷ tỷ sẽ không vui. Thẩm Thải Tuyết một bộ thiện giải nhân ý nói đến, kia lại như thế nào ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết ta lạc minh nam thích người là người thẩm thải tuyết nàng thẩm diệp bạch xem như thứ gì ta là tuyệt đối sẽ không thích nàng như vậy lạc mềm buộc chặt siết, sẽ chỉ làm ta đối hắn càng ngày càng phiên chán thẩm thải tuyết nghe xong lạc minh nam nói gương mặt hồng hồng vẻ mặt thẹn thùng lúc này rời đi bạch hình vũ đang ở trấn an sao động thiên khuy kính phía trước liền cảm thấy cái này thẩm diệp bạch trên người có chút không thích hợp hiện giờ xem ra nàng trên người hẳn là có một khối thiên khuy kính mảnh nhỏ Bất quá lúc này đây bạch hình vũ cũng không tính toán cường thủ hào đoạt, thiên khuy kính là có linh tính, phía trước nàng thu hoạch đến thiên khuy kính mảnh nhỏ phần lớn là ở đấu giá hội thượng, hoặc là ở ai tàng bảo các bên trong, nhưng là lúc này đây lại không giống nhau. Nếu không có đoán sai nói, lúc này đây thiên khuy kính mảnh nhỏ thể tích hẳn là so với phía trước những cái đó đều phải tiểu rất nhiều, hơn nữa hiện giờ đã cùng thẩm diệp bạch hòa hợp nhất thể, cho nên cường thủ hào đoạt căn bản là không thể thực hiện được. hơn nữa hiện giờ thẩm diệp bạch sở dĩ sẽ sinh ra như thế lợi hại tâm ma hẳn là cũng là vì này khối thiên khuy kính mảnh nhỏ thẩm diệp bạch hẳn là cũng không có nhận thấy được thiên khuy kính tồn tại như thế nghịch thiên đồ vật nếu ngươi vô pháp khống chế hắn trái lại liền sẽ bị nó thao tác cũng chính bởi vì vậy bạch hình vũ mới có thể chủ động tiến lên cùng nàng đáp lời nếu muốn lấy ra thiên khuy kính mảnh nhỏ đầu tiên liền phải trước hóa giải thẩm diệp bạch tâm ma ngọc hành đan sư ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao nhìn đến vẻ mặt thận trọng thẩm diệp bạch Bạch hình vũ vui vẻ gật đầu. Sự tình thuận lợi có chút vượt quá chính mình tưởng tượng, vốn gì thẩm Diệp bạch đã làm tốt bị cự tuyệt. Người tưởng nói chuyện gì? Bạch hình vũ vung tay lên, một cái bàn hai cái ghế đá xuất hiện, mặt trên còn bãi nóng hầm hập nước trà. Bạch hình vũ ngồi xuống lúc sau, ý bảo thẩm Diệp bạch ngồi ở bên kia. Ngồi xuống lúc sau, uống một ngụm trà, này nước trà hương như lan quế, vị như cam lộ, là nguyên bản khẩn trương thẩm Diệp bạch không khỏi thoáng thả lỏng xuống dưới. Đem chính mình gần nhất ở vẽ bùa chú mặt trên hoang mang toàn bộ đều nói cho bạch hình vũ nghe lúc sau, thẩm diệt bạch nháy mắt cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái rất nhiều, nguyên bản áp lực bực bội tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Nghe xong thẩm diệt bạch nói, bạch hình vũ cũng không có lập tức nói cái gì, đây là tâm cảnh vấn đề, mặc dù là nàng nói lại nhiều, thẩm diệt bạch chính mình xem không xem, nàng lời nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, chi bằng an tĩnh lắng nghe. Lúc này thẩm diệt bạch yêu cầu chỉ là một cái an tĩnh lắng nghe giả Ở đem lời nói toàn bộ nói xong lúc sau, Bạch Hinh Vũ lại lần nữa đem nàng trước mặt trả thêm mãn. Sau đó lấy ra một mảnh gỗ mun, chu sa cùng với phủ bút đặt ở thẩm diệp bạch trước mặt, hòa một chương ngươi sở trường nhất bữa chú, không câu nệ là cái gì bữa chú, chỉ cần ngươi lời nói ra tới là được. Sau đó lại lại lần nữa lấy ra một phần tương đồng đồ vật, tựa hồ là tính toán cùng thẩm diệp bạch cùng họa. Bạch Hinh Vũ cầm lấy phủ bút lúc sau thực mau liền tiến vào trạng thái, nho nhỏ gỗ môn phiến thượng. ở nàng trong mắt tựa hồ là biến thành một trường có thể cho nàng tùy ý múa bút vẩy mực vải vẽ tranh mà thẩm diệc bạch đâu cầm lấy bút vẽ lúc sau đầu góc liền bắt đầu trống rỗng một đạo bạch hình vũ hỏa xong lúc sau nàng đều không có hạ bút màu đỏ chu sa nhỏ giọt ở màu đen gỗ mun phiến thượng cái này làm cho thẩm diệc bạch nháy mắt hoàn hồn thực xin lỗi nhiễm chu sa này phiến gỗ mun liền tính là phế đi ngươi không cần cùng ta xin lỗi hiện giờ ngươi tâm cảnh đã xảy ra vấn đề sinh ra tâm a Nếu ngươi còn như vậy tiếp tục đi xuống, không ngừng là phù sư con đường sẽ bị phong kín, ngay cả về sau tu luyện chi lộ đều sẽ thu được ảnh hưởng. Tâm Ma, Thẩm Diệc Bạch lẩm bẩm tự nói này hai chữ, bởi vì Thẩm Thải Tuyết quan hệ nàng đều đã ở bất tri bất giác bên trong sinh ra Tâm Ma sao? Thẩm Diệc Bạch lại lần nữa nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, Ngọc Hành Dan sư, ta, ta có thể hay không bái ngươi vi sư, đi theo bên cạnh ngươi học tập? Thẩm Diệc Bạch cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này, bất quá nàng lại không vì từ nay về sau hối. Tuy rằng các nàng xem như đồng thời tiến vào đạo hoa học viện, nhưng là kỳ thật bản chất là bất đồng. Nghe được Thẩm Diệp Bạch nói như vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phải cự tuyệt, bởi vì nàng đã có ba cái đệ tử, thật sự là không nghĩ lại thu, hơn nữa nàng cũng không có gì hảo giáo. Đại đệ tử tẳng tử ngôn kế thừa nàng đan thuật, nhị đệ tử ngôn triệt trở thành phụ sư. Tam đệ tử bạch vô mộ ở trận pháp thượng có này thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú, lại thu một cái, nàng cũng không biết nên giáo cái gì. Còn có chính là nàng đánh đáy lòng bài xích có những người khác người đỉnh chính mình đệ tử thân phận, cho dù là đệ tử ký danh cũng không được. Đang định muốn cự tuyệt thời điểm, một tiếng hờn dỗi từ nơi xa từ xa tới gần truyền đến, tỷ tỷ ngươi hảo dào hòa ta, cư nhiên công ta trộm bái sư, ngươi rõ ràng biết ta có bao nhiêu sùng bái ngọc hành đan sư. Thẩm Thải tuyết vẻ mặt lọt vào phản bội biểu tình, nhìn thẩm di bạch. trong ánh mắt tràn đầy nước mắt thấu chương xong chương 573 trăm bảy không chê không được sắc ý chương 573 trăm bảy không chê không được sắc ý lại thẩm thải tuyết phía sau còn đi theo ba nam nhân nhìn đến giai nhân rơi lệ vội vàng tiến lên an ủi ngay sau đó còn không quên đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích thẩm diệp bạch phản phát hiện tại bọn họ đem thẩm diệp bạch chửi bới cái gì đều không phải là có thể đủ đền bù thẩm thải tuyết đã chịu thương tổn ngọc hành đan sư thẩm diệp bạch không hề luyện đan thiên phú hơn nữa tâm tư ác độc tùy ý chen ép chính mình thân sinh muội muội như vậy một cái song song không tốt vô tài vô đức người ngươi một thân luyện đan thuật chuyển cho như vậy một người sẽ không sợ chính mình trên mặt hổ thẹn sao lý hướng nam nói lòng đầy căm phẫn nhìn về phía bạch Hinh vũ ánh mắt giống như là đang xem một cái tội nhân thiên cổ giống nhau xem bạch Hinh vũ là thẳng như mày cái gì kêu đem nàng một thân luyện đan thuật chuyển cho thẩm diệp bạch nàng là sắp chết vẫn là thân hoạn bệnh nan y không lâu với nhân thế bạch Hinh vũ chịu đựng chính mình lửa giận xem khẩu hỏi đến Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là đem chính mình luyện đan thuật truyền cho ai? Kia tự nhiên là truyền cho tuyết nhi, tuyết nhi tuy rằng là thủy linh căn, nhưng là nàng có được dị hỏa, hơn nữa có được luyện đan thiên phú, tin tưởng ngươi luyện đan thuật ở tuyết nhi nơi này nhất định sẽ phát dương quang đại tạo phúc cửu trọng tiên. Lý hướng nam nói vẻ mặt kiêu ngạo, Tiêu biểu tình tự hồ muốn nói, ngươi năng thủ thẩm thải tuyết vì đồ đệ ngươi liền lộ ra nhạc đi. Cách đó không xa khai tâm khai hóa huynh muội hai người. Ở thẩm thải tuyết mấy người tới thời điểm liền vẫn luôn âm thầm chú ý bên này tình huống. Ca, người này là người tuyển. Khai tâm cho mày, hỏi đến. Lúc này khai hóa sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn phía trước tuyển người thời điểm trạch ca lý hướng nam rất bình thường A, hơn nữa ở đệ tử bên trong thanh danh cũng phi thường hảo. Hiện tại làm như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, bọn họ rời đi mấy ngày nay rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Ca, ngươi nói. Này đến là nhiều hậu ra mặt mới có thể đủ như thế đúng lý hợp tình nói ra loại này lời nói tới. Còn có cái kia thẩm thải tuyết, liền biết khóc, cư nhiên cũng không phản bác, đây là cam chịu lý hướng nam nói. Khai hóa lập tức liền đã nhận ra khai tâm không thích hợp, lập tức đem nàng đưa tới người khác nhìn không tới địa phương, ngươi bình tĩnh một chút, nàng không phải người kia. Ngươi hiện tại nói không phải, chính là nàng hiện tại làm sự tình cùng người kia có cái gì khác nhau, chẳng lẽ ngươi đã quên sao. Lúc trước người kia chính là dùng như vậy thủ đoạn. từng bước một đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Lúc này nếu Bạch Hinh Vũ nhìn đến Khai Tâm hiện tại cái dạng này, nhất định một lát phi thường kinh ngạc. Lúc này Khai Tâm vẻ mặt cố chấp, hai mắt đỏ bừng, liền giống như từ địa ngục bỏ ra tới ác ma. Bên kia Bạch Hinh Vũ nhìn Lý Hướng Nam, cùng với khóc sướt mướt Thẩm Thải Tuyết, chậm rãi mở miệng nói đến: làm ta luyện đan thuật ở Thẩm Thải Tuyết trong tay phát dương quang đại, tạo phúc cửu trọng tiên. Cái này Lý tưởng thật đúng là vĩ đại đến làm người cảm động đâu. Nhưng là. Ta là thọ nguyên hao hết đêm không lâu với nhân thế vẫn là thân hoạn bệnh nan y rỉ. Yêu cầu thẩm thải tuyết tới đem ta luyện đan thuật phát dương quang đại, tạ phúc cửu trọng thiên. Vừa mới còn rõng rạc hùng hồn lý hướng nam nháy mắt lý trí trở về, nhớ tới chính mình hành vi, không khỏi đổi tới hối hận. Lý hướng nam chính mình mấy năm nay vẫn luôn thuận lợi mọi bề, hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ vì một cái thẩm thải tuyết liền đi đắc tội ngọc hành đan sư, nhân ra một bàn tay là có thể đủ nghiền chết hắn, hắn khi điên rồi sao? lúc này thẩm thải tuyết cũng biết chính mình lúc này đây là dẫm đối phương điểm mấu chốt túi đầu không dám nói một câu trong lòng lại không khỏi đi lý hướng nam cấp quái thượng thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều đồ vật sớm biết rằng như vậy chân quý đồ vật liền không cần lại hắn trên người thật là lãng phí bạch hình vũ đi lên trước dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi mào thẩm thải tuyết cảm thẩm thải tuyết bị bắt dơ lên khuôn mặt nhỏ đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi xem bạch hình vũ thẩm thải tuyết ngươi thực thông minh cũng thật xinh đẹp Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là không nên đem chủ ý đánh tới ta trên người, ta thu không thu tỷ tỷ ngươi là chuyện của ta, không cần lại ta nơi này một khóc hai nháo ba thắt cổ loại này hấu chí xiếp, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói xong, Bạch Hình Vũ cũng không xem thẩm thải tuyết phản ứng, liền lập tức rời đi, mà thẩm diệt Bạch cũng theo sát nàng cùng nhau rời đi. Tuy rằng vừa mới nói xem như cự tuyệt nàng muốn bái sư yêu cầu, nhưng là so với thẩm thải tuyết này nhóm người, nàng vẫn là muốn đại ở Bạch Hình Vũ bên người. Ở bạch hình vũ rời khỏi sau, ở đây mọi người đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoàng tĩnh bất mãn nhìn lý hướng nam, lý hướng nam, ngươi là không muốn sống nữa sao? Cư nhiên dám nói ra cái loại này lời nói, ngươi mặt là có bao nhiêu đại, ngọc hành đan sư hiện giờ bất quá mấy trăm tuổi, ngươi liền như vậy vội vã cho nhân ra giới thiệu đệ tử. Tu luyện giả thu đồ đệ toàn bộ đều là dựa vào duyên phận, đặc biệt là luyện đan sư, thu đồ đệ tiêu chuẩn càng cao. Rất nhiều luyện đan sư chỉ có dự cảm đến chính mình thành tiểu dương bước tại đây thời điểm mới có thể lựa chọn thu đồ đệ. Nhưng là hiển nhiên Bạch Hình Vũ cũng không phù hợp yêu cầu này, mấy trăm tuổi tuổi tác, ở tu tiên giới hoàn toàn có thể nói là tuổi trẻ một thế hệ. Rốt cuộc liền tính là Lý hướng Nam, Kim Đan Kỳ Tu Vi hiện giờ cũng đã hơn 30 tuổi, về sau đến Tu Vi muốn tăng lên chỉ biết càng ngày càng khó khăn, muốn ở Bạch Hình Vũ tuổi này có được cùng nàng giống nhau Tu Vi, đối với bọn họ tới nói, kia cơ hội là không có khả năng. hoàng tĩnh rõ ràng muốn so lý hướng nam thanh tình nhiều trải qua vừa mới chuyện này đồng thời cũng làm hắn lòng còn sợ hãi tựa hồ trong khoảng thời gian này nội vô luận là hắn vẫn là lý hướng nam đều quá mức để ý cái kia thẩm thải tuyết hắn lại lần nữa nhìn về phía thẩm thải tuyết liền vang bạch hình vũ theo như lời nàng thật xinh đẹp là cái loại này dễ dàng gợi lên nam nhân ý muốn bảo hộ diện mạo nhưng là cửu trọng thiên trước nay liền không thiếu mỹ nữ hơn nữa ở gặp được thẩm thải tuyết phía trước hắn vẫn luôn đối như vậy diện mạo nữ tu vô cảm này cũng không phải hắn thích loại hình. Hơn nữa phía trước hắn cùng Lý Hướng Nam quan hệ kỳ thật là không tồi, ở hắn xem ra, như vậy xúc động sự tình, từ trước cái kia Lý Hướng Nam là tuyệt đối sẽ không làm. Ý nghĩ như vậy cơ hồ vừa mới xuất hiện, ở hắn trong lòng liền không tự chủ được lại xuất hiện một loại khác ý tưởng, khiển trách hắn như thế nào có thể nghi ngờ chính mình đối thẩm thải Tuyết Ái, chỉ trích hắn vì cái gì vừa mới không vì thẩm thải Tuyết xuất đầu. Nỗ lực gáp xuống ý nghĩ như vậy, Hoàng Tĩnh liền lôi kéo Lý Hướng Nam rời đi. cái này thẩm thải tuyết nhất định có cái gì miêu nhị bên kia bạch hinh vũ nhìn chính mình bên người thẩm diệp bạch mở miệng nói đến liền tính là ngươi đi theo ta ta cũng sẽ không thu ngươi ta sao chi dàn cũng không có thể cho duyên phận không thử một chút ngươi như thế nào biết có hay không ngươi thu ta chúng ta không phải có có thể trò duyên phận sao hơn nữa ta dược học cũng không phải luyện đan thuật cảnh tượng như vậy thẩm diệp bạch đã từng ở chính mình trong ngộng cũng gặp qua bất quá ở trong ngộng bạch hinh vũ ngọc hành đan sư như cũ là cự tuyệt chính mình Lại lần nữa nghe được bạch hình vũ cự tuyệt, thẩm diệc bạch lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, vẻ mặt thoải mái. Nguyên lai tương lai là thật sự không có cách nào thay đổi sao. kia chính mình phía trước sở làm hết thể lại có cái gì ý nghĩa, chính mình cuối cùng như cũ sẽ chết ở thẩm thải tuyết trong tay. Thấu chương xong Chương 574 đúng bệnh hốt thuốc. Chương 574 đúng bệnh hốt thuốc. Thẩm diệc bạch nghĩ như vậy, trong lòng không cấm hiện ra muốn giết chết thẩm thải tuyết ý tưởng. Phía trước nàng chỉ là muốn ngăn cản thẩm thải tuyết lại trước nay không có nghĩ tới muốn giết người đại sự hiện tại nàng là thật sự động sắc khí nếu tương lai vô pháp thay đổi kia nếu thẩm thải tuyết biến mất sở hữu sự tình liền toàn bộ giải quyết dễ dàng bạch huynh vũ cũng không biết bởi vì chính mình cự tuyệt thẩm diệt bạch đã bắt đầu hát hóa nhưng là nàng lại biết ở chính mình cự tuyệt nàng lúc sau đối phương tâm ma lại tăng thêm ở bạch Hình vũ tầm mắt bên trong thẩm diệt bạch đan điển cơ hồ đã thành màu đen chỉ có trung tâm còn có một chút ánh sáng không có biến thành màu đen chiếu như vậy đi xuống, phòng chừng nàng liền kim đan kiếp đều độ bất quá đi. chủ nhân kỳ thật nếu thẩm Diệp bạch thân tử đạo tiêu lúc sau thiên khuy kính mảnh nhỏ như cũng là có thể thu hồi tới. phiêu miểu ở trong không gian nói đến, ngươi không hiểu, này thiên khuy kính mảnh nhỏ nếu nguyện ý cùng thẩm Diệp bạch dung hợp, vậy thuyết minh giữa hai bên là có duyên phận. nếu này thật sự trơ mắt nhìn thẩm Diệp bạch sau khi chết lại đi lấy kia phiến thiên khuy kính mảnh nhỏ, này nhân quả đã có thể thiếu quá độ. này nhân quả việc nhất lý không rõ ràng lắm. Quỷ biết này nhân quả một khi thiếu hạ, muốn còn tới khi nào đâu. Đối với bạch hình vũ tới nói, nếu phải được đến thiên khuy kính mảnh nhỏ, liền phải thiếu hạ một phần nhân quả, nàng tình nguyện không cần, ngược lại kia phiến mảnh nhỏ tiểu nhân có thể, đại khái chỉ có móng tay cái như vậy đại, có hay không kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Nghĩ đến đây, bạch hình vũ lấy ra một chương cùng bạch ngọc họa ra thiên cấp thanh tâm phủ, là chuyên môn dùng để khắc chế tâm ma. Ngọc hành đan sư không phải đã cự tuyệt ta sao? vì cái gì còn phải cho ta thanh tâm bừa chú. thẩm diệt bạch nhìn bạch hình vũ đưa qua thanh tâm phù sửng suốt, ở nàng trong ngộng cũng không có chuyện này. Tuy rằng không biết vì cái gì người còn tuổi nhỏ tâm ma thế nhưng như thế nghiêm trọng, nhưng là ta không thu ngươi tự nhiên là ta có đạo lý của ta, nhưng là nếu về sau ngươi muốn tìm ta, tùy thời đều có thể tới, có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Nói xong những lời này, bạch hình vũ đều không cấm cảm thán, chính mình đối ba cái thân đồ đệ đều không có như vậy hả quá. nhưng là bạch huynh vũ những lời này lại làm thẩm Diệp bạch hiểu sai ngài là sợ ta trở thành đệ tử của ngươi lúc sau sẽ chịu thương tổn bạch huynh vũ vừa định phản bác lại phát hiện lúc này thẩm Diệp bạch tâm ma tan đi không ít chẳng lẽ là bởi vì chính mình phía trước cự tuyệt nàng thẩm Diệp bạch tâm ma lúc này mới đột nhiên chuyển biến xấu cô nương này không khỏi cũng quá pha lê tâm đi bất quá phun tào về phun tảo một khi đã như vậy là có thể đủ ngăn chặn tâm ma phát triển vậy coi như là một cái mỹ lệ hiểu lầm đi bạch huynh vũ gật gật đầu ta thân phận đặc thủ, đặc biệt là ta ba cái đệ tử bạch hinh vũ nhớ tới phía trước ngôn triệt cùng bạch vô mộ khiêu vũ hình ảnh đều không tốt lắm ở chung hơn nữa ngươi không có luyện đan thiên phú nếu ta thu ngươi đối với ngươi ta thành danh không tốt những lời này nửa thật nửa giả nàng kêu ba cái đệ tử sắc thật là phi thường khó ở chung khởi nàng cũng không giác thẩm diệp bạch sẽ chiêu bọn họ thích hơn nữa một cái luyện đan sư thu một cái phụ sư nhiều ít là xen vào việc người khác nghe được bạch hinh vũ giải thích thẩm diệt bạch trong lòng hoàn toàn bình thường trở lại, tâm ma lại tan đi một ít. Mỗi người sâu trong nội tâm đều sẽ có một lòng linh chất vấn giả, cái này tâm linh chất vấn giả chính là chính mình tâm ma. Mà cái này chất vấn giả sinh ra, là bởi vì đối một ít sự vật chấp niệm, đối với chấp niệm sinh ra, không có cách nào đạt tới mục đích của chính mình, trong lòng không bỏ xuống được, bởi vì không cam lòng, chậm rãi liền hình thành tâm ma. Mỗi người đều là có tính hai mặt, bề ngoài là lý trí thể hiện, là vì trợ giúp một người càng mau thích đứng chung quanh hoàn cảnh hiểu biết người chung quanh tính cách còn có tư tưởng mà mỗi người trong nội tâm mặt là có một cái thước đo cái này thước đo chính là lý tính một loại cân nhất làm nếu qua cái này xà ngang làm lời nói liền không có biện pháp lại khống chế chính mình hành vi tùy theo liền sẽ trở thành tâm ma con đoàn dối, hoàn toàn đánh mất nhân tính mà muốn hoàn toàn chiến thắng tâm ma liền phải đối mặt hắn chiến thắng hắn đúng bệnh hút thuốc tìm được tâm ma hình thành điểm mấu chốt hơn nữa dược lượng nhất định phải khống chế hảo Hạ mánh dễ dàng trực tiếp nhập ma, hạ thiếu, chị ngọn không chỉ gốc. Cho nên vừa mới bạch hình vũ những lời này đó là đem thẩm diệp bạch phía trước bởi vì nàng sở sinh ra tâm ma cấp tiêu trừ. Biển mây cá voi khổng lồ phi hành tốc độ thực mau, thực mau liền đuổi kịp trong khoảng thời gian này rơi xuống tốc độ, chỉ là khoảng cách Vân Hải Thành còn có một khoảng cách. Phía trước Vân Hải Thành phi ở trên trời, có biển mây cá voi khổng lồ ở kỳ thật còn khá tốt tìm, hiện giờ hắn rớt xuống lúc sau, cùng tiên vực vương đình một cái ở nhất mặt đông. một cái ở nhất phía tây cho nên yêu cầu thời gian tự nhiên là sẽ không đoản mấy ngày nay thẩm diệp bạch nóng này tâm an tịnh không ít mỗi ngày đều đi theo ở bạch Hình vũ bên người học tập vẽ bừa, này nhưng đem thẩm thải tuyết cấp đỏ mắt không được đặc biệt là ở nhìn đến bạch Hình vũ tự mình chỉ đạo thẩm diệp bạch thời điểm càng la khí lòng bàn tay đều moi phá nàng không nghĩ tới ngọc hành trừ bỏ sẽ luyện đan ở ngoài cư nhiên còn sẽ vẽ bùa cùng bảy trận này tam trong môn mặt chỉ cần trong đó một môn có điều thành tiểu liền cũng đủ làm người ghé mắt Lúc này thẩm thải tuyết chút nào không nghi ngờ, nếu thẩm diệt bạch có luyện đan thiên phú, Ngọc Hành cũng hồi chỉ đạo nàng luyện đan, cái này làm cho hắn có thể nào không ghen ghét, nàng đều mau ghen ghét điên lên rồi. Mà bên kia, bạch hình vũ trong khoảng thời gian này nhiều một cái cái đôi nhỏ, rất có loại khổ không nói nổi ý tưởng, nguyên lai giáo đồ đệ như vậy mệt sao. Nàng còn nhớ từ trước chính mình chỉ đạo tàng tử ngôn thời điểm, giống nhau đều là nói một lần liền trở về, thậm chí có chút tri thức đều không cần nàng nói. ha hạ! Ngươi gần nhất như thế nào đối cái kia thẩm diệt bạch tốt như vậy a? ta đều ghen tị. khai tâm ôm chặt bạch huynh vũ cánh tay làm lũng nói đến mấy ngày nay khai hóa thật vất vả ổn định khai tâm cảm xúc cũng may gần nhất thẩm thải tuyết an phận rất nhiều thoạt nhìn giống cái người bình thường bạch hinh vũ liền như vậy tùy ý khai tâm ôm cũng không tránh thoát ta đối với ngươi càng tốt ngươi như thế nào không nói a? hạ hạ ngươi gần nhất tựa hồ tinh thần không tốt lắm có sao có thể là dạy người quá mệt mỏi đi Bạch Hình Vũ sở sở chính mình mặt có chút để ý nói đến, nàng thực buồn sao? Gần nhất Bạch Hình Vũ đang dạy dỗ Thẩm diệt Bạch chuyện này cũng không phải bí mật, cho nên Bạch Hình Vũ nói chính mình mệnh tới rồi. Cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là Thẩm diệt Bạch. Cũng không phải, Thiên phú vẫn phải có. Chẳng qua, không có đối lập liền không có thương tổn. Có Ngôn Triệt Châu Ngọc ở đằng trước, so sánh dưới, Thẩm diệt Bạch liền có vẻ không phải giống nhau buồn. Rất nhiều đồ vật ở nàng xem ra nói một lần không nói làm người thông hiểu đạo lý. Suy một ra ba, ít nhất đến yêu cầu là nếu có thể đủ nhớ kỹ, nhưng chính là điểm này, thẩm diệt bạch cũng rất khó làm được. Một khi đã như vậy, chúng ta bay lâu như vậy, không bằng chức tìm một chỗ ở một đêm đi. Khai hóa đề nghị đến. Hảo A, mỗi ngày đại tại đây biển mây cá voi khổng lồ mặt trên ta đã sớm nghẹn hỏng rồi. Khai tâm lập tức phụ họa mà nói. Thấu chương xong Chương 575 vạn thú sơn. Chương 575 vạn thú sơn. Hạ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta là không có gì ý kiến, hơn nữa này chúng quanh phủ trận phòng trừng cũng đã mau đến cực hạ, hơn nữa chúng ta không có khả năng thật sự làm biển mây cá voi khổng lồ mãi cho đến Vân Hải Thành, bảng không này còn cứ gọi cái gì rèn luyện. Vốn dĩ lần này ra cửa rèn luyện mục đích chính là muốn rèn luyện bọn họ chiến đấu ý thức, đạo hoa học viện học sinh trước nay đều không phải cái gì nhà ấm đóa hoa. Ở đề cao tự thân Tu Vi đồng thời, còn phải biết rằng thế giới hiểm ác. Biển mây cá voi khổng lồ từ vạn mét trời cao thông thả rất xuống. Vẫn luôn thân ở tầng mây phía trên bọn họ, ở biển mây cá voi khổng lồ chậm rãi rớt xuống lúc sau, lúc này mới phát hiện bọn họ lúc này nơi địa phương, chứ không có thôn sau không có tiệm, muốn ở nơi này, cũng chỉ có thể cắm trại dã ngoại. Chúng ta tiếp tục dùng biển mây cá voi khổng lồ lên đường không phải được rồi sao, vì cái gì còn muốn ở tại loại này dơ hề hề địa phương. Mấy ngày hôm trước bị bạch hình vũ kinh sợ lúc sau, thẩm thải tuyết an tính rất nhiều, nhưng là ở biết được chính mình muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại thời điểm, theo bản năng những mày. nhỏ giọng oán giận đến. Bất quá liền tính là nàng thanh âm lại tiểu, bạch hình vũ đám người cũng là nghe rành mạch. Khai tâm bất mãn nói đến, các ngươi là tới rèn luyện, lại không phải khách du lịch, hiện tại phía trước rơi xuống lộ trình đuổi kịp tới, còn lại lộ trình tự nhiên là không thể lại cưỡi biển mây cá voi khổng lồ. Lạc ca ca, nơi này có thật nhiều sâu, ta không nghĩ muốn ngủ ở loại địa phương này, sẽ làm dơ ta tân mua quần áo. Thầm thải tuyết tự biết chính mình vô pháp đối phó khai tâm, vì thế bĩu môi. Loạn trọng bên người lạc mình nam ống tay áo làm nũng nói đến. Tất cả mọi người nhảy xuống biển mây cá voi khổng lồ lúc sau, biển mây cá voi khổng lồ một chút liền biến thành cá chép lớn nhỏ, ở bạch hình vũ bên người dạo qua một vòng lúc sau, lắc lắc chính mình cái đuôi, theo sau liền biến mất. Mọi người không để ý đến thẩm thải tuyết làm ra vẻ, thích hợp làm một chút chính là coi làm là thiên chân vô tà, nhưng là nếu làm quá mức, một ngày nào đó sẽ khiến cho mọi người phản cảm. Mọi người tìm được một mảnh đất trống, dâng lên lựa trại. Ở đây 8 người bên trong, trừ bỏ bạch hình vũ ba người ở ngoài, còn lại người bởi vì tu vi không cao, cho nên mỗi ngày đều là muốn nghỉ ngơi. Khai tâm nhìn bạch hình vũ nghi hoặc hỏi đến, hạ hạ, vừa mới ta cùng ca ca xem xét một chút bản đồ, cũng không có trên bản đồ mặt trên tìm được ngọn núi này vị trí, có thể hay không là biển mây cá voi khổng lồ đi nhầm phương hướng rồi a? Loại này khả năng tính cơ hồ bằng không, biển mây cá voi khổng lồ là sẽ không nhận sai lộ. Bạch hình vũ lập tức liền phủ quyết loại này ý tưởng. lúc này khai hóa vẻ mặt khó coi đi vào hai người bên người là đã xảy ra chuyện gì sao bạch huynh vũ hỏi đến nơi này hẳn là vạn thú sơn bỗng nhiên khai tâm đứng lên vỗ đùi bạch huynh vũ còn tưởng rằng nàng muốn chạy nhanh rời đi có biển mây cá voi khổng lồ ở nói bọn họ có thể phi thường dễ dàng rời đi vạn thú sơn kết quả liền nghe được khai tâm vẻ mặt ảo nao nói đến sớm biết rằng sẽ đến vạn thú sơn lúc trước nên đi kia mấy cái nhiệm vụ cấp tiếp lần này tổn thất lớn Bạch huynh Vũ cùng khai hóa vẻ mặt vô ngữ, nguyên lai like ngươi là để ý cái này. Ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ nội dung sao? Ngươi hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, trở về lúc sau lại tiếp không phải được rồi. Hạ hạ nói không sai, hơn nữa nơi này là một cái không tồi rèn luyện địa điểm. Chúng ta đây không đi Vân Hải Thành. Khai tâm xem chính mình ca ca tựa hồ là tính toán ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian tính toán A. Bị phái đi Vân Hải Thành có không ngừng có chúng ta, hơn nữa chúng ta mang theo này mấy cái kéo chân sau. đi không thêm phiền liền không tội. Khai hóa mắt trợn trắng nói đến.